Trên đường môn cửa hàng bị tạp hoàn toàn thay đổi, bên trong đồ vật cũng bị đoạt thất thất bát bát. Đặc biệt là hàng hiệu cửa hàng, tiệm vàng, còn thừa không có mấy. Vô chi ra hỏa nhóm, mấy thứ này ở mạng thế lại có ích lợi gì. chương 47 nàng sợ hãi. Tiêu mặc, chúng ta đi tranh bệnh viện. Đường tâm du nhìn phía trước màu trắng vật kiến trúc, trong lòng nhớ thương những cái đó dự phẩm. Ba mẹ không biết này một đời có thể hay không thức tỉnh dị năng. Nàng cần thiết muốn thay bọn họ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không thể lại làm cho bọn họ có bất cứ sai lầm gì. Tiêu mặc không có gì nghị, bản thân mục đích của hắn liền rất đơn giản. Đem nàng lưu tại chính mình bên người. Tuy rằng hiện tại sự thật là hắn lưu tại nàng bên người. Chẳng qua này cũng không có cái gì khác nhau, hắn khỏe môi hơi câu, đem xe ngừng lại. Thực mau liền đánh tới rất nhiều tang thi ở cửa xe khẩu, đáng sợ trên mặt giữ tận liệt miệng. Móng nuốt thỉnh thịt trục ở pha lê thượng, lưu lại một tầng huyết ô. Nhiều như vậy tăng thi. Xem ra nơi này ngộ hại người so nơi khác muốn nhiều thượng rất nhiều. Bất quá, cũng có thể lý giải. Gần mấy năm bởi vì ô nhiễm môi trường, gen biến dị. Nhân loại thể chất đại không bằng từ trước, ở bệnh viện thường xuyên đều là đăng ký xếp hàng đều phải chờ thượng ban ngày. Nơi này tự nhiên thành tăng thi bùng nổ cao điểm khu. Đường tâm du đang muốn mở cửa xe. Những cái đó tang thi giống như là nhỏ nhặt giường như ngã xuống. Nàng liếc liếc mắt một cái tiêu mặc, là hắn đi. Này tinh thần dị năng xem ra càng thêm thuần thủ. Có phải hay không cảm thấy ngươi lão công ta, càng ngày càng xoái. Tiêu mặc hướng nàng tà khí cười nói. Không, ta cảm thấy, ngươi càng ngày càng tự đại. Đường tâm du đẩy cửa, tang thi ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có thể ngạnh tễ, đạp lên chúng nó trên lưng ngảy xuống. Bệnh viện bên trong lúc này nửa bóng người đều không có nhìn đến. Bọn họ chậm rãi hướng bên trong đi tới. Nơi này còn có người sống sót sao. Đường tâm du nhìn chung quanh bốn phía, tiến bệnh viện, liền có một cổ nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Tựa hồ còn có. Tiêu mặc như mày, nơi này có vẻ thực không tầm thường. Hơn nữa hắn cảm thấy tựa hồ có người ở nơi tối tâm nhìn trộm bọn họ. Đường tâm du không nói chuyện nữa, trên thực tế nàng cũng không tưởng quá mức dẫn nhân chú mục Đời trước kinh nghiệm nói cho nàng, hoài bích có tội, nếu quá mức xuất sắc lại không có đủ thực lực, cuối cùng kết cục chỉ biết thực bi thảm. Vậy ngươi liền kiềm chế điểm, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng dị năng. Ngày mai dị năng giả mới có thể toàn diện bùng nổ, cũng là triển lộ dị năng thời cơ tốt nhất. Tiêu mặc nhìn nàng một cái, nàng trên người luôn là cất giấu quá nhiều bí mật, làm hắn nắm lấy không ra. Hảo! Hắn vẫn như cũ không hỏi vì cái gì. Chỉ là nhàn nhạt nói một chữ. Lại làm nàng trong lòng ngồi vào một cổ dòng nước ấm. Hắn minh bạch cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đối với nàng bí mật cũng sẽ không quá mức tìm tòi nghiên cứu. Cùng như vậy nam nhân ở bên nhau, kỳ thật sẽ thực nhẹ nhàng đi. Hoa hoa. Bọn họ ngừng đầu, ở bệnh viện trước đại môn trên đại thụ, đen nhìn nghịt một mảnh. Mặc dù giờ phút này là ba ngày, cũng có thể nhìn đến chúng nó xanh lẻ đôi mắt. Là quả đen. Đường tâm du đã từng kiến thức đến, thành phiến quả đen đem người bao bọc lấy, bay đi lúc sau chỉ để lại một khối bộ xương khô. Nghĩ, trong lòng bàn tay mạo mồ hôi lạnh. Tuy rằng cảm thấy này đó quả đen lộ ra quỷ dị, chính là tiêu mặc cũng không cảm thấy có cái gì nguy cơ. Tỉnh tỉnh, mặt thế mới vừa bắt đầu, này đó quả đen còn chưa biến dị. Đường tâm du dưới đáy lòng mặc nghiệm, tựa hồ nàng luôn là sẽ đem tương lai sự tình cùng lập tức sinh ra liên hệ. Thành đàn quả đen bay lên tới, phi đến trên mặt đất hủ thi mặt trên, ngậm khởi một khối huyết nụp nuốt đi xuống. Xem ra chúng nó chính là buôn này đó hủ thi mà đến, không dùng được bao lâu, chúng nó cũng sẽ biến thành hung tàn đạo phủ. Đường tâm du không hề trì hoãn, lôi kéo tiêu mặc thủ đoạn, bước nhanh đi vào bệnh viện đại môn. Tiêu mặc hồi nắm lấy nàng, sắc bén đôi mắt nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ thấy một đống quả đen sôi nổi ngã xuống đất. Phàm la là làm nàng sợ hãi. Hắn đều sẽ giúp nàng nhất nhất trừ bỏ Chương 48 ai ở giám thị Tình huống bên trong xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn khủng bố rất nhiều Trên mặt đất máu tươi đã đọng lại Hấp dẫn một đám rùi bỏ vây quanh ở mặt trên Rất nhiều tang thi có trên tay còn mang theo truyền dịch kim tiêm, các nước thuốc trưởng côn cùng dược bình ngã trên mặt đất Một mảnh hỗn độn Xe lăn lung tung rối loạn ngừng ở lộ trung ương Một cái tang thi nửa quỳ dạp trên mặt đất Lây mặt đất phát ra hô hô thô xuyến nơi xa mấy cái xuyên bác sĩ bệnh nhân phục tang thi du tẩu kinh giác có người tới nhanh chóng xoay người chiều nơi này đi tới có thể muốn gặp phía trước nơi này xuất hiện tang thi thời điểm trường hợp là cỡ nào mất khống chế cùng mạo hiểm tiêu mặc múa may đường đau dùng xinh đẹp mà nhanh chóng chiêu thức chấm dứt chúng nó kéo dài hơi tàn đường tâm du còn không có tới kịp ra tay trung quanh đã xử lý sạch sẽ quay đầu nhìn về phía hắn Hắn chính vẻ mặt đắc ý, tựa hồ đang chờ đợi khích lệ. Nhưng nàng cũng không tưởng vẫn luôn bị hắn che chở, nàng yêu cầu rèn luyện. Nếu ngày nào đó rời đi, giữ lại chính mình một người, nàng cần thiết phải có tự bảo vệ mình năng lực. Nàng đi hướng dược phẩm phòng, bên trong có hai cái xuyên hộ sĩ phục nữ tang thi chính nhào vào trên cửa, thật mạnh đánh ra. Trực tiếp đâm vỡ đầu chảy máu, lại một chút không có cảm giác đau, càng đâm càng liệt. Tiêu mặc trực tiếp tiến lên, một chân tướng môn phá khai. Hai cái nữ tăng thi bị đạn ngã xuống đất. Đường Tâm Du tiến lên dùng chùy thủ ở các nàng trên đầu bổ hai hạ, Tăng thi run rẩy vài cái, liền không hề nhúc nhích. Tiêu Mặc cẩn thận xem kỹ bốn phía, đôi mắt nhìn chầm trầm góc tường máy theo dõi xem. Bệnh viện tựa hồ có dự phòng nguồn điện, như vậy, hắn ngưng tụ tinh thần lực, chỉ nghe phịch một tiếng, máy theo dõi tạc. Cùng lúc đó, phòng điều khiển một cái nam tử đầu trống rỗng, đôi mắt tuôn ra máu tươi tới, hắn giơ tay che lại một đoàn nhau dính dính thịt cầu nằm xoài trên trong lòng bàn tay. A, a, lão đại, cứu ta! hắn tiêm thanh hô, một cái tóc đầu, thân cao một m m bảy, tả hưu to lớn nam tử hùng hùng hổ hổ tiến vào, nhìn đến hắn bộ dáng hoảng sợ. Sao lại thế này? bọn họ ở dược phẩm phòng, ta đôi mắt. A, đau quá. To lớn nam tử không nói gì, có khác thanh long hình xăm tay thẳng bóp lấy cổ hắn. Cứu! Cứu hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe tạp đi một tiếng. To lớn nam tử đem hắn ném đến góc, vô dụng người lưu trữ chính là lãng phí lương thực. Nói xong, hắn Đỉnh chú ở theo dõi trước đài, dược phẩm phòng theo dõi đã đen. Đường tâm du đi đến hàng hóa ra trước, mặt trên dược phẩm cũng không phải quá nhiều. Chẳng lẽ, phía trước đã có người đã tới? Đại khái một tuần nơi này liền phải bị bọn họ dùng vũ khí hạt nhân tạc hủy hoại, lưu lại cũng vô dụng. Có chút ít còn hơn không, đường tâm du đem dư lại dược phẩm một cổ náo cất vào nhẫn. Nàng thấy tiêu mặc chính nhìn chầm chầm máy theo dõi phát ngốc, nhịn không được hỏi, phát sinh chuyện gì sao. Tiêu mặc Trầm giọng nói, vừa rồi tỏa định kia mạt người hơi thở đã biến mất. Đại biểu, có người giết hắn. Có người ở bệnh viện giám thị. Đường tâm du gật đầu, ngưng trọng nói, trên kệ để hàng dược phẩm cũng không nhiều. Tiêu mặc nhướng mày, cũng dám đoạt hắn lao bà muốn đổ vật. Đi. Đi xem. Đường Tâm Du không có ý kiến, nhà này bệnh viện quy mô rất lớn, dược phẩm chữ hàng hẳn là nhiều nhất. Nếu tới, trăm triệu không có bỏ gần tìm xa đạo lý. Trên hành lang tang thi cũng không nhiều, hai người cơ hồ không có cố sức liền lên lầu 2. Nhưng thang lầu chấu ngoặc tình huống lại làm người nhìn thấy ghê người. Chỉ thấy 4 năm cổ thi thể bị trói gô ném ở nơi đó, trên người đã bị cắn không thành bộ dáng. Bọn họ trên mặt mang theo hoàng sợ mà vẻ mặt thống khổ, trên cổ hết thể bị thọc ra một cái huyết động. Đủ loại biểu hiện, bọn họ đã từng là bị người giết hại cũng vứt bỏ ở chỗ này. chương 49 ăn thịt người của ma. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có tại đây nhiều làm dừng lại. Có mấy người? Rất nhiều, ba bốn mươi cái. Tiêu mặc như mày, những người này là từ đâu tới? Hai người tiếp tục đi phía trước đi. Phía trước lâu lâu sẽ có một đống bị sát hại người di thể. Nay một tầng cũng không có nhìn đến tăng thi, chỉ có rất nhiều trồng chất trên mặt đất tang thi thi thể. Tiêu mặc đem trong đó một khối quay cuồng mà đến, nó chính chán thượng có một cái bị đấu súng chung huyết động. Huyết động phụ cận còn có nguyên nhân vì khoảng cách thân cận quá lưu lại tiêu ngân. hắn không người, từ bên trong đem băng đạn lấy ra, là bình thường cảnh sát phiên trực dùng súng lục. Đường tâm du có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra tức giận. Chẳng qua mặt thế tới, nhân tính tóm lại sẽ đã chịu khảo nghiệm. Liên mở miệng an ủi nói, tiêu mặc, sự tình còn không biết tiền căn hậu quả, đừng quá dối dám. Ta biết, tiêu mặc đột nhiên ngừng đầu, tự lầu ba có một cái bóng đen hiện lên, có người, trốn đi. hắn lôi kéo nàng tránh ở chỗ ngắt chỗ, chỉ chốc lát sau, lầu ba địa phương đột nhiên miêu ra tới mấy cái đầu. Thuần một sắc đầu trọc, trên người quần áo là cảnh phục hết thể đều mang áo chống đạn có vẻ không hợp nhau. vượn ngục, đường tâm du đã từng nhìn thấy quá cùng loại tình huống, thực mau liền đoán được bọn họ thân phận thật sự. Không sai, mặt trên này đám người chính là sấn mặt thế tử trong ngục giam chạy ra tới. Trọng đến tội phạm giết người, cường, gian phạm, nhỏ đến cướp bóc phạm. Bọn họ hết thể bị một người khống chế lên, mặc dù có lẽ vừa mới bắt đầu tâm bất cam tình bất nguyện. Nhưng hôm nay nếm tới rồi ngon ngọt, liền cũng nước chảy bèo trôi. Bọn họ đi vào cái này bệnh viện, nhanh chóng đem nơi này khống chế lên. Ha ha, tiêu mặc, ta đã nhìn đến các ngươi. Một trận cùng ngạo thô cuồng thanh âm từ trên đỉnh truyền xuống dưới. Nguyên Sơn. Ngươi nhận thức hắn. Không sai, Nguyên Sơn là ta thật vất vả bắt được ăn thịt người của ma. Hắn đã từng ở 10 năm nội phạm phải 132 kiện giết người án, không có một khối người bị hại thân thể là hoàn chỉnh. Tựa hồ là nghĩ đến khi đó thẳng thiết. Tiêu mặc mặt nhan sắc đổi đổi, 132 kiện. Tiêu mặc, người này thịt cũng thật hương, đặc biệt là nữ nhân này cùng tiểu hài tử. Người nhìn tiểu hài tử này không đến 6 tuổi, tư vị chính là nộn A. Đường tâm du ngẩng đầu, chính nhìn thấy trong tay của hắn dơ tiểu hài tử cánh tay. Đã bị nướng khô vàng, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Mặc dù ở mặt thế trải qua một năm đường tâm du, nhìn đến này cảnh tượng, dạ dày không ngừng quay cuồng. Biến thái. Tiêu mặc mắt lạnh, tinh thần lực bung ra, thẳng tắp công qua đi. Chẳng qua không có môi giới, ly khá xa, Nguyên Sơn chỉ là bị thẳng tắp đánh bay đi ra ngoài. Tờ nờ nờ giờ, lấy thương tới. Trên lầu truyền đến hắn tức muốn hộp máu thanh âm kế tiếp là một trận bắn phá. Tiêu mặc đem đường tâm du hộ trong lực chung. Đạn ở ngã vào trên hành lang tang thi thi thể thượng đánh ra một đám lỗ thủng. Tiếng súng hấp dẫn phía dưới giải rác các nơi tang thi. Chúng nó hô hô kêu to chiều lầu hai đi tới. Cái này kẻ điên. Tiêu mặc rủa thầm. Tiêu mặc, lao tử không đi tìm ngươi, ngươi đến chủ động đưa tới cửa tới. Mau ra đây, bằng không ta cách một giờ nướng một cái tới ăn. Tiêu mặc tinh thần lực cảm nhận được trên lầu các loại tuyệt vọng tinh thần dao động, may không khỏi nhễu chặt ở bên nhau. Đường tâm du cũng không thể thờ ơ, tuy rằng ở mặt thế bo bo giữ mình mới là vương đạo, nhưng nếu không cứu, nói vậy hắn sẽ ai nấy đi. Thuống chi, dược phẩm nhất định ở này đó người trong tay. Hai người trầm mặc một hồi, cho nhau để một ánh mắt. Trên hàng hiên đã tới đại phê lượng tăng thi, đường tâm du tiến lên xử lý lên. Tiêu mặc dương mắt, đem máy theo dõi bảo rớt, không thể làm cho bọn họ biết được bọn họ vị trí. chương năm bị không chế. Lầu 3. Nguyên Sơn bọn họ không dám tùy ý phái người đi xuống, chỉ có thể ở mặt trên canh phòng nghiêm ngặt. Liền tiêu mặc triển lãm ra tới. Lộ ra một cổ tà khí, chỉ có thể ôm cây đời thỏ, không sợ hắn không ra. Xuyên thấu qua cửa sổ, bên trong bị nhốt mười mấy người. Có lão, thiếu. Nhất bắt mắt chính là một người xuyên hộ sĩ phục nữ tử, nàng đang ở thế một người mặc cảnh phục nam tử trị liệu miệng vết thương. Nô, no, ta đây là làm sao vậy? Tuổi trẻ nam tử mở miệng hỏi, chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi. Người sốt cao mới lui. Nữ tử bình tĩnh nói. Thấy bốn phía không người, mới thấp giọng phủ ở nam tử bên hai, ngươi thử xem thân thể có phải hay không có cái gì khác thường. Ra ra, ta phải về nhà, ô ô. Tiểu nam hải đột nhiên khóc lên tiếng âm. Canh giữ ở cửa hai người dơ thương giận dữ hết, nhai danh, đừng náo chọc nóng nảy lão đại đem người nương ăn. Tiểu nam hải sợ tới mức chui vào ra ra trong lòng ngực, chỉ còn một con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Ha ha, nhìn kia xui xẻo bộ dáng hai người xoay người sang chỗ khác cũng không có chú ý tới nam tử trên tay dâng lên hàn vũ đây là đại khái là dị năng linh tinh đồ vật ngươi hảo ta tiêu dụ cảnh nào bác sóc nam tử nhàn nhạt gật đầu hắn là một người cảnh sát bởi vì theo dõi bọn họ mà bị chụp tới lúc này một cái sáu bảy chục tuổi lão nhân đột nhiên hô hấp dồn dập lên dù cảnh nào đi qua đi tay ở hắn cổ chỗ một cổ nhiệt khí lưu chuyển Chỉ chốc lát sau, lão nhân liền cảm giác dễ chịu một ít. Mặt thế tới về sau, tang thi đều tồn tại, đối với mặt khác mọi người đều không tỏ vẻ quá nhiều khiếp sợ. Chẳng qua chết lặng trên mặt đều mang theo cho tàn sắc, tựa hồ đã mất đi đối sinh khát vọng. Bên kia, đường tâm du cùng tiêu mặc đã tìm được rồi khống chế thất vị trí. Tránh khỏi bọn họ súng máy bắn phá, tràn trọc đi tới khống chế thất. Hai người cẩn thận đi vào bên trong. Bên trong chỉ còn lại có một cái ngã trên mặt đất, trên mặt huyết nhục mơ hồ Nam tử. hắn cổ hứ thanh một mảnh, trên mặt đất còn có một cái bộ đàm. Tiêu mặc đem bộ đàm mở ra, bên trong chuyển ra suy suy tiếng vang. Tín hiệu không tốt, tạp âm đặc biệt đại. Tiêu mặc, ta biết ngươi đang nghe, còn có nửa giờ, ta chờ ngươi đi lên nổi tiếng phun phun thịt nương a. Nguyên Sơn nói phá lệ bừa bãi, tiêu mặc xuyên thấu qua sóng điện, tỏa định ở một người hơi thở. Phanh một tiếng. Đứng ở Nguyên Sơn phía trước, cầm bộ đàm nam tử lập tức tay đã bị tạt rớt. Phúc, máu tươi tiêu Nguyên Sơn vẻ mặt. Nguyên Sơn lau một phen, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng liếm một chút. a Lao Đại cứu ta. Nam tử buồn ở kêu cứu, kết quả nhìn đến Nguyên Sơn thị huyết ánh mắt, cũng không biết là doa, vẫn là đau hôn mê bất tỉnh. Lao Đại, xử lý như thế nào? Ném tới đó mặt, chờ Lao Tử đói bụng làm thịt ăn, nhớ rõ đừng làm cho hắn đã chết. Ta muốn ăn sống. Này người chết thịt lại toan lại sú, khó ăn. Đúng vậy thủi hạ người tựa hồ xuất hiện phổ biến, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Đem người kéo dài tới đám kia người trung gian, đối với dụ cảnh nào nói, người, tốt nhất chưa khỏi hán, vàng không, nơi này nhân mã thượng liền trở thành lao đại đồ ăn. Bác sóc nhớ tới thân, bị dụ cảnh nào gắt gao túng chặt. Nàng bình tĩnh nói, yên tâm đi. Giao cho ta đi. Người nam nhân này mất máu quá nhiều, cũng không biết là không cứu sống. Người này nàng nhận được, đã từng còn tưởng khinh lục nàng. Ở ác gặp dữ, vừa rồi bên ngoài đối thoại nàng đã nghe được. Chỉ cần treo hắn khí, không cho hắn chết là được rồi. Đường tâm du cùng tiêu mặc đem không chê trong phòng theo dõi phương tiện tất cả đều tiêu hủy. Chúng ta đi trước đêm nơi này dự phòng nguồn điện cắt bỏ, nắm chặt thời gian. Dự phòng nguồn điện hẳn là ở tầng hầm ngầm. Đi! Hai người không hề tạm dừng, chiều lầu một phương hướng đi đến. chương 51 không còn ế Đường tâm du đi theo tiêu mặc phía sau, đi tới phụ lầu một. Cửa không biết bị người nào dùng xiềng xích khóa lại, môn trên cửa sổ bị người tạm một cái đọc lớn, bên trong vươn dính đầy máu tươi tay tới. Hô hô, chúng nó liều mạng ra bên ngoài tễ, trên cửa cũng phá một cái đọc lớn, lộ ra mấy cái rách nát quần. Đường tâm du tiến lên dùng chùy thủ đâm vào chúng nó đầu. Chúng nó mềm mại nằm đi xuống Tiêu mặc đường đao một chút bổ vào xiềng xích thượng, lại không có bổ ra Hắn làm đường tâm du tránh ra Rối chân tướng môn đá văng nửa bên Giữ lại một nửa nguyện treo Nện ở tang thi trên người Tiêu mặc không người đi vào đi Thứ bên trong đem tay đưa cho nàng Hắn ôm nàng eo Đem nàng ôm đi vào Ta chính mình có thể Nàng đỏ bừng mặt Cẩn thận, đi theo ta Tiêu mặc nhìn nàng hồng nhuận mặt nhịn không được thò lại gần trộm cái hương. Ngươi, loại này thời điểm, còn không quên chiếm nàng tiện nghi. Phưu lâu một tầng hầm ngầm, giống nhau đều là nhà xác, bởi vì còn có dự phòng nguồn điện, cho nên bên trong độ ấm còn thập phần lạnh băng. Đường Tâm Du theo ở phía sau, dọc theo đường đi cũng không có gặp được Tang Thi. Vốn dĩ, nơi này nhân viên công tác rất ít, cũng là bình thường. Hai người nhanh chóng tìm được rồi nơi đó, đem dự phòng nguồn điện tắt đi. Chỉnh đóng lâu đều ngừng điện. Đặc biệt phụ một tầng càng là đen như mực một mảnh. Đường tâm du lấy ra hai cái đèn tin, đưa cho tiêu mặc một cái trở về đi. Đừng núp nhích. Tiêu mặc đột nhiên dừng lại, nghiêng thai lắng nghe. Xoạch, bẹp. Thanh âm ở yên tĩnh không gian rất là quỷ dị. Bọn họ chiều một bên phòng đi đến, xuyên thấu qua cái cửa, dùng đèn tin chiếu qua đi, tựa hồ thấy được một cái tiểu hài tử xúc ở trong góc. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đẩy cửa mà nhập. Bên trong có rất nhiều chiếc giường, trên giường cái vải bố trắng, chỉ có tiểu hài tử ngốc địa phương sốc lên một góc. Đèn tin ánh sáng chiếu vào hắn trên người, hắn trên người tràn đầy vết ô. Hắc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường tâm du cảnh giác ra tiếng hỏi. Bẹp! Tiểu hài tử đầu giật mình, ướt dầm dề đầu tóc phía màu đỏ. Ngươi còn chưa có nói xong. Nàng thình linh phát hiện tiểu hài tử ngồi một đoàn sự việc cực giống nhau thai bộ dáng. Tiểu hài tử xoay đầu tới, hắn mặt bị máu tươi hồ đầy, trong miệng còn ở nhấm nuốt cái gì. Dương phía dưới có một quán huyết ô, khăn trải giường sốc lên kia một góc tiếp theo cái nữ nhân nằm ở bên trong. Bụng giống tuyết. Tiểu hài tử này. Đường tâm du che miệng lại, tiểu hài tử đột nhiên trợn tròn đôi mắt nào tới. Trên tay đèn tin bị dọa đến ném ở trên mặt đất. Tiêu Mặc ở một bên múa may khởi đường đao, một chút đem nó chém phiên trên mặt đất. Người không sao chứ? Tiêu Mặc kéo tay nàng, gắt gao nắm lấy. Ổn ổn cảm xúc, Đường Tâm Du cảm thấy chính mình tâm lý xây dựng vẫn là quá kém. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền chịu không nổi. Tiêu Mặc đem đèn tin nhặt lên tới, ôm nàng bả vai đi ra ngoài. Người sinh mệnh thực yếu đất, Đường Tâm Du lần đầu tiên cảm nhận được tử vong ly nàng cũng không phải rất xa. Tiêu Mặc, nếu ta đã chết. Có thể làm ơn ngươi chiếu cố ta ba mẹ sao? Không được, ngươi đã chết, ta lên trời xuống đất đều sẽ đem ngươi truy trở về. Ta là nói thật, ta cũng là nghiêm túc. Tiêu mặc bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt kiên định làm nàng ánh mắt lập lòe. Nếu, đường tâm du còn muốn nói cái gì, lại bị tiêu mặc hung hăng mà ngăn chắn môi. Không có nếu, có ta ở đây, ngươi liền sẽ không có việc gì, trừ phi ta đã chết. Nàng đột nhiên dùng tay phong bế hắn môi, bàn tay gian ấm áp bỏng rất nàng tâm. Nàng cũng sẽ không làm hắn chết. Chương 52 rối loạn tim đập. Tiêu Mặc đỡ đường tâm du đi ra ngoài, bên ngoài dương quang làm tâm tình của nàng hơi hảo một ít. Mới ra đi, liền nghe thấy Nguyên Sơn dơ đại loa ở mặt trên kêu, "Tiêu Mặc, ngươi còn không có suy xét hảo sao? Lão tử đều chờ không kiên nhẫn. Hiện tại ta nơi này cộng 12 người chết, bốn cái lão, năm cái trung niên, Hai cái tuổi trẻ còn có một cái tiểu hài tử. Ngươi tuyển đi, muốn ăn trước cái nào? Tiêu mặc không có trả lời. Đường tâm du nhìn hắn một cái, trên thực tế, nếu không phải bởi vì dược phẩm ở bọn họ trong tay, nàng đã sớm rời đi. Nếu nơi này có nguy hiểm, nàng cũng không tán đồng mạo hiểm, rốt cuộc nàng vẫn là thực tích mệnh. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Tiêu mặc đảm nhiên nói, ta muốn ngươi phải giá phi cơ trực thăng cho ta chuẩn bị chút lương thực, đưa ta đi. Ngươi cho rằng phi cơ trực thăng là cải trắng sao. Tiêu mặc hừ lạnh Không muốn cũng đúng, chờ ta bữa ăn ngon mấy đốn, lại tìm ngươi tính tính cũ trướng. Nguyên Sơn tựa hồ không có sợ hãi, rốt cuộc hiện tại là mặt thế, cơ hồ tất cả mọi người vội vàng chạy trốn, căn bản là không rảnh bận tâm này mấy cái côn trùng có hại. Đường tâm du liếc tiêu mặc liếc mắt một cái, sắc mặt của hắn tựa hồ cũng không đẹp. Nàng cũng minh bạch làm quân nhân xuất thân hắn, khẳng định trên người lương đèo sứ mệnh. Cho nên nàng chỉ là an tĩnh ngốc tại một bên, mấy ngày nay tới giờ, hắn đôi chính mình điểm điểm tích tích, nếu nói không cảm động, đó là không có khả năng. Cho nên, nàng nguyện ý giúp hắn, nhưng cũng gần là giúp hắn mà thôi. Xem ra là không thể đồng ý, ta cần thiết xông lên đi cứu người đây là ta cùng hắn chi gian đơn đoán. Không quan hệ, ta giúp người. Gần là một câu, lại đả động hắn tâm. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn nhất định sẽ hung hăng mà thân nàng. Cái này làm cho hắn càng thêm đoán hận Nguyên Sơn lên. Nguyên Sơn, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta tận lực giúp ngươi tranh thủ ngươi muốn điều kiện như thế nào. Hảo, ta liền nhiều cho ngươi nửa giờ, xem ngươi còn có thể chơi ra cái gì đa dạng. Hai người đi lên cầu thang, tăng thi đại bộ phận đã bị xử lý. Chỉ có nhàn nhạt hương vị tràn ngập ở trong không khí. Bọn họ cẩn thận né qua trên lầu đứng gác người theo dõi, bước nhanh chiều lầu ba xuất phát. Ở lầu ba chỗ ngoặc chỗ dừng lại, hai người dán vách tường nhìn đến có người ở qua lại tuần tra, trên người ăn mặc cảnh phục, mang theo áo chống đạn, trên tay kìm súng. Liên loại này mặt hàng, ta một giây thu phục một cái, tin hay không? Không tin. Nếu làm được làm sao bây giờ? Không thế nào làm. Tiêu mặc bị nàng này phó dầu muối không ăn bộ dáng đánh bại. Tinh thần lực tản ra, chỉ thấy người tới hai mắt đột nhiên buộc phát ra một loại mánh liệt vui sướng. Hắn nhanh chóng chạy vội, đôi mắt dần dần đỏ đậm, trong miệng cũng chảy ha kéo tử. đương hắn biến mất ở cửa thang lầu, hắn sau lưng đồng bạn cười nói, chạy như vậy cấp, là muốn đái trong quần đi. Ha ha! Bọn họ không thấy được chính là, mới vừa đi tiến trô ngoặt người kia đột nhiên thẳng tắp tài đi xuống. Tiêu mặc kéo hắn thân mình, không làm hắn phát ra tiếng vang. Thế hắn đem áo khoác cùng tránh đạn ý lìa cởi, mặc ở trên người. Trong tay nhặt lên kia khẩu xuống tới. Kỳ thật tiêu mặc giá người đĩnh bạn lại là chuyên nghiệp công nhân, này cảnh phục mặc ở hắn trên người phá lệ thẳng mà có phạm. Cùng phía trước kia thổ phỉ bộ giá người quả thực là cách biệt một trời. Đường tâm du bất chi bất giác thế nhưng xem ngây người mắt, thẳng đến hắn gương mặt ở nàng trước mắt dần dần phong đại, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Đỏ bên hai, rối loạn tim đập. Nàng thế nhưng xem một người nam nhân xem ngây người, đặc biệt là tại như vậy khẩn trương dưới tình huống. Thật đúng là, không ai. Về sau mỗi ngày mặc cho ngươi xem, tốt không? Hắn nhẹ nhàng ở nàng bên thai lầm bẩm, tựa thân mật nhất lời ấu hiếm. chương năm mươi ba muốn ăn thì sao? Đường tâm du tâm tình phức tạp nhìn hắn sơn mặt, khẽ thở dài. Làm sao bây giờ đâu? Đối người nam nhân này tựa hồ càng ngày càng không có sức chống cự đâu. Một lát sau. Tiêu mặc bào chế đúng cách, lại đạt được một bộ quần áo. Đường tâm du đi đến góc, nhanh chóng thay, quay đầu lại phát hiện tiêu mặc chính xem mùi ngon. Phi lễ chớ coi, người không hiểu sao. Thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, mỗi người có trách. Đường tâm du cảm thấy chán thượng treo hai căn hắt tuyến, vô sỉ nam nhân. Hai người đệ thấp mũ duyên, hướng bên trong đi đến. Tiêu mặc tinh thần lực mở rộng ra, làm bên trong trông coi bốn người cảm thấy bọn họ bộ dạng cũng không có cái gì bất đồng. Đây là hắn mới nhất nghiên cứu ra tới, dùng để mê hoặc địch nhân chiêu số. Chẳng qua, có một người không thức thời đi tới, tới gần đường tâm du, tưởng đáng khinh còn tưởng ở nàng ngực sờ một phen. Tiểu tử ngươi đi tranh vê đúc cờ, này dáng người sao biến hảo. Tiêu mặc một tay đem cổ tay của hắn bắt được, sau này đẩy, ngươi muốn chết sao? Nha, mới cả đêm liền thay đổi người, tâm tắc, nhớ rõ mưa móc đều dính nga. Ngươi nọ cũng không buồn bực. Làm mặt quỷ hướng bên trong đi đến. Gây chết tiệt. Đường tâm du không cần xem. Cũng có thể biết tiêu mặc trên mặt biểu tình. Đứng ở hắn bên người. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ trên người hắn hắn ý. Người kia phỏng trừng muốn xui xẻo. Tiêu mặc cám hung ác nham hiểm hai tròng mắt thổi qua một tia sắc ý. Nhưng vào lúc này. Bên trong đột nhiên đã xảy ra xôn xao. Hai người thuận thế cũng theo qua đi. Chỉ thấy bên trong. Bạc Sóc chính chống lại một người nam nhân ngoan tấu. Bị nhốt con tin đều xúc ở góc, vẻ mặt hoảng sợ cùng chết lặng. Máu tươi văng khắp nơi, người nọ bị đánh không thành bộ dáng. Bên trong bạo ngược vẫn chưa làm nguyên sơn mặt có bất luận cái gì bất mãn, tương phản, hắn có vẻ phá lệ hưng phấn. Nạm răng vàng hung hăng mà cắn khẩu thịt, hoan hô, đánh, đánh hảo, ha ha. Vây quanh người, tựa như ma trướng dường như, một đám giống tiêm máu gà dường như, hương phấn hải đi lên. Đôi mắt bởi vì hưng phấn mà đỏ đậm, nắm tay gắt gao nắm chặt. Bọn họ linh hồn đã bán đứng cho ma quỷ, lúc này thoạt nhìn so tang thi càng vì đáng sợ. Dù cảnh nào xúc đầu, hồi tưởng khởi vừa rồi tình huống còn có chút nghĩ mà sợ. Những người này thế nhưng còn ở đánh nàng chủ ý, nguyên bản nàng cho rằng chính mình có dị năng sẽ có cái gì bất đồng. Nhưng, bác sóc tựa hồn là đánh mệt mỏi, trên tay đám xương tiêu hết, theo ngón tay hôn máu chảy xuống trên mặt đất. Máu tươi bắn hắn vẻ mặt, nước mắt chảy xuống, suy sụt quỳ dạp xuống đất. Hắn nguyên bản là danh cảnh sát, hoài một khang nhiệt huyết gia nhập cục cảnh sát, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng trở thành cảnh sát chung một viên. Nhưng hiện tại, người xấu ở trước mặt hắn, hắn thế nhưng bất lực. Ngươi, thực không tồi. Nặc, nay khối thịt thưởng cho ngươi. Nguyên Sơn tùy ý tại bên người bàn lùn thượng một mâm thịt chung nhặt lên một khối, ném cho hắn. Bạc sóc nhìn kia khối thịt. Tay run nhẹ nhẹ lên, hắn đã một ngày nhiều không có ăn cơm. Tiêu mặc nắm tay nàng, hơi dùng sức. Bị nuốt những người khác nhìn trên mặt đất kia khối thịt, lại có rúm lại một chút. Tiểu Nam Hải thấy nuốt nuốt nước miếng, nếu không phải ra ra ôm, hắn liền tưởng bỏ qua đi. Tiểu băng hữu, ngươi có phải hay không muốn ăn a? Tới, lại đây, ta cho ngươi ăn. Nguyên Sơn hướng hắn phất tay. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu nhìn mắt ra ra, tựa hồ có chút dao động. Như thế nào, đều không muốn ăn a. Xem ra là không đói bụng a. Như vậy, hôm nay lão tử đại phát từ bi, các ngươi ai muốn ăn liền tới đây lấy, quản đủ. Nguyên Sơn vừa dứt lời, thủ hạ người lập tức giơ lên thường, cao giọng hô, "Quản đủ, quản đủ." Chương 54 trở về xem hắn. Nguyên Sơn vẻ mặt say mê, tựa hồ thực mê luyến loại cảm giác này. Từ trước, người khác xem hắn ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi. Nhìn hiện tại, Nhiều người như vậy bồi hắn ăn thịt người thịt, cỡ nào làm người vui vẻ. Tiểu cảnh sát, ngươi chẳng lẽ không ăn sao. Bạc sóc trương trương nhân khuyết thiếu hơi nước mà môi khô khốc, đôi mắt nhìn chầm chầm trước mặt thịt, đột nhiên nôn mửa lên. du cảnh nào ghé vào hắn bên cạnh, vô vô hắn bối, trong ánh mắt ngậm nước mắt. Nguyên Sơn thấy, trong ánh mắt tản mát ra tham lam ánh mắt, tấm tắc, nha đầu này là ngươi tình nhân. Này ra thịt non mịn nhất định ăn rất ngon. Ngươi đừng nhúc nhích nàng. Bác sóc đem dụ cảnh nào giấu ở phía sau. Đã lâu không có an qua nữ nhân. Nguyên Sơn tầm mắt mở ảo lên, cái kia mùa hè, ta ở trên đường gặp được một nữ nhân, trắng tinh đùi, cao ngất bộ ngực, còn có đáng yêu cái mông. Không một không cho ta mê mội, tựa như vị này đáng yêu nữ sĩ. Hắn nói làm dụ cảnh nào cả người run bần bật. Ta theo dõi nàng, sấn nàng không chú ý, từ phía sau đem nàng gõ vượng. các ngươi biết không. Nàng huyết nhan sắc thật xinh đẹp, cũng thực ngọn, là ta ăn qua người mỹ vị nhất. Ta vẫn luôn đang tìm kiếm cùng cái hương vị, chính là vẫn luôn không có tìm được. Đường tâm du mặc dù là gặp qua quá nhiều biến thái, vẫn là bị hắn cấp ghê tởm tới rồi. Tiêu mặc biết hắn này, kia cũng là hắn tiếp nhận cái thứ nhất hắn kiện. Hắn nhìn chăm chầm phía trước cái kia đáng khinh nam, đáng khinh nam trong óc mặt đột nhiên trống giống. Ngay sau đó hắn đi đến đại gia phía trước, đột nhiên vặn nổi lên vũ thật vất vả bị Nguyên Sơn khắc họa khủng bố bầu không khí vào giờ phút này lập tức sụp đổ. Đáng khinh nam ó nghèo tạo dáng, thậm chí thoát khởi quần áo tới. Đường tâm du thiếu chút nữa không có nhịn xuống, đáng khinh nam thân mình lược ngập ra, trên bụng đỉnh bụng nạm qua lại xoắn. Tiêu mặc không giấu vết dùng tay chặn nàng tâm mắt, ở nàng bên thai thấp giọng nói, tiểu tâm trường lô kim, trở về xem ta. Đường tâm du đem hắn tay kéo hạ, cái này tự đại nam nhân, ai muốn xem hắn. Ha ha ha, rốt cuộc có người chịu đựng không được hắn này buồn cười bộ dáng, bắt đầu cười ha hả Bạc sóc xứng sở ở tại chỗ, không biết người này ra sao dụng ý, ở cứu vớt bọn họ sao. Nhưng này phương thức không khỏi quá mức quá gì. Nguyên Sơn như suy tư gì nhìn về phía trong đám người, nhìn lướt qua, nói, tiêu mặc, ta biết người đã đến rồi. Bọn họ nghe được tiêu mặc tên, nháy mắt đánh một cái giật mình, sôi nổi canh gác lên. Chỉ có đáng khinh nam còn ở bên trong nhảy, thoát chỉ còn lại có một cái quần lót. Nguyên Sơn từ lưng quần thượng rút ra một khẩu xuống tới, tiến lên đem đáng khinh nam đặng tới rồi một bên. Đường đường tiêu mặc, sợ tay sợ chân, không cảm thấy mất mặt sao. Trầm mặc đại khái 30 giây. Nguyên Sơn thủ hạ hỏi, lão đại, có phải hay không không có tới a Không có khả năng, hắn khẳng định là tới. Đừng đi, bồi bồi nhân ra sao? Bị đặng ngã xuống đất đáng kinh nam, đột nhiên ba ở nguyên sơn chân. Lan! Chán ghét lạc! Hắn kiên trì không dứt Dê! Không thể nhẫn! Nguyên sơn dùng sức dâm đến hắn phía sau lưng, thẳng tóc đem hắn dâm hộp máu. Hắn đột nhiên đi vào bạc sóc trước mặt, dùng thương chỉ vào hắn đầu, từ hắn phía sau đem dụ cảnh nào lôi kéo đi ra ngoài. Ngại với hắn có thương, bạc sóc cũng không có phản kháng. Nguyên sơn đem thương đỉnh ở dụ cảnh nào huyệt thái dương thượng. Đầu lưỡi cô y liếm ở nàng trên mặt, ha ha, tiêu mặc, ngươi cái này người nhát gan. Nếu ngươi không ra, ta liền giết nàng ăn. Dù cảnh nào đem đầu xoay qua đi, tránh lẽ Nguyên Sơn ghê tởm hành động, tầm mắt đảo qua đám người, không rõ hắn nói tiêu mặc là ai. Là tới cứu bọn họ người sao. Trước 55 những cái đó ảo giác. Không sai, ta ở. Tiêu mặc thanh âm xuất hiện phá lệ đột nhiên, Nguyên Sơn miết thương tay bởi vì kích động, khấu đến cỏ súng. Chỉ nghe phanh một tiếng, trên đỉnh đầu trên tường bị đánh ra một cái lỗ thủng. Có lẽ là bởi vì đã từng thua tại tiêu mặc trong tay, giờ phút này hắn lỏng bàn tay đưa ra mồ hôi lạnh. Ngươi, ra tới. Như thế nào, ngươi cũng biết sợ hãi. Tiêu mặc đi ra ngoài, môi đi một bước, Nguyên Sơn liền lui về phía sau một bước. Dù cảnh nào bị một lần nữa dùng họng xuống đỉnh, bị hắn kéo sau này lui. Ngươi đừng tới đây. Nguyên Sơn giấu ở rụ cảnh nào phía sau, chỉ lộ ra nửa cái đầu tới. Ta đi đổi nàng như thế nào? Tiêu mặc câu môi, tựa hồ thực không cho là đúng. Thái độ của hắn là Nguyên Sơn rất là bực bội, giơ súng lên liền hướng hắn đánh một thương. Tiêu mặc bất động, đôi mắt nhìn chầm chằm viên đạn bay tới. Kỳ quái sự tình đã xảy ra, viên đạn quỹ đạo rõ ràng có thể thấy được, ở không chung cùng không khí đối lưu sinh ra một cái lốc xoáy. Ở tiêu mặc trước mặt thẳng tắp ngừng lại. Ở đại gia hút không khí trung tướng viên đạn nghiết ở trong tay. Môi mỏng dơ lên một cái độ cung, đôi mắt toàn là khinh thường, nguyên sơn, vô dụng, ngươi hiện tại chính là trên cái thất thịt cá. Ngươi đừng kiêu ngạo, nhìn đến không có, nơi này ta có rất nhiều con tin. Ngươi đừng núp đích, bằng không ta giết bọn họ. Ta bất động, chẳng lẽ ngươi cảm thấy liền an toàn sao? Tiêu mặc nhẹ giọng nở nụ cười. Đem hắn bó lên, mau bó lên. Nguyên Sơn tránh ở rụ cảnh nào mặt sau, đem toàn bộ đầu đều giấu đi, bộ dáng rất là buồn cười. Chẳng qua, cũng không có người động. Mọi người đều ở quan vọng, liền vừa rồi khống chế trong phòng, còn có đứt tay cái kia đều làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Trên thực tế, bọn họ đi theo Nguyên Sơn chẳng qua là tưởng tìm điều đường sống. Hiện tại nếu có càng tốt đường ra, bọn họ tất nhiên là sẽ không sai quá. Những cái đó bị ngươi ăn luôn người. Nhưng đều ở phía dưới chờ ngươi đâu. Ngươi nhìn đến không có. Các nàng ở hướng ngươi vẫy tay đâu. Tiêu mặc trong thanh êm lộ ra quỷ mị. Thiên cũng dần dần tối sầm xuống dưới, mây đen răng đầy, giống như là một đám bộ xương khô ở trên trời phát ra than khóc. Ngươi, ngươi làm cái gì? Một đám bóng trắng đột nhiên từ nguyên sơn đứng ở địa phương sông ra, khô khóc tay bắt lấy hắn chân. Trả ta tâm tới. Trả ta thịt tới. Thanh thanh thê lương tiêm minh thành. Những cái đó thảm không nỡ nhìn khuôn mặt mặt trên đã là bỏ ra rồi tới. Dù cảnh nào cảm giác trên chân một mảnh hẳn ý, những cái đó tay thỉnh thoảng sẽ bắt được nàng, này hết thể đều cảm giác là như vậy chân thật. Nàng nhắm chặt con mắt, không dám nhìn tới kia trương trương tiến đến muốn nợ ác quỷ. Không, cút ngay, đều cút ngay cho ta. Nguyên Sơn kéo dụ cảnh nào, không ngừng lui về phía sau, thực mau phía sau lưng liền đỉnh ở trên tường. Dù cảnh làm sao có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Nguyên Sơn trên người sợ hãi cảm xúc Đột nhiên nảy ra ý hay Tay nàng nắm chặt Nguyên Sơn trả ta huyết tới trả ta thịt tới Tiêu mặc câu môi Khó được có người phối hợp Tinh thần lực một tán Nàng mặt nháy mắt ở Nguyên Sơn trong mắt thay đổi một cái bộ dáng Hai mắt đổ máu Trên mặt thiếu thật lớn một cái khẩu tử Không, không, này đều không phải thật sự Nguyên Sơn đột nhiên một tay đem nàng đẩy ra Sao có thể, như thế nào có thể như vậy giống? Du cảnh nào nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ lên, cắn răng từ bộ xương khô đôi xuyên qua đi, bạc sóc đem nàng tiếp ở trong ngực. Đường tâm du vẫn luôn đang tìm kiếm dược phẩm vị trí, nhưng nơi này tựa hồ cũng không có. Chẳng lẽ nói còn ở kho hàng? Đang nghĩ người tới, ven tưởng Nguyên Sơn đột nhiên đem thương ném ở một bên. Ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi. Nguyên Sơn hai tròng mắt bạo hồng. Bên trong tóc đen lồi ra tới. Tay trai dùng sức dùng sức đem tay phải cấp ngạnh sinh sinh xả xuống dưới. Hắn đem chính mình tay đặt ở trong miệng. a, Tất cả mọi người bị này khủng bố một màn đều dọa hết lên. Có thậm chí ghê tẩm nôn mửa lên. chương 56 người ở gen. Tiêu mặc xoay người. Dùng thân mình chặn đường tâm du tầm mắt. Không cảm thấy đáng sợ sao. Không. Đây mới là mạ thế. Đường tâm du đem hắn đẩy ra. Máu chảy đồng địa tràn ngập đáng sợ đêm mê tuyệt vọng. Nhân tính ở ngay lúc này, sẽ bị vô hạn phong đại, hoặc là vằn mẹo. Chờ đợi mọi người, có lẽ là so loại này cảnh tượng còn khủng bố tồn tại. Tựa như vừa rồi đứa bé kia, đối mặt thịt khối không phải dao động sao. Lúc này mới vừa vừa mới bắt đầu, thời gian nhiều, sẽ có nhiều hơn nguyên sơn xuất hiện. Tiêu mặc không rõ nàng trong ánh mắt tang thương là từ đâu tới, rõ ràng chỉ là một cái hai mươi xuất đầu nữ hải tử. Mặc danh lại làm hắn đau lòng. Hắn nhẹ nhàng vòng lấy nàng thân mình. Nếu có thể, hắn không muốn làm nàng tiếp xúc bất luận cái gì dơ bẩn xấu xí tồn tại. Đường tâm du đẩy đẩy hắn, ngươi làm cái gì? Nữ nhân, lúc này, ngươi hẳn là tránh ở ta trong lòng ngực, nói, sợ quá. Phúc, ngươi ở nói dẫn sao? Không có, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta tùy thời đều ở. Tiêu mặc thanh âm nặng nghề, dầu dĩ. Còn lại người cương tại chỗ, Nguyên Sơn ở phía sau dần dần mà đem chính mình ăn không thể lại ăn, để lại đầy đất máu tươi. Tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, chính mình đại náo liền cùng uống say nhỏ nhạt dường như. Nguyên Sơn chính đôi ngồi ở kia một hối, cười thực sán lạ, tựa hồ căn bản liền không cảm giác được đau. Người đối hắn làm cái gì? Đường tâm du nhịn không được hỏi. Hắn đã đâm chìm ở thế giới của chính mình, không thể tự thoát ra được. Chính mình đem chính mình ăn luôn chẳng lẽ không phải thực viên mãn sao? Sách, nơi này người ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiểu cảnh sát, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu mặc đem quyền quyết định đưa cho bạc sóc. Ta muốn giết bọn họ. Giết bọn họ. Bạc sóc cảm xúc kích động. Tiêu mặc đem thương rút ra ném cho hắn, ngươi quyết định. Bạc sóc tiếp nhận thương, chân bởi vì rung động đi vào bọn họ trước mặt, bọn họ trong mắt đều lưu chuyển sợ hãi cùng tuyệt vọng. Các ngươi cũng sẽ sợ hãi, đúng không? Tiêu mặc lôi kéo đường tâm du tay, xoay người chiều thang lầu đi đến. Rốt cuộc nghe không được mặt trên nói, sau đó nghe được phanh phanh phanh vải tiếng thương vang. Ngươi thực không tội, đi ngoài thành sông đảo bảo vệ thành báo tên của ta. Bạc sóc bên thai trừ bỏ tiếng gầm rú ngoại, truyền đến tiêu mặc xưa nay trầm thấp thanh âm. Ta không thấy ra tới, ngươi vẫn là cái nhiệt tâm người. Ngươi là gần sao? Vẫn là trách ta đối với người không đủ nhiệt tâm. Đường tâm du cảm thấy, hắn vô sỉ trình độ lại bay lên một cấp bậc, chúng ta muốn đi tranh kho hàng mới có thể, bên này đều không có dược phẩm. Hảo! Hai người tìm được rồi bệnh viện phân bố đồ, tìm được kho hàng đại thể vị trí. chậm rãi chiều mặt khác phương hướng đi đến, bởi vì tiếng súng duyên cớ, phía dưới lại tụ tập rất nhiều tăng thi. Tiêu mặc vừa rồi dị năng tiêu hao khá lớn, hiện tại chỉ có thể dựa vào đường đao. Hai người phân công hợp tác, thực mau liền giết đến kho hàng vị trí. Bọn họ đi vào bệnh viện Đại Môn, bên trong tang Thi rộn ràng nôn nháo. Đẩy cửa ra, tang Thi liền phát đi lên. Hai người xử lý rất một ít, lập tức tìm được rồi kho hàng vị trí. Vừa rồi nhìn đến bên ngoài có một chiếc xe vận tải lớn, phỏng chừng là mới bổ hóa, cái này thu hóa khẳng định không tồi. Chỉ hy vọng như thế. Tiêu mặc đẩy cửa ra, bên trong còn cùng ngày thường giống nhau. Tựa hồ vẫn chưa đã chịu bên ngoài ảnh hưởng. Đường tâm du không hề chậm chễ bước nhanh tiến lên, thành dương thành dương hướng trong đưa. Thẳng đến hơn phân nửa cái kho hàng bị dọn không. Tiêu mặc nghiền ngẫm cười cười, xem ra lão bà của ta chú định là địa chủ bà. Đường tâm du đống nhiên hồi quá vị tới, tựa hồ ở tiêu mặc trước mặt bại lộ quá nhiều. Trước 57 ngươi thực đáng yêu. Tiêu mặc ánh mắt dính vào nàng trên người, nhìn nàng thần thái phi dương đem hỏng thuốc thu vào đi. Trên mặt không còn nữa ngày thường lạnh nhạt. Cái này làm cho hắn nhỏ bé cánh môi hơi hơi dơ lên. Thu thập xong kho hàng đồ vật, đường tâm du nhìn trống rông bên trong, có một loại thỏa mãn cảm. Cao hứng sao? Cao, còn hảo. Tiếp thu đến hắn chế nhạo ánh mắt, đường tâm du liễm khởi trên mặt cười. Vì cái gì không cười? Tiêu mặc đi lên trước. Chúng ta đi thôi. Đường tâm du ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thiên đã mau đen. Tiêu mặc ngăn lại nàng, đem nàng vây ở hai cánh tay trì gian, ta thích xem ngươi cười. Hắn đôi mắt ở trong bóng tối càng thêm thâm thúy, giống như là sâu không thấy đáy nước biển, làm nàng rời không ra ánh mắt. Nàng không tự giác nuốt nuốt nước miếng, rồi tay đẩy ở hắn trước ngực, lại làm hai người tư thế càng thêm ái. muội lên! Ta tưởng, chúng ta cần phải đi. Không nội! Trời sắp tối rồi! Ta biết! Châm thấp tiếng nói càng rửa càng gần. Ta có hay không nói qua, ngươi thẹn thùng bộ dáng thực đáng yêu. Đáng yêu. Nàng sao? Đã từng nàng có lẽ đáng yêu, nhưng hiện tại. Tiêu mặc nhật nhạt ở nàng trên môi trộm cái hôn, xoay người đi hướng cạnh cửa. Đường tâm du theo ở phía sau, cửa hồ đều có thể nghe thấy hắn đắc ý tiếng cười. Nàng sờ hướng chính mình ngôi, cảm thấy, nàng nhất định là bị mê hoặc. Hai người lái xe, tính toán tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Đường tâm du thỉnh thoảng trộm ngắm hắn, trong lòng lại hiện lên khởi kia buổi tối sự tình. Có chút ảo não, thật không nên đáp ứng hắn cùng nhau ra tới. Nàng động tác nhỏ đều làm tiêu mặc xem ở trong mắt, hắn cười khẽ, càng thêm cảm thấy nàng giống chỉ tiểu bạch thỏ. Chính mở ra, đường tâm du thế nhưng phát hiện chính mình hãn mã thế nhưng liền ngừng ở ven đường. Nàng lông mày nhỏ đến không thể phát hiện nhân lại, nàng xe rõ ràng ngừng ở nội thành trung tâm, như thế nào sẽ ngừng ở nơi này. Tiêu mặc cũng phát hiện, giẫm phanh lại. mau chân đến xem sao. Ân. Đường tâm du xuống xe sau, đem xe phụ cận tang thi xử lý sạch sẽ. Xe ngừng ở một nhà loại nhỏ khách sạn phía trước, trong xe mặt đã không có người. Mà khách sạn bên trong bị người dùng cái bản qua loa chắn lên. Xem ra người là ở bên trong này. Không lý do, đường tâm du trực giác có lẽ mộ dung hân sẽ ở bên trong. Đấy lòng đột nhiên mặc danh hương phấn lên. Nàng rất muốn nhìn xem mộ dung hơn hiện tại là bộ dáng gì, thức tỉnh rồi dị năng sao. Không có nàng làm bạn có phải hay không quá thực hảo. Tiêu mặc đi lên trước, ngưng tụ tinh thần lực, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt đem bên trong phong cái bản dịch khai một ít. Lưu ra không vị, với lúc làm cho bọn họ trải qua. Đi vào lúc sau, bọn họ tướng môn một lần nữa chống lại. Chầm dãi hướng bên trong đi đến, đường tâm du lấy ra đèn tin chiếu chiếu. Lâu một là trước này. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng là trang hoàng cũng không tệ lắm. Chẳng qua có mấy chỉ tang thi thi thể ngã trên mặt đất, trên mặt đất máu đen đã rất nhiều, xem ra đã chết đã lâu. Bọn họ chiều lầu 2 đi đến, bọn họ mới vừa lên lầu, vài người cầm đao nhọn đứng ở nơi đó nghênh đón bọn họ. Các ngươi là người nào? Qua đường." Đường Tâm Du lãnh đạm nói. "Đường Tâm Du." Mộ Dung hân ở mấy người mặt sau lộ ra tới phía sau còn đi theo mát xa nữ hoàng tình tình ngay sau đó lại nhìn đến mấy cái người quen tựa hồ đều ở hơn nữa quá cũng không tệ lắm bộ dáng chẳng qua mộ dung huân ánh mắt thật sự giảm xuống thế nhưng sẽ lưu hoàng tình tình lại bên người quả nhiên không có nữ nhân không được sao nàng đột nhiên muốn nhìn một chút tô nguyệt nhi thấy sẽ thế nào thật sự hảo chờ mong a người đi nơi nào ta đều tìm không thấy ngươi mộ dung huân vẻ mặt thâm tình nói Trước 58 đường giết chết hắn. Tiêu mặc cường thế đứng ở đường tâm du trước người, chặn mộ dung hơn tầm mắt, ta nữ nhân, tự nhiên là cùng ta ở bên nhau. Đường tâm du, ta thủ ngươi lâu như vậy, luyến tiếp chạm vào ngươi một chút, ngươi liền như vậy đối ta sao? Mộ dung hơn tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Đúng vậy, ngươi luyến tiếp chạm vào ta một chút, nhưng lại chạm vào rất nhiều nữ nhân. Đường tâm du cười lạnh. Nàng chẳng lẽ không phải thủ hắn rất nhiều năm sau. Nàng thường xuyên ảo tưởng có thể cùng hắn đi vào hôn nhân điện phủ, phụ thêm yêu thích nhất áo cưới, kéo hắn tay kể ra lời thề. Nhưng kết quả là, chờ đến lại là châm trọc phản bội. Nếu ngươi hiện tại trở lại ta bên người, ta còn sẽ tha thứ ngươi. Mộ Dung Hân thả ra tối hậu thư, thậm chí vì chính mình như vậy khoan Dung quyết định mà cảm thấy vĩ đại. Ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi, là ta không cần ngươi. Đường tâm du cảm thấy trước kia chính mình thật là hạt, thế nhưng coi trọng loại này nam nhân. Đường tâm du, ngươi đừng hối hận. Mộ dung hân tam phiên hai đầu bị nàng vào mặt, mặt mũi rất là không nhịn được. Ai dụ, nàng đây là phàn thượng cao chi, nào còn sẽ quản ngươi nha. Hoàng tình tình leo lên bờ vai của hắn nói. Không sai. Có càng tốt, ai còn sẽ đi lựa chọn một kẻ cặn bã. Tiêu mặc lạnh lùng nói. Ngươi. Mộ dung hân nắm chặt nắm tay. Nắm tay phía trên đều là băng xương ngủ, thẳng tắp Triều Tiêu mặc đánh nút lại. Tiêu Mặc cũng không né tránh, bình tĩnh nhìn hắn. Mộ Dung Huân khẽ môi treo lên cười lạnh, nhưng nắm tay tới rồi Tiêu Mặc phía trước tam công phân đà, vô luận như thế nào đều không thể lại đi tới nửa tấc. Ngươi đối ta làm cái gì? Chỉ là không nghĩ làm ngươi lộn xộn mà thôi." Tiêu Mặc ta cười, chỉ thấy Mộ Dung Huân quyền thượng băng xương ngủ bắt đầu lan tràn, toàn bộ thân thể đều bắt đầu mất tự nhiên cứng đờ lên. Thâm, thâm du, mộ dung hân hoảng sợ vạn phần, hắn ỉ vào thức tỉnh băng hệ dị năng, còn tưởng giáo hấn một chút tiêu mặc, không nghĩ tới thế nhưng dẫn lửa thiêu thân. Đừng giết chết hắn. Đường Tâm du lưu lại bốn chữ, từ mọi người né tránh ra tới con đường đi vào. Tiêu mặc nhuẩn miệng cười, tựa hồ cái này mộ dung hân ở nàng cảm nhận chung cũng không phải rất quan trọng. Vậy lưu hắn một mạng hảo. Ta cảnh táo ngươi, về sau ly chúng ta xa một chút. Mộ Dung hân lúc này đầu lưỡi đều cứng đờ. Ngươi đối hắn làm cái gì? Hoàng Tinh Tình nhào vào Mộ Dung hân trên người, vẻ mặt lo lắng. Ngươi muốn bồi hắn cùng nhau sao? Tiêu Mặc hỏi. Không, không cần. Hoàng Tinh Tình cười gượng. Tiêu Mặc bước chân dài, bước nhanh chiều đường Tầm Du tìm phòng đi đến. Đêm đã khuya, ta nghỉ ngơi. Trong môn truyền đến nàng nhàn nhạt thanh âm. Hảo đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu Mặc ai đoán nhìn mắt bị cương tại chỗ mộ dung hân, tinh thần hơi dùng sức, mộ dung hân trên người tức khắc bao phủ một tầng trong suốt, duy độc lộ ở bên ngoài đầu, lênh thẳng phát run, môi dần dần phát ố lên, ngăn cản hắn cùng lão bà bồi dưỡng cảm tình, thật là không thể tha thứ. Dương Tiêu Mặc tìm cái phòng, đem cửa đóng lại. Bên ngoài người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không biết nội tình người, còn nói thầm khởi đường tâm du cùng Tiêu Mặc sự tình tới, chẳng qua. Cũng không có người dám trợ giúp mộ dung hân. Nhìn sẽ náo nhiệt, cũng liền các hồi các phòng. Hoàng tình tình chân tay luôn cuống đứng ở nơi đó, chỉ có thể từ trong phòng lấy tới chăn bông thế hắn đắp lên. Đường tâm du nghe được ngoài cửa không có động tính lúc này mới yên lòng. Nàng thực sợ hãi cùng tiêu mặc đơn độc ở chung, hắn là cái có trí mạng lực hấp dẫn nam nhân. Tựa hồ rất khó không bị hắn hấp dẫn. Nhưng mà, tình yêu gì đó, nàng lại rốt cuộc không nghĩ dính. Có chút đau, đau quá một lần là đủ rồi. chương 59 một khắc giống loài. Đường tâm du nằm ở trên giường, bên ngoài sớm đã sơn đen một mảnh, chỉ có tinh quang ở không trung điểm suyết. Tựa hồ ở lẳng lặng nhìn nhân thế gian trận này cho khôi hài. Nàng quyết định đi trước trong không gian mặt đi xem, nghĩ đã lóe vào không gian. Ở nàng biến mất ngay mắt, cách vách phòng tiêu mặc nháy mắt mở mắt. Nàng tựa như như bây giờ đột nhiên biến mất, đã không phải lần đầu tiên. Nàng rốt cuộc có cái gì gặp hắn Hắn thở dài Ở nàng trong lòng Chính mình vẫn là không thể tin tồn tại đi Chẳng qua nàng phòng bị tâm quá nặng Tựa hồ đối ai đều là Dĩ vãng về nàng tin tức Hắn đều điều tra một cái biến Hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì Manh mối có thể làm nàng biến thành hiện tại dáng vẻ này Thật cẩn thận lạnh nhạt mà lại thân bí Chẳng lẽ là bởi vì mộ dung hân quan hệ kia mộ dung hân cũng thật đáng chết Hắn tinh thần lực mở rộng ra, ý đồ bắt giữ về nàng một chút hơi thở, lại phát hiện chỉ là phi công. Đường tâm du vào không gian, chuyện thứ nhất chính là đi vào trong phòng, đem bên trong đông tây khu phân một chút. Lần này thu hoạch còn rất là phong phú. Nàng thở dài, sau đó nhảy vào linh tuyển bên trong. Tiêu mặc rốt cuộc là cái thế nào người đâu. Thân phận của hắn khẳng định không bình thường, đời trước hắn chính là mang theo bọn họ đột phá vây quanh liền biến mất không thấy. Giống như là chưa từng có tồn tại quá. Mà ngay sinh, vận mệnh lại đem bọn họ hai cái rắt ở bên nhau, rốt cuộc là phúc hay hòa đầu. Nàng phiêu ở nước suối mặt trên, làm chính mình đầu phong không. Còn có sáu ngày. Đến lúc đó, liền đến đường ai nấy đi lúc đi. Nhưng vì cái gì nàng sẽ cảm giác có chút luyến tiếp đâu? Nhất định là ảo giác. Đương nàng lại tỉnh lại thời điểm, thân mình còn ngâm ở linh tuyển trong vòng. Cũng không có bất luận cái gì không thoải mái cảm giác, tương phản tinh thần khí sảng. Xem ra cái này linh tuyển có khôi phục thể lực tác dụng, chẳng qua nàng dị năng rốt cuộc là cái gì. Nàng vươn tay tới, làm màu đen lá cây trồi lên tiêu pha. Tam phiến lá cây gặp được nước suối, đột nhiên sinh ra thật lớn hấp lực, nước suối cuồn cuộn không ngừng chiều trên bề mặt lá cây dũng đi. Chỉ chốc lát sau, lá cây càng thêm khoan lên. Xem ra nàng cần thiết muốn tìm kiếm cơ hội nhiều trị liệu vài người thử xem. Nghĩ nàng rời khỏi không gian. Lúc này thiên đã đại lượng, bên ngoài đột nhiên truyền ra một trận táo tạp thanh âm. Nàng ngưng mi mở cửa, chính nhìn đến tiêu mặc từ phòng bên cạnh đi ra, hắn sâu thẳm con ngươi nhìn chầm chầm nàng, tựa hồ có cái gì muốn nói lại thôi. Ra chuyện gì? Đi xem. Hai người đi vào cửa, liền nhìn đến một người kéo nửa cái cánh tay, huyết đục mơ hồ đi vào tới còn lại nhân thủ vội chân loạn đóng cửa lại ngăn cản bên ngoài tang thi tiến bảo chon tròn chính xúc ở mãi mãi bên cạnh đang lường kia viên xanh lẻ đôi mắt nhìn về phía đường tâm du tiếp thu đến tiêu mặc cảnh cáo ánh mắt lúc sau lại xúc vào mãi mãi trong lòng ngực Hoàng tinh tình ngồi ở phía dưới trên sofa tựa hồ đối này hết thể đều thực chết lặng Vương thủ cùng phụ thân hắn đứng ở trong đám người cũng không thu hút cứu cứu cứu ta nằm trên mặt đất người kia Tuy rằng bị kéo lại Nhưng trên người đã đại diện tích bị xé rách. Chờ đợi hắn kết cục cũng chỉ có hai cái, trở thành tang thi hoặc là chết đi. Đường tâm du đem tầm mắt rời về phía đại cửa kính ngoại, đứng ở bên ngoài bóng người phá lệ đột nột, nửa lớn lên tóc ngắn, sắc bén ánh mắt. Chỉ lạnh lùng liếc bên này liếc mắt một cái. Trung quanh tang thi giống như là không thấy được nàng giống nhau, sôi nổi né tránh. Nàng là ai? Đường tâm du không cấm liên tưởng khởi mà thế một loại khác loại tồn tại. Tăng Thi Vương, nay một loại loại, cùng người giống nhau thức tỉnh dị năng, nhưng cũng đã không phải người. Tiêu mặc theo nàng tầm mắt, đảo qua đi, người nọ đã đi ra chỗ ngoặt. Chương 60 chết rất nộ. Phía dưới nằm người nọ đã bởi vì mất máu quá nhiều cùng độc tính khuyết tán mà run rẩy lên. Cả người đã thần chí không thanh tỉnh. Đường tâm du nhìn, không nói gì. Nàng muốn thử xem, nhưng ở trước mắt bao người, lại không nghĩ bại lộ. Người nọ biểu tình càng thêm khó coi, trên mặt đã xanh tím. Giết hắn đi. Đúng vậy, chạy nhanh giết, vạn nhất biến thành tang thi chúng ta liền hảm. Vài người vây quanh ở nơi đó, do dự, ai cũng không dám động thủ trước. Rốt cuộc, người nọ ở phía trước một khắc vẫn là điều mạng người. Ta nói các ngươi này nhóm người, ai đem hắn bỏ vào tới, ai liền phụ trách đem hắn đưa ra đi. Hoàng tình tình không quen nhìn như vậy hình ảnh, cũng sợ phiền thoái. Nàng lời nói là mấy người đều là sừng sốt, đem đầu mâu chỉ hướng về phía cùng cá nhân. Người nọ lớn lên vóc dáng lùn, vẻ mặt xui xẻo dạng. Hắn trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, vạn nhất, vạn nhất hắn đem ta cắn làm sao bây giờ? Ta đến đây đi. Trung quy là không quan nhìn. Đường tâm du rời bước đi vào người nọ trước người, nói là máu tươi đầm địa một chút không quá. Ở tay nàng rời về phía người nọ đồng thời, mọi người đầu tựa như kim đâm dường như. Trong khoảng thời gian ngắn trước mắt cảnh tượng đều thay đổi một cái bộ dáng. Bọn họ nhìn đến đường tâm du cầm truy thủ, một chút đâm vào hắn đầu. Bọn họ thầm than một tiếng tàn nhẫn về sau, từng người trở về phòng. Đường tâm du cảm kích nhìn mắt tiêu mặc, sau đó bắt đầu thế người nọ trị liệu lên. Màu đen lá cây trồi lên lúc sau, kim quang đại đại thắng qua di vãng. Người nọ trên người màu đen độc tố giống như là tìm được rồi càng tốt nơi đi, phục tùng bị lá cây cấp hấp thu. Dần dần, sắc mặt của hắn lược có chuyển biến tốt đẹp. Tiêu mặc gần ở trong tối ảnh, nàng chuyên chú khuôn mặt ở kim quang chiếu dọi xuống, có vẻ phá lệ thánh khiết. Mà ở bên trong ngủ nghỉ ngơi mộ dung hơn lúc này bởi vì hoàng tình tình suối Dục cũng đi ra cửa phòng. Nhìn đến đúng là hiện tại cái này cảnh tượng. Hắn nguyên lai liền biết nàng là mỹ lệ, bằng không như vậy nhiều nữ nhân cũng sẽ không tìm nàng làm bạn gái. Nhưng hiện tại đường tâm du lại làm hắn không rời được mắt. Vô luận là phía trước nàng lạnh nhạt, tuyệt tình, vẫn là hiện tại như thiên sứ bộ dáng. Thế nhưng hắn có tim đập thình thịch cảm giác. Tiêu Mặc Dựa nghiêng ở trên tường, lang giác rõ ràng trên mặt toàn là khinh thường, tùy ý liếc hắn liếc mắt một cái. Có phải hay không cảm thấy nàng thực mỹ? Đúng vậy, thực mỹ. Mộ Dung Vân đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ chưa bao giờ nghiêm túc hiểu biết quá nàng. Thực đáng tiếc, phát hiện chậm. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản. Tuy rằng ngươi trước gặp được nàng, nhưng ngươi cũng không có quý trọng. Mà ta nhìn chúng nữ nhân, chỉ có thể là của ta. Tiêu mặc nói thực tự tin. Mộ Dung hân cười lạnh, ta không tin mấy năm cảm tình nói không liền không, từ từ chỉ là ở sinh khí, sinh xong khi nàng còn sẽ trở về ta bên người. Cùng ta đoạt nữ nhân, liền phải làm tốt chết giác ngộ. Tiêu mặc đột nhiên phát lực, trên tay đao nhọn lập tức đâm vào hắn trái tim. Mộ Dung hân từng ngụm từng ngụm thở phi phò. Trong ánh mắt toàn là tiêu mặc cặp kia lệnh băng tràn ngập sát ý hai trong mắt. Huân, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a Hoàng tình tình thanh âm làm mộ dung huân đột nhiên mở mắt, hắn tay sờ hướng chính mình trái tim vị trí. Hoàn hảo không tổn hao gì. Không đúng, vừa rồi tiêu mặc rõ ràng cầm đao đâm bị thương hắn, như thế nào sẽ? Hắn ngẩn đầu đối thượng tiêu mặc cười như không cười đôi mắt. Người nam nhân này thật là đáng sợ. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chân đã cứng đờ không phải chính mình giống nhau, run rẩy lợi hại. Đường tâm du chuyên tâm trị liệu, người nọ sắc mặt đã rất tốt, đang muốn thở phào nhẹ nhõm khi, kỳ dị sự tình đã xảy ra. Chương 61 cụt tay trọng sinh. Chỉ thấy người nọ cụt tay mặt trên miệng vết thương dần dần khép lại, hơn nữa thế nhưng từ bên trong một lần nữa trưởng ra một con cánh tay tới. kia nhan sắc giống như tân sinh trẻ con giống nhau, mang theo nộn phấn sắc. Tiêu mặc trên mặt biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên, cuộn tay trọng sinh. Sao có thể? Bao gồm mộ Dung hân cùng Hoàng Tình Tình đều mở to hai mắt, đặc biệt là Hoàng Tình Tình, vừa rồi chính mắt thấy đường tâm du thứ đã chết người nọ. Loại này phi khoa học sự tình thật sự ở trước mắt đã xảy ra. Đường tâm du kinh ngạc cực kỳ, đời trước nàng dị năng nhiều nhất là chưa khỏi, nhưng đối với tứ chi hủy diệt tính thương tổn đều bất lực. Nhưng hiện tại có cái này, có phải hay không đại biểu cho gặp được cường đại đối thủ là lúc, mặc dù không được đầy đủ thân mà lui, cũng có thể bảo toàn tính mạng. Nàng trong lòng vui sướng, dị năng cũng ở ra tốc trôi đi. Đường Tâm Du chữa khỏi người nọ lúc sau, cả người đều như là cởi lực, vừa muốn đứng lên, dưới chân mềm lún. Tiêu Mặc không biết khi nào đi vào nàng bên người, đem nàng thân mình ôm vào trong lòng ngực. Hắn nhẹ giọng dặn dò nói, về sau không thể ở người khác trước mặt triển lộ này đó. Biết không? ân, Đường tâm du nửa điểm nói chuyện sức lực đều không có, ngã vào trong lòng ngực hắn, nặng nghề ngủ. Tiêu mặc quét bọn họ liếc mắt một cái, hoàng tình tình tuy rằng tránh ở mộ dung vân sau lưng, nhưng vẫn như cũ bị hắn tinh thần tỏa định. Vài tiếng đếm ngược lúc sau, hai người phiên trận trắng mắt ngã xuống trên mặt đất. Tiêu mặc ôm đường tâm du trở lại trên lầu ký túc xá, đem nàng bình đặt ở trên giường, chính mình cũng thấu đi lên. Nàng ngủ say bộ dáng tựa như chỉ lười biếng tiểu miêu, trắng tinh không tỉ vết ra thịt, con vút lông mi, tiểu xảo miệng. Tiêu mặc chiều nàng hơi nhích lại gần, chóp mũi quanh quẩn thuộc về nàng đặc có hương khí. Đêm qua nàng hơi thở biến mất một đêm, cho nên hắn cũng một đêm không ngủ. Hiện tại ôm lấy nàng, mới có an tâm cảm giác. Hai cái đầu dựa vào cực gần, tương để mà miên. Đương đường tâm du lại lần nữa tỉnh lại, dẫn đầu tiến vào mi mắt chính là tiêu mặc khuôn mặt tuấn tú. Hắn rửa vào như vậy gần, làm nàng cả người đều quấn bách lên. Nàng rõ ràng là tự cấp người trị liệu, như thế nào sẽ? Tiêu mặc mở to mắt khi, liền nhìn đến nàng mơ hồ mà dối dám khuôn mặt nhỏ. Có lẽ chỉ có loại này không hề đề phòng trạng thái, nàng mới có thể biểu hiện ra nữ nhân nên có phản ứng. Mà như vậy nàng không thể nghi ngờ là để cho người mê muội. hắn cảm thấy không làm điểm cái gì, thật sự thực xin lỗi như vậy đáng yêu nàng. Trên thực tế hắn động tác so tâm tư động càng mau, nhanh chóng hôn lên nàng ngôi. Người nam nhân này luôn là thích chiếm nàng tiện nghi, đáng giận chính là nàng lại không dám phản kháng. Đương nàng bị hôn cơ hồ không thở nổi, hắn mới rời đi, đều hôn môi vài lần, còn sẽ không để thở sao. Xem ra còn cần nhiều tới vài lần. Có thể hay không làm ta lên. Nàng quyết định không cùng hắn thảo luận như vậy không có dinh dưỡng vấn đề. Có thể. Tiêu mặc ngồi dậy. Khoe miệng ngầm một mạt cười nhạt. Đường tâm du ở hắn nhìn chăm chú hạ, mặt không tự giác liền đỏ lên. Bọn họ có phải hay không đều đã biết? Sẽ không, ta đã đều bóp nhó bọn họ ký ức, không có người biết là người cứu. Tiêu mặc liếc mắt một cái xem thấu nàng dối rắm Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Ngươi tưởng nói cho ta thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ta. Chẳng qua, về sau cũng không nên như vậy lô mãng. Ân. Ta chính là tò mò chính mình dị năng là thế nào. Đường tâm du nhìn chính mình tay, đột nhiên nhớ tới buổi sáng cái kia nữ tang thi vương sắc bén ánh mắt. Tiêu mặc, ta tưởng nơi này sắp sửa không yên ổn. Nga! Tiêu mặc đứng mày, ngươi là nói hôm nay ở ngoài cửa nữ nhân kia. chương 62 đi vào quỹ đạo. Đã vào đêm, tựa hồ tất cả mọi người ngủ hạ. Đường tâm du từ trong không gian tìm ra một ít thức ăn nhanh đồ ăn. Hai người đối phó cơm nước xong. Đen tin hạ, nàng có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt hắn mỗi một cái chi tiết. Tuy rằng ngủ một đại giác, nhưng thân thể thượng mệt mỏi làm nàng càng thêm tưởng niệm khởi linh tuyền diệu dụng, cố tình người nam nhân này cũng không có cáo từ tính toán. Cuối cùng nàng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi chẳng lẽ không quay về? Ngươi không phải nói có tang Thi Vương ở thành phố Tê? Đúng vậy. Chúng ta đã lãng phí một ngày thời gian. Cho nên ngươi hiện tại trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai nhanh lên đi thu thập vật tư rời đi nơi này. Ngươi là ở đuổi ta đi. Tiêu mặc trên mặt bán khởi đáng thương tới là một chút không khỏe cảm đều không có. Bình thường điểm hảo sao? Hảo, vậy ngươi hôn ta một chút. Hắn quyết giữ ý mình. Đường tâm du cảm thấy đối mặt như vậy một người nam nhân, nàng hoàn toàn bại. Nhón mui chân, chuồn chuồn lướt nước dường như thân ở hắn trên mặt. Ngay sau đó lại bị tiêu mặc ôm lấy eo, nữ nhân, ngươi như vậy không đủ tiêu chuẩn, ta tới giáo ngươi. Thật vất vả đem tiêu mặc tặng đi ra ngoài, nàng cuối cùng thể hội một phen cái gì gọi là, thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó. Hắn vô sĩ hắn ba đạo, hắn ra mặt dày lần nữa đổi mới tân độ cao. Nàng thở dài, lóe vào trong không gian. Dấn thân vào ở linh tuyển, chỉ cảm thấy thích ý phi phạm. Nàng giơ ra bàn tay, làm lá cây hấp thu linh tuyển. Nguyên bản đen nhánh lá cây trở nên hắc tỏa sáng, ở tam phiến lá cây trung gian nụ hoa phía trên lại trường ra một viên màu đen hạt giống. Nhớ tới kia một ngày cảnh tượng, nay màu đen hạt giống thế nhưng có thể đem nhị cấp bộ thực giả vây khốn. Chẳng qua chỉ có một viên, chỉ có thể ở vạn bất đắc di thời điểm dùng. Di, đường tâm du nhẹ nhàng đem cái kia nụ hoa dịch hai, ngoài ý muốn phát hiện bên trong lại trường ra tới một cái nho nhỏ khớp xương, chẳng qua còn không có thành thủ. Bất quá này cũng đủ làm đường tâm du vui sướng một thời gian, này có phải hay không thuyết minh, hạt giống số lượng sẽ theo dị năng gia tăng biến thành có vô số hạt giống. Như vậy nàng về sau liền có nhất định nghi thức, thật sự là quá tốt. Nàng ngày nhót, lại cũng thập phần hoài niệm đời trước một hệ dây đẳng. Khi đó nàng một hệ dị năng có thể phân liệt xuất lục sắc dây đẳng, làm như vũ khí cùng phòng bị công cụ. Bất quá kia cũng là phải đợi nhị cấp về sau. Trước mắt này dị năng đích xác đủ nghịch tiền, hy vọng nhị cấp về sau đừng làm nàng thất vọng mới hảo. Như là cảm ứng được nàng ý tưởng giống nhau, màu đen là cây nhẹ nhàng lay động hai hạ, dẫn tới nàng cười khẽ lên. Mộ Dung hân hẳn là cùng đời trước giống nhau, thức tỉnh rồi băng hệ dị năng đi. Hết thể đều đi vào quỹ đạo đâu. Thành phố Tê Phụ cận một chiếc phòng trong xe. Một người tuổi trẻ nam tử khuynh rửa vào chỗ tối, ở trong bóng tối chỉ lộ ra một đôi màu đỏ sầm đôi mắt. Hắn chính nghiêm túc nghe đến từ phía dưới hội báo, ở hắn đưa lưng về phía phương hướng, có nhiều mặt video giám sát. Trong đó truyền phát tin nhiều nhất chính là thành phố T. Nếu tiêu mặc cùng đường tâm du tại đây, sẽ phát hiện, bọn họ thân ảnh cũng xuyên qua trong đó. Thật đúng là thú vị. Hắn biên nghe biên cười lên tiếng, không nghĩ tới thành phố T nhị cấp bộ thực giả, thế nhưng như vậy dễ dàng đã bị người thu phục. Hắn đứng lên. Đi vào theo dõi trước đài nhìn chằm chằm mặt trên hình ảnh. Mặt trên có cái gì chỉ thị sao? Thiếu ra, mặt trên nói tạm thời đừng nóng nảy, thính xem này biến. Ta đi ra ngoài giải sầu, giúp ta bảo thủ bí mật. Thiếu ra, nơi này rất nguy hiểm. Không, ta cảm thấy rất thú vị không phải sao? Tuổi trẻ nam tử màu đỏ sậm đôi mắt thiêu đốt hưng phấn. Chương 63 chỉ là tiểu giáo huấn. Đương đường tâm du từ trong phòng đi ra thời điểm. Mộ Dung Hân đang đứng ở nàng cửa, không nói một lời. Dưới lòng bàn chân đôi mấy cái nửa thanh đầu mẩu thuốc lá, nghĩ đến đã đứng yên thật lâu. Từ từ, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. tựa hồ không có gì hảo nói. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta ở bên nhau là cỡ nào vui vẻ sao? Thấy nàng làm bộ phải đi, dưới tình thế cấp bách hắn bắt được cổ tay của nàng. Đường Tâm Du cảm thấy mạc danh châm trọng, những cái đó vui vẻ nhợt tử. Ở nàng lần chịu tra tấn những ngày ấy đã bị tiêu ma hầu như không còn, chỉ có vô tận cừu hận chống đỡ làm nàng sống sót. Thấy nàng không nói lời nào, mộ dung hân cho rằng nàng là bị chính mình đả động, ngay sau đó muốn đi vòng lấy nàng bả vai. Tới gần sau, tâm hoa chỗ chuyển đến bén nhọn đau đớn. Túi đầu nhìn đến đường tâm du tố bạch trên tay cầm phiếm hàn quang trùy thủ đã để ở hắn tâm hoa chỗ. Quần áo đã bị vẽ ra một lỗ hổng, chỉ cần lại gần một bước. Trùy thủ liền sẽ đâm vào hắn ngực. Hắn ngẩng đầu, nàng luôn luôn ái cười trong ánh mắt giờ phút này lạnh băng không có một tia độ ấm. Hắn đầu lập tức hỗn loạn, bên thai cũng ẩm ẩm vang lên. Nàng là nghiêm túc. Đường tâm du khẽ mở môi đỏ, gàn từng chữ một nói, lần thứ hai, lần thứ ba ta sẽ không lưu thủ. Mộ Dung huân cao lớn thân ảnh tới lui dựa nghiêng trên vách tường, một tay chống đầu. Nhất định là nơi nào ra sai, hắn từ từ sẽ không như vậy đối hắn. Tiêu mặc ở đường tâm du đi ra ngoài lúc sau, từ ám ảnh đi ra, khỏe miệng câu lấy khinh thường cười. Mộ Dung hân ngẩng đầu, tiêu mặc đáy mắt khinh thường đau đớn hắn, hắn phẫn nộ nói, ngươi có phải hay không đối nàng làm cái gì? Có phải hay không? Điểm này hẳn là hỏi ngươi chính mình, bất quá cũng không quan trọng. Ngươi yêu cầu nhớ kỹ chính là, nàng là nữ nhân của ta. Tiêu mặc nói xong đuổi kịp đường tâm du nệm bước. Mộ Dung hân đổi bại nắm chặt nắm tay hung hăng mà tạp hướng về phía mặt đất. Không, hắn không tin. Tư tư nhất định là bị hắn uy hiếp, bằng không sao có thể đối hắn như vậy tuyệt tình. Đối, chính là như vậy. Tiêu mặc nhìn chăm chú vào trong đám người đường tâm du, sống tại bọn họ phía trước hắn liền tỉnh. Bọn họ đối thoại, hắn đều nghe thấy. Bao gồm đến từ trên người nàng sắc khí, đều là như vậy chân thật. Kia thật đúng là kỳ quái. Các ngươi không thể đi. Không sai các ngươi muốn mang chúng ta cùng nhau đi chính là ngươi người này như thế nào như vậy ích kỷ không thấy được nơi này có như vậy nhiều đồng bào sao tránh ra có mấy người ngăn cản đường tâm du hoàng tình tình đứng ở đám người mặt sau cười lại rất mo đã bị đến từ nội tâm sợ hãi cảm bà phụ cả người hoàn toàn hỏng mất nàng phía trước kia mấy nam nhân đột nhiên cùng trong trí nhớ kia mấy cái cường bạo phạm bộ dáng trúng hợp bọn họ trên mặt mang theo râm tà cười Đi bước một chiều nàng tới gần. Không, không cần. Các ngươi không cần lại đây. Cơ hồ tầm mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn qua đi. Đường tâm du đang buồn bực, tay bị dày rộng bàn tay nắm nhanh chóng tránh đi bọn họ, mở cửa đi ra ngoài. Đường tâm du nhìn chính mình hán mã, cảm thấy không cần thiết tiện nghi bọn họ. toại tiến lên thử đem hán mã thu được không gian, không nghĩ tới thế nhưng thành công. Hai người lên xe, nhanh chóng rời đi nơi này. Ngươi đối nàng làm cái gì? Nàng cổ động những người đó đem chúng ta ngăn lại, chỉ là một cái tiểu giáo hấn mà thôi. Hắn nói vân đạm phong khinh, lại làm nàng nội tâm thực phức tạp, hoàng tình tình trên mặt cái loại này tuyệt vọng biểu tình, nhất định là đã chịu cực đại kích thích. Yên tâm, ta đối với ngươi giáo hấn cùng đối bọn họ không giống nhau. Đường tâm du liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi thật là quân nhân sao? Có lẽ là quân bĩ. Chương 64 hạt giống nguy lực. Có mục tiêu sao? Siêu thị đi. Cách nơi này hai con phố có cái đại hình trung tâm thương mại. Hảo. Tiêu mặc giẫm mỡ lợn mồn, đâm bay một cái tang thi lúc sau, dương trần mà đi. Liên ngươi kỹ thuật này, có phải hay không muốn đi thu thập điểm xăng? Đường tâm du thật sự đau lòng này lượng dầu tiêu hao Ý kiến hay, lão bà đều sẽ thế lao công suy nghĩ. Liên ở bọn họ rời đi về sau, đỏ sầm đôi mắt tuổi trẻ nam tử. Đột nhiên một trận gió dường như biến mất ở góc đường, tựa hồ giống như là chưa từng có xuất hiện quá. Tiêu mặc lái xe thực mãnh, hơn nữa va chạm tang Thi lúc sau trên xe cũng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nay thói ở sạch cũng là, không ai. Liên nhìn đến phía trước giống như là khai cường lực quạt giống nhau, tang Thi nên lại đây, ngay sau đó bị đẩy lùi, băng kỷ rơi trên mặt đất, quăng ngã huyết nhục mơ hồ. Có phải hay không thực thần kỳ? Ngươi xác định ngươi không phải ở chơi. Xác định. Hào đi. Đường tâm du vẻ mặt hát tuyến, đây là mạt thế uy, làm đến như vậy sung sướng. Như thế nào cùng nàng trải qua quá mạt thế một trời một vực. Nhất định là trọng sinh phương thức sai rồi. Bọn họ đi vào trung tâm thương mại lúc sau, cái này địa phương tang thi rõ ràng liền cao hơn địa phương khác. Phóng nhãn nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh, có lẽ nơi này là nhất tập trung địa phương trí nhất. Có mấy chiếc xe liên tiếp chạm vào nhau ngã vào ven đường, mặt trên đã bị lửa lớn thiêu chỉ còn lại có màu đen hải cốt. Đồ ăn, túi, bình nước, đồ uống ném đầy đất Có thể muốn gặp nơi này ngay lúc đó tình huống là cơ nào không xong. Đường tâm du đột nhiên liếc tới rồi phía trước nhìn đến nữ nhân kia, thực mau nàng lại bị tang thi ngăn trở, tiện đà biến mất không thấy. Nàng cũng là tới thu thập vật tư. Sơ dai tang thi vương có thể thông qua cắn nuốt nhân loại huyết nhục hoặc là tang thi ra tốc để cao dị năng. Nàng sát mặt xám trắng, hiện nhiên thật lâu không có ăn cơm, xem ra là quá không được trong lòng kia quân A. Tiêu mặc cũng tỏa định cái kia nữ tang thi hơi thở, không giống nhân loại cái loại này có sức sống, mà là tràn ngập tử khí. Yêu cầu giải quyết nàng sao? Không cần. Đường tâm du không có nhàn tâm đi quản này đó, ở nàng xem ra. Có chút người so tang thi còn muốn đáng sợ. Nhưng cũng cùng nàng không có quan hệ, chẳng qua này đen nhìn nghịt một mảnh tang thi nhìn thật là sọ não đại. Ta có thể cho tang thi phát hiện không đến chúng ta. Nga! Hôn ta! Tiêu mặc chỉ chỉ chính mình thôi. ân, Đường tâm du nhìn đến tang thi đã rất nhiều rất nhiều chạy tới. Không! Đừng náo loạn! Đường tâm du huy khởi trùy thủ đem dẫn đầu chạy tới tang thi thứ chết. Xoay người lại phát hiện những cái đó tang thi giống như là không phát hiện tiêu mặc giống nhau, đều chiều nàng vọt tới. Tiêu mặc khỏe môi câu lấy cười một bộ dù bận vận dung dung bộ dáng. Nàng cái này hoàn toàn luôn cuống, còn không nghĩ ở trước mặt hắn bại lộ nàng có thể trốn vào không gian sự tình. Người đề tiện. Xử lý một ít, nàng càng đánh càng hăng, mắt thấy trên mặt đất tang thi càng ngày càng nhiều. Tiêu mặc còn không có động thủ tính toán. Tấm mắt lại như có như không chiều sau lưng nhìn lại. Có người cũng dám theo dõi bọn họ, thực hảo. Đường tâm du nhớ tới kia viên hạt giống, tọa phát động dị năng, hạt giống ném phía trước. Nó giống như là một trương đầy trời đại võng, dây đằng biến ảo thành hai ba mươi cái khổng đại võng đem tang thi chặt chẽ mà tỏa định ở trên mặt đất. tang thi bị nhốt ở trong đó không ngừng dãy ruột. Tiêu mặc không nghĩ tới, đường tâm du càng không nghĩ tới, hiệu quả thế nhưng như vậy hảo. Chẳng qua ngây người nháy mắt, rất nhiều tang thi lại đến. Nàng không thể lại bị hắn nắm cái môi đi rồi, nàng sờ hướng nhẫn. Tiêu mặc đứng ở nơi đó, nữ nhân này thế nhưng như vậy cũng không chịu khuất phục, thật làm người nhào tâm. Ở bị tảng lớn tang thi vây quanh nháy mắt, hắn đột nhiên động chương 65 cảm thấy hảo chơi. Đường tâm du còn chưa tới kịp phản ứng, cả người thân mình đã bị hắn chặn ngang bế lên. Ấn ẩn ẩn. Nàng nhìn đến hai người quanh thân đều bị nhợt nhạt một tầng quang bao bọc lấy. Giống như là bảy màu bạc khí, rực rỡ lung linh. Người, nữ nhân, không cần mỗi lần đều làm ta chủ động. Từ đường tâm du tầm mắt, vừa vặn nhìn đến hắn lang rác rõ ràng hàm dưới, lại mạc danh làm nàng tâm động. Nàng xúc ở trong lòng lực hắn, nhìn chung quanh tang thi từ bên người chia làm hai bài đi qua. Hắn dị năng lại biến cường. Này đó tang thi chạy về phía phương hướng đúng là tránh ở chỗ tối mắt đỏ tuổi trẻ nam tử. Tiêu mặc mịt mờ chiều nơi đó liếc mắt một cái, dám theo dõi liền phải được đến một chút trừng phạt mới được. Hắn ngoác mất môi, túi đầu nhìn về phía nàng mắt, đừng như vậy xem ta, ta sẽ nhịn không được. Đường tâm du rời mắt nơi khác, vừa rồi nàng cảm giác nhất định là ảo giác. Nhất định đúng vậy. Tiêu mặc ôm nàng một đường đi tới nhập khẩu. Bên trong tang thi rất ít. Tang thi bùng nổ thời điểm, bên trong chỉ có một chút đi làm mà biến thành tăng thi. Môn đã bị thô bạo mở ra, thật dày cửa kính thượng, phá một người hình đại đậu. Chẳng lẽ là cái kia nữ tang thi vương? Hai người bước nhanh đi vào đi, thẳng đến mặt sau truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nàng quay đầu liền nhìn đến một người nam nhân nhanh chóng chạy tới, mặt sau đi theo một số lớn tăng thi. Hắn tới phương hướng chính là bên này, tiêu mặc cười lạnh nhìn chầm chầm môn phương vị. Người nọ tốc độ thực mau, mặt sau tang thi bị quăng thật xa. Tựa hồ là thấy được bọn họ hai cái màu đỏ sẫm đôi mắt hiện lên phẫn nộ. Tựa như trận gió dường như vọt vào muôn vị trí, kết quả chỉ nghe được ba một tiếng, người nọ bị đâm tráng vắng đầu, ngạch tế chạy xuống màu đỏ màu tới. Là các ngươi đúng hay không? Tiêu mặc đứng ở cửa cười như không cười, vì cái gì theo dõi chúng ta? Mau làm ta tiến bảo. Nói, vì cái gì theo dõi chúng ta? Mặt sau tang thi đã nhanh chóng tới gần, màu đỏ sầm con ngươi chủ nhân hoảng sợ, này đáng chết giá hỏa nhất định là người điên. Ta, chỉ là cảm thấy các ngươi thực hảo chơi. Hảo chơi sao? Tiêu mặc lộ ra nghiền ngấm cười, lôi kéo đường tâm du tay rời đi nơi này, hắn cũng cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Ngươi cái này kẻ điên. Kẻ điên. Ngươi nọ gõ bị tinh thần chặn đại động, máng, ta tư đổ phong là sẽ không buông tha các ngươi. Đường tâm du hai người càng đi càng xa, quay đầu lại nhìn thoáng qua, người nọ đã không thấy. Người như vậy thật sự hào sao? Hắn không phải cảm thấy hào chơi sao? Vậy chơi hải một chút. Đường tâm du trong lòng thế nam nhân kia bi ai. Hai người trực tiếp đi tới siêu thị nhập khẩu, đại môn đã bị người mở ra, bên trong trên kệ để hàng có chút địa phương đã chỗ trống, biểu hiện phía trước liền có người đã tới. Nhưng là có thể là lấy không bao nhiêu. Hiện tại đã có thể tiện nghi bọn họ. Đường tâm du hướng trong không gian thu, tiêu mặc đứng ở nàng mặt sau, thế nàng canh trường. Lại qua mấy ngày, cùng ta đi ép thị đi. Đường tâm du tay cứng đờ, động tác cũng đình trệ xuống dưới, ép thị là mặt thế tiến đến lúc sau cái thứ nhất phát triển lên bảo hộ khu. Cũng là nàng ác mộng bắt đầu địa phương, ở nơi đó nàng lần đầu tiên cảm nhận được sống không bằng chết thư vị. Không, ta sẽ phái người đem bá phụ bá mẫu cũng tiếp nhận đi. Đường tâm du ngẩng đầu, hắn ánh mắt chân thành tha thiết, nàng không có lý do gì không tin, nhưng tâm lý lại là tràn đầy kháng cự. Không cần, ta. Hảo, vấn đề này trước không nói, ngươi trước thu đồ vật. Tiêu mặc xoay người sang chỗ khác, đường tâm du lại có thể cảm nhận được hắn là sinh khí. Nàng muốn nói cái gì lại phát hiện ngôn ngữ là tái nhật. Chương 66 nàng tâm ý. Tiêu mặc không nói gì. Đường tâm du cũng không biết nói cái gì giảm bớt bọn họ chi gian xấu hổ. ép thị, nàng sẽ đi, chính là không thể là hiện tại. Ám dạ, mộ dung hân, tâu nguyệt nhi. Những người này nàng đều sẽ không bỏ qua, nàng phải thân thủ chấm dứt bọn họ chi gian cừu hận. Đặc biệt là nàng càng ngày càng cảm nhận được, đối với tiêu mặc, nàng vô lực kháng cự. Nàng yên lặng đem đồ vật thu được nhẫn bên trong. Tiêu mặc đưa lưng về phía nàng. Trong khoảng thời gian ngắn còn làm nàng có chút không thói quen. Nàng đi đến thịt loại khu, phát hiện mặt trên thịt đều đã bởi vì cắt điện mà hư thối. Thật là đáng tiếc. Như vậy đại hình siêu thị khẳng định sẽ có kho hàng, nếu có thể tìm được kho hàng, có phải hay không có thể làm ít công to đâu. Nàng nhìn quanh bốn phía, nếu nói đem đồ vật đều dọn đi, thế tất sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Nàng cơ hồ mỗi dạng đều cầm một bộ phận, trên giá vẫn là để lại một bộ phận. Nếu đem kho hàng bên trong đồ vật cầm, hẳn là không có người chú ý đi. Nàng bắt đầu hướng phía trước mặt đi đến, bên trong ánh sáng dần dần tối sầm xuống dưới. Tiêu mặc theo ở phía sau, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng thật sự đối hắn chẳng quan tâm. Thật đúng là, tuyệt tình kia. Hắn không rõ nàng không nghĩ cùng hắn đi, là bởi vì ở kháng cự hắn, vẫn là ở em ngại cái gì. Giữa hai bên hắn càng để ý người trước. Đường tâm du vui sướng tìm được rồi kho hàng môn đang muốn cùng Tiêu Mặc nói, lại đột nhiên nhớ tới hắn tuổi hồ ở sinh khí. Nàng đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ ẩn ở tối tăm, thuật nhìn có chút bất lực. Tiêu Mặc tiến lên, dùng đường đao đem mặt trên xiềng xích bổ ra, lại đem nàng trong tay đèn tin nhận lấy thế nàng chiếu sáng. Cảm ơn. Tiêu Mặc không nói gì, Đường Tâm Du trong lòng càng thêm biến yếu. Hắn lạnh nhạt làm nàng có chút không thói quen. Bên trong vật phẩm tự tạm nàng cơ hồ cũng không thấy là cái gì liền một cổ nào ném vào nhẫn bên trong, đặc biệt ở góc những cái đó gạo, bạch diện, cơ hồ đều trang đi vào. liên cung đại càn quét dường như giống nhau không dư thừa, lại đi đi ra ngoài, tiêu mặc vẫn là lạnh lùng. nàng tưởng giải thích cái gì, cuối cùng vẫn là thở dài xoay người rời đi. đột nhiên cổ tay của nàng bị tiêu mặc cô chủ cả người bị đè ở trên tường, trong bóng tối. Nàng chỉ có thể nhìn đến hắn cơ hồ phun hỏa hai trong mắt. nữ nhân, ngươi có biết hay không thực đáng giận? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì? Hắn hơi thở cụ bị mánh liệt xâm lược tính. Nàng cơ hồ không biết nên như thế nào giải thích, cũng giải thích không rõ. Thực xin lỗi, tiêu mặc. Ta còn có rất nhiều sự không có hoàn thành. Đủ rồi. Ngươi có phải hay không tưởng nói, hoàn thành những cái đó sự tình kế hoạch không có ta? Ta, là. Nàng thẳng thắn đau đớn tiêu mặc tâm, đắp ở đường tâm du trên vai tay phát lực niết nàng sinh đau. Người cái này nhẫn tâm nữ nhân. Tiêu mặc cảm thấy tâm hoa chỗ bị bốc cháy lên một đoàn hỏa, thật lâu không thể bình ổn. Tiêu mặc, thực xin lỗi, ta. Tiêu mặc đột nhiên phủ lên nàng ngôi, hôn nướng liệt mà có chưa trừng phạt tính. Nàng rốt cuộc hiểu hay không? Hắn chỉ là muốn cho nàng trong lòng mang lên hắn vị trí, muốn nàng nhân sinh sẽ có hắn tham dự, không hơn. Hắn tay bá đạo đem nàng đầu cố định trụ, tràn trọc mút hút nàng môi, tốt đẹp xúc cảm làm hắn tạm thời quên mất một ít không thoải mái. Đường tâm du nhắm mắt lại, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Hắn hôn tựa như báo táp giống nhau, làm nàng run sợ mà hít thở không thông. Loại cảm giác này làm nàng bất lực mà lại châm luân, kháng cự mà lại khát cầu. Nàng trong ngóc giờ phút này trống giống. Người nam nhân này giống như là hoa anh túc giống nhau, mê người mà dụ hoặc nàng không ngừng châm luân. Như vậy đi xuống, nàng liền thật sự thủ không được chính mình tâm. Chương 67 đắc tội hắn. Hiu, một đạo thân ảnh hiện lên, mang theo phá phong thanh âm. Tiêu mặc lỗ thai khẽ nhúc nhích, đình chỉ hôn nàng. Đường tâm du bị hôn không thở nổi, trận tròn mắt nhìn hắn trong bóng đêm nếp gấp nếp gấp tỏa sáng đôi mắt. Thân ảnh đã tới đến bọn họ trước người, múa may nắm tay đối diện chuẩn tiêu mặc gương mặt. Tiêu mặc nghiêng nghe hắn tới quyền phương hướng, bàn tay trước căng. Đối diện hắn tới phương hướng. Bóng người tới đột nhiên, đường tâm du chấn động, chỉ ở điện quang hỏa thạch ngáy mắt. Hai người sở đụng chạm địa phương khơi dậy bạc nhược một tầng quang, chiếu dõi ra hai người mặt. Người tới đúng là tự xưng tư đồ phong mắt đỏ nam tử, hắn quần áo đã thay đổi một thân, chỉ là trên mặt phẫn nộ càng thêm cường. Tiêu mặc cứng đối lên thực nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống tư đồ phong rường như bởi vì dùng sức thái dương gần xanh đều toát ra tới. Các ngươi này hai cái đáng giận ra hỏa, bỏ đá số giếng. Ngươi có ý kiến? Tiêu mặc mày hơi trọn. Rất lớn ý kiến. Tư đổ phong thấy nhất chiêu vô dụng, một cái tay khác lại tạp ra một quyền. Tiêu mặc đằng ra tay tới, đem hắn che ở không trùng, tư đổ đêm là gì của ngươi? Ngươi nhận thức ta đại ca. Đại ca, xem ra ta phải thế hắn hảo hảo giáo hấn một chút ngươi cái này không có mắt đệ đệ, ở người khác thân thiết thời điểm. Chẳng lẽ không nên trốn xa một chút sao? Ân. Đường tâm du trên mặt nóng lên, loại chuyện này nói như vậy tự nhiên, cũng là không ai. Tư đổ phong mắt thấy một trương tà mị mặt câu lấy một mặt thị huyết cởi chiều hắn tới gần, lại hướng trong lòng ngực hắn nhìn lại tức khắc mắt tròn váng. Đây là một hồi thảm không nỡ nhìn ngược đánh. Đường tâm du quả thực không nỡ nhìn thẳng, nàng có thể xác định, liền ở vừa rồi nàng thật sự đem tiêu mặc cấp chọc giận. Mà người nam nhân này, Lúc này đâm tiến vào, đảm đương nhân vật cũng chỉ có thể là nơi chút giận. Nô, no, hảo đáng thương. Tiêu mặc một chân đem hàn đa phi, ánh mắt lạnh băng nói, trở về làm tư đồ đem hảo hảo giáo giáo ngươi, làm người đạo lý. Tư đồ phong ngã trên mặt đất, không ngừng thở hồn hển, thật là đáng sợ. Tốc độ vẫn luôn là hắn lấy làm tự hào dị năng, chính là ở cái này nam nhân trước mặt căn bản vô thi triển tri lực. Hơn nữa... Thôi tưởng vừa rồi chính mình bị đánh thành đầu heo cảnh tượng, nếu không phải hắn lưu thủ, chính mình nói vậy cũng đã đã chết đi. Hắn mở xương không thành bộ dáng đôi mắt, hỏi, người kêu gì? Tiêu mặc. Hắn lạnh như băng trả lời, sau đó ôm lấy đường tâm du liền phải đi ra ngoài. Tiêu mặc, muốn hay không ta giúp hắn trị liệu một chút? Ngươi là tưởng trị liệu xong ta lại đánh một hồi sao? Tư đổ phong khí trực tiếp tưởng bạo tẩu. Nhưng hiện thực lại là chỉ còn lại có cảo mà sức lực. Tiêu mặc cùng cái kia sẽ trị liệu nữ tử không thể nghi ngờ sẽ là hắn cả đời ác ngộng. Hắn trở về nhất định phải hỏi một chút đại ca, người nam nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đường tâm du tổng cảm thấy trong lòng băn khoăn, thỉnh thoảng quay đầu hướng phía sau nhìn lại, cái này làm cho tiêu mặc trong lòng thực hụt hẵng. Ngươi là muốn cho ta đem hắn giết sao? Không có. Đường tâm du liên tục xua tay. Cái kia tư đồ đem cùng ngươi rất quen thuộc sao? Tính nhận thức đi. Ngươi sẽ không sợ đem bọn họ đắc tội sao? Ngươi liền như vậy xem thường ngươi lão công sao? Tiêu mặc không cho là đúng, tựa hồ này đó đều chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Nhưng đường tâm du luôn là ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, nàng lo âu bị tiêu mặc xem ở trong mắt. Hiện tại ngươi hẳn là tương đối lo lắng cho mình mới đúng. ân, Ngươi đã đem ta đắc tội hoàn toàn. Tuy rằng ta sẽ không giống đối đãi bọn họ như vậy, bất quá ta còn có khác biện pháp làm người không xuống giường được. chương 68 đem nàng bán. Đường tâm du bọn họ lại quét sạch một ít địa phương, quần áo dày, tạp hóa hàng ngày đồ dùng. Mặc thế sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian không có loại này sức sản xuất. Mà hiện tại, này đó không thể nghi ngờ là chân quý. Đường tâm du chính lang thang không có mục tiêu hướng phía trước có, tiêu mặc đột nhiên ở một nhà áo cưới cửa hàng ngừng lại. Đồ vật thu không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại đi chạm xăng dầu. Đường tâm du lo chính mình nói, lại bị tiêu mặc dẫn theo quần áo cổ áo mang theo trở về. Người làm gì? Đường tâm du bất mãn nhìn về phía hắn, theo hắn tầm mắt hướng bên trong nhìn lại. Đèn tin chiếu đến địa phương là một cái ăn mặc áo cưới người mẫu, trắng tinh áo cưới mặt trên không biết được thảm cái gì, nơi tay đèn tin chiếu xuống ẩn ẩn chiếc xa quang. Thứ nàng đôi mắt sinh đau. Nàng còn nhớ rõ. Mặt thế trước nàng thường xuyên sẽ đi dạo áo cưới cửa hàng, một dạo chính là ban ngày. Khi đó nàng thiên chân cho rằng sẽ cùng mộ dung hân. Nàng đột nhiên cắn môi, còn tưởng chuyện này để làm gì? Chúng ta đi thôi. Tiêu mặc như là không có nghe được dường như, đường đa huy hướng cửa kính thượng hóa, phát ra kịch liệt tiếng vang. Hắn lôi kéo tay nàng hướng bên trong đi đến, linh lang trước mắt áo cưới cơ hổ mê nàng mắt. Chúng ta vẫn là đi thôi. Nữ nhân! Ngươi mặc vào này áo cưới nhất định thật xinh đẹp. Này đó vô dụ. Đem cái này thu hồi tới. Tiêu mặc đột nhiên từ một cái tủ kính thượng tướng một kiện đẹp đẽ quý giá phi phàm áo cưới nhét vào tay nàng thượng. Đường tâm du khó hiểu nhìn về phía hắn. Đây là ta xính lễ, ta muốn ngươi mặc vào nó gả cho ta. Tiêu mặc trên mặt biểu tình quá mức nghiêm túc, cơ hồ lẽ hoa nàng mắt, thứ đau nàng tâm. Đã từng tâm tâm niệm niệm người kia chưa bao giờ nghĩ tới thế nàng mua kiện áo cưới. Thậm chí chưa từng để qua kết hôn Mà người nam nhân này Bọn họ mới nhận thức mấy ngày Này không phải lớn lao châm trọc sao Đường tâm du đem áo cưới ném xuống đất Che miệng hướng bên ngoài chạy tới Tiêu mặc nhìn chằm chầm trên mặt đất áo cưới Tâm tựa hổ nứt ra một lỗ hồng hung ác nham hiểm ánh mắt sát ý hôi hổi Nàng vẫn là để ý mộ dung hơn sao Hắn theo sát đi ra ngoài Phát hiện đường tâm du đã thu thập hảo cảm xúc đứng ở ngoài cửa Tiểu xảo trên mặt tựa hồ hạ định rồi cực đại quyết tâm. Tiêu mặc, ta hỏi ngươi một sự kiện. Nói, ngươi là thiệt tình thích ta sao? Đúng vậy. Vậy chờ một chút ta hảo sao? Tiêu mặc ánh mắt nặng nề nhìn nàng, ám ảnh bên trong vẻ mặt của hắn xem cực không rõ ràng. Đường tâm du trong lòng thấp thỏm, sợ hai hắn không đáp ứng, lại sợ hai hắn gật đầu. Nàng tạm thời không nghĩ đụng chạm cảm tình loại này đồ vật, nhưng hắn bức thật chặt. Có đôi khi làm nàng không thở nổi, nếu nàng không có bị mộ dung huân thương như vậy trọng, có lẽ nàng sẽ không chút do dự tiếp thu hắn ái. Nhưng, nàng hiện tại liền trong lòng thương còn không có khỏi hẳn, nàng không thể đối hắn không công bằng. Tiêu mặc đi bước một đi đến nàng trước mặt, giống như là ở nàng tâm hồ nổi lên gợn sóng. Hắn mặt cũng càng thêm rõ ràng lên, giống như là một cái kỵ sĩ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hắn đem áo cưới tùy tính đưa cho nàng. Đường tâm du nỗi lòng phức tạp đem áo cưới thu lên. Tiêu mặc ôm lấy nàng eo, nhỏ bé môi ở cái chán của nàng mặt trên. Chúc mừng ngươi trở thành bạn gái của ta. Đường tâm du một bức, nàng rõ ràng nói chính là cho nàng thời gian, khi nào thành hắn bạn gái. Nàng biểu tình thực hoang mang, tiêu mặc hảo tâm giải thích nói, vừa rồi ta cùng ngươi cầu hôn, ngươi nói muốn suy xét, chẳng lẽ không phải thuyết minh ngươi là của ta bạn gái. Ngươi gặp qua ai không yêu đương liền kết hôn ta đồng ý ngươi suy xét. Đường Tâm Du chớp chớp mắt, không rõ chính mình là khi nào đem chính mình cấp bán. Nàng là cái kia ý tứ sao? Nàng đã trong gió hỗn độn. Đi thôi, không phải muốn đi chạm sang dầu. Tiêu Mặc cười nhạt. Nữ nhân, ngươi là trốn không thoát đâu. Chương 69 hắn ác thú vị. Đường Tâm Du rất là vô ngữ, đối với như vậy một cái lực công kích cùng lực sát thương đều rất lớn nam nhân, tựa hồ chỉ có không ngừng thỏa hiệp. Hai người đi ở im lặng trên hành lang mặt, chỉ nghe được lẫn nhau tiếng bước chân. An ý mà nhất trí. Đường tâm du hoảng sợ, theo bản năng hướng bên cạnh tới sát, tiêu mặc nhân thể đem nàng bả vai ôm. Nàng chiêu thanh âm phương hướng nhìn lại, một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi tang thi đang ở cào pha lê, phát ra thấp thấp gào giống. Phục hồi tinh thần lại khi, toàn bộ thân mình đã bị vòng ở hắn trong lòng ngực. Hắn có phải hay không ở cố ý dọa nàng? Tiêu mặc hướng nàng gợi lên một mặt tà mị cười tới, về sau ly ta gần điểm. Vừa dứt lời, Tang thi ngã xuống trên mặt đất, chết không thể chết lại. Đường tâm du tưởng rút lui hắn ôm ấp, hắn hai tay lại hưu lực đem nàng cô trụ, làm nàng căn bản không có cơ hội. Chúng ta hiện tại là nam nữ bằng hữu, ngươi lại lộn xộn, ta không ngại làm điểm khác có ý nghĩa sự tình. Chúng ta đi chạm sang dầu. Ha ha! Tiêu mặc khỏe miệng đổ cung dơ lên. Thân thể hắn bởi vì cười mà run rẩy. Nữ nhân, ta quả thực yêu ngươi muốn chết Thật là quá đáng yêu Đường tâm du đã mất lực phun tảo Nàng nơi nào đáng yêu Hắn theo dõi nàng Nhất định là hắn bị vặn vẹo thẩm mỹ quan đi Hai người đi ra thời điểm thực thuận lợi Cơ hồ không có gặp được ngăn trở Tiêu mặc giống như là siêu Có thể đại hiệp dường như Mang theo nàng một đường trở về trong xe Khai hướng chạm sang dầu Lúc này đã là buổi chiều Thẳng đến bụng vang lên tới kháng nghị, nàng mới nhớ tới hai người còn không có ăn cơm trưa. Nàng từ trong không gian lấy ra hai bình cháo bắt bảo, đưa cho hắn một lọ, hắn không có tiếp. Ta muốn lái xe. Có thể ăn lại đi. Ngươi còn có thể tới uy ta. Vẫn là tới rồi lại ăn đi. Đường tâm du nhanh chóng làm ra quyết đoán, không thể nghi ngờ lại giải trí người nào đó. Nàng yên lặng mà muộn thanh ăn cái gì, này nam nhân càng ngày càng thích trêu đùa nàng. Hai người thực mau liền tới tới rồi chạm sang dầu phụ cận, bốn phía còn có rất nhiều xe, tựa hồ đều ở xếp hàng cố lên. Có cửa xe bị mở ra, pha lê thượng toàn là vết máu. Có pha lê nát đầy đất, trên mặt đất giải rác không ít vải vụ điều. Xe dừng lại, phụ cận tăng thi giống như là tìm được đồ ăn rồi bỏ dường như phi phát mà đến. Tiêu mặc vẻ mặt bình tĩnh, một ngụm nuốt đường tâm du cái muôn thượng cháo bắt bảo, tựa chưa đã thèm dường như khẽ liếm một chút ngôi. Như vậy cực cụ mị hoặc, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện hắn làn da cơ hồ liền cái lộ chân lông đều không có. Nàng không tự giác nuốt nuốt nước miếng, tim đập ra tốc, rời đi tầm mắt. Từ một bên cầm lấy một khắc vại đưa cho hắn, đây là ngươi. Cửa sổ xe thượng pha lê chiếu dõi ra không ít tang thi đầu, đáng sợ, vỡ đầu chảy máu, có thậm chí hoàng bạch róc ở thỉnh thoảng ra bên ngoài mạo. Nhưng này đó xa xa không có trước mắt người nam nhân này nguy hiểm. Hắn thở dài một tiếng, trầm thấp tiếng nói ở nàng bên thai vang lên, ta tương đối muốn ăn ngươi, làm sao bây giờ? Hắn thanh âm thật dài kéo khởi, tựa hồ là ngại còn chưa đủ hái muội dường như. Đường tâm du khắc chế tưởng cào người xúc động, hướng hắn nhật nhạt cười, đem trên tay cái kia ăn thừa đưa qua. Cho ngươi, ta nguyên lai like không biết ngươi còn có yêu thích ăn thừa thói quen, về sau thừa liền giao cho ngươi. Tiêu mặc nghẹn họng nhìn chân chối tiếp nhận tới. Lúc này nàng chẳng lẽ không nên thẹn thùng xúc khởi đầu sao? Ngay sau đó hắn gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười tới, xem ra, nàng là muốn phản kích. Bất quá, như vậy mới có ý tứ. Hai người lặng lặng ngồi ở trong xe, đường tâm du nhìn những cái đó tang thi tới gần bị văng ra, phục lại bỏ dậy, bỏ đi lên lại bị văng ra. Nàng bất đắc dĩ nhìn mắt đang ở ăn cái gì người nào đó, loại này ác thú vị thật sự cũng là, không ai. Trương 70 đoạt xăng. Xe chạy ở trên đường thanh âm ẩm vang chuyển tới. Đường tâm du xuyên thấu qua tang thi phát gục khe hở ra bên ngoài xem, một loạt quân dụng xe tải. Mặt trên còn đứng không ít ăn mặc áo ngụy trang người. Là quân đội người. Bọn họ tới nơi này cũng là vì sang tới đi. Đường tâm du thầm than, xem ra lần này cần bất lực trở về. Lúc này, từ trên xe nhảy xuống một người, cao lớn đỉnh bạt dáng người xứng với ôn nhuận như ngọc khuôn mặt dẫn nhân chú mục chính nhìn tiêu mặc đem nàng đầu xoay qua đi đối với hắn mặt không vui nói ngươi nhìn chằm chằm hắn vượt qua 5 giây rất đẹp sao không phải ta chỉ là tò mò bọn họ tới nơi này làm cái gì bùn đương nhiên là tới đoăng xăng tiêu mặc quát quát nàng cái mũi vậy ngươi một chút cũng không nóng nảy gấp cái gì chờ bọn họ đem xăng đều trang hảo chẳng phải là nhạc thanh nhàn đường tâm du vô ngữ nhìn chằm chằm hắn Nguyên lai hắn đánh chính là cái này chủ ý. Bất quá nơi này tới như vậy nhiều người, hắn đối phó lại đời sao? Nàng tưởng quay đầu lại nhìn xem tình huống, lại bị Tiêu Mặc nắm cảm. Nữ nhân không chuẩn xem nam nhân khác vượt qua năm giây, minh mạch sao? Người nam nhân này rốt cuộc đang nói cái gì a? Đường Tâm Du không tỏ ý kiến gật gật đầu. Lúc này mới ngoan. Tiêu Mặc sờ sờ nàng đầu, mềm mại xúc cảm làm hắn nhịn không được nhiều sờ soạng trong chốc lát. Đường Tâm Du như thế nào cảm thấy chính mình bị trở thành sùng vật dường như. Bên ngoài Tăng Thi không biết khi nào đã tàn ra, những người đó ở ra sức giải quyết tang Thi. Thắng ở nhân số đủ nhiều, lại là quân đội, Tăng Thi thực mò đã bị xử lý sạch sẽ. Phân công hợp tác, chỉ chốc lát sau có người liền nâng một thùng thùng xăng đặt ở trên mặt đất. Đường Tâm Du lại liếc liếc mắt một cái tiêu mặc, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm, tựa hồ lao thần khắp nơi. Đừng nhìn chằm chằm ta xem. Ta lo lắng ngươi sẽ cầm giữ không được. Tiêu mặc khỏe miệng hơi câu, thon dài đôi mắt hơi hơi mở, điện quang bắn ra bốn phía. Báo cáo lão đại, trang dương xong. Thực hảo. Bên ngoài truyền đến nhỏ vụn nói chuyện với nhau thanh, tiêu mặc đem cửa xe mở ra, xem ra là thời điểm lên sân khấu. Đường tâm du sở sở chính mình trái tim, giờ phút này còn bang bang loạn nhảy, người nam nhân này ở đối nàng sử dụng Mỹ Nam kế sao. Khôi phục chút nàng đi theo cũng xuống xe đã lâu không thấy lão đồng học tiêu mặc người nọ hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn ôn nhuận đôi mắt nhìn chằm chằm người tới không có ý tốt tiêu mặc tay không tự giác nắm chặt ở bên nhau vất vả các ngươi các ngươi có thể đi rồi nơi này liền giao cho ta tiêu mặc nói âm vừa ra chung quanh xuyên áo ngụy trang người sôi nổi đem họng súng nhắm ngay bọn họ hai người đường tâm du bị bất thình lình địch ý hoảng sợ thủ hạ ý thức sở hướng nhận phương hướng Tiêu mặc nhướng mày, nhìn mắt đường tâm du, lại chuyển hướng tư đồ đêm thời điểm lạnh băng một mảnh, làm sao bây giờ đâu. Ngươi người đem ta nữ nhân dọa tới rồi. Tư đồ đêm phát tay, những người đó đem thương thu hồi đặt ở trong lòng ngực, chỉ có bên cạnh hắn một cái nam tử còn dơ một phen súng lục súng lục nhắm ngay tiêu mặc. Bạch lang, lui ra. Lão đại, hai người kia xuất hiện quá đột nhiên, không thể. Tiêu mặc tàn bạo cười, bạch lang kinh hoàng phát hiện chính mình thân mình không thể nhúc nhích. Thương thân trình mất tự nhiên tư thế vặn vẹo ở cùng nhau. Bạch lang bị một trận phá không mà đến lực lượng đánh chúng, ngạnh Sinh Sinh bay đi ra ngoài, nện ở trên mặt đất, bày ra một cái đại tư thế. Người chung quanh đều đã chịu kinh hách, sôi nổi đem thương lại cầm lấy nhắm ngay bọn họ. Thủ hạ của ngươi tựa hồ đều nghe không hiểu tiếng người. Tiêu mặc bình tĩnh tự nhiên, cùng mặt khác người kinh hoàng thất thố hình thành tiên minh đối lập. Chương 71 ta muốn toàn bộ. Tư đồ đêm mí mắt đều không có chấp một chút, trên thực tế tiêu mặc cùng hắn vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Xa ở trường quân đội khi, chính là không thể nắm lấy tồn tại. Nhưng hiện tại, hắn này phiên làm rõ ràng chính là cố ý chết mặt mũi của hắn, luôn luôn ôn nhuận hai tròng mắt trung nhiễm một tia tức giận, đều khẩu súng vông. Theo hắn giận mắng, mọi người ngoan ngoãn khẩu súng thu trở về, chẳng qua ánh mắt chi gian còn lóe cảnh giác. Tiêu mặc, ngươi có phải hay không quá mức? Có sao? Chúng ta rốt cuộc đồng học một hồi, ta tới nơi này cùng ngươi chào hỏi. Thuộc hạ của ngươi như thế nào đối ta không sao cả, nhưng ngàn không nên dọa tới rồi ta nữ nhân. Đường tâm du đứng ở tiêu mặc phía sau, xấu hổ không thôi. Bọn họ rõ ràng là lại đây đoạt xăng, hắn còn nói như vậy đúng lý hợp tình. Cũng là, không ai. Tư đồ đêm xem kỹ ánh mắt quét về phía hắn phía sau đường tâm du. Tiêu mặc luôn luôn không gần nữ sắc, như thế nào sẽ đột nhiên có nữ nhân. Còn như vậy bà bối. Nhất định là hắn tìm lấy cớ. Tiêu mặc, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nơi này sang chúng ta chia đều như thế nào. Không, ta muốn toàn bộ. Tiêu mặc nói vân đạm phong khinh. Tựa hồ tựa như ở thảo luận hôm nay ăn cái gì dường như. Đường tâm du rõ ràng cảm giác được bốn phía không khí trở nên cực kỳ quỷ dị đêm mê. Tiêu mặc, người khinh người quá đáng. hiển nhiên tiêu mặc đã chạm vào tư đồ đêm điểm mấu chốt. Phía trước ngươi nếu nói chia đều, đến không phải không thể thương lượng, chẳng qua thuộc hạ của ngươi quá không thức thời. Tiêu mặc nhàn nhạt nhìn về phía hắn phía sau bóng người. Bạch lang đã bỏ trở về, đứng ở tư đồ đêm phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói, Lão đại, người này quả thực không có đem chúng ta để vào mắt. Câm miệng. Xin lỗi. Lão đại. Phục tùng mệnh lệnh, Là, thực xin lỗi. Tiêu mặc mắt lạnh nhìn bọn họ kẻ sướng người hoa. Bên miệng trào phúng càng sâu, hiển nhiên đối thái độ của hắn cực kỳ bất mãn. Tư đồ đêm, ngươi xác định bên cạnh ngươi này chỉ là bạch lang. Không biết còn tưởng rằng là bạch nhã lang. Phúc! Đường tâm du nhất thời không nhịn xuống, cười lên tiếng. Nguyên lai nàng còn không biết tiêu mặc còn có nói chuyện cười tiềm chất. Bạch lang giận dữ nhìn về phía tiêu mặc. Lao đại, ta chịu không nổi loại này vũ đủ. Tư đồ đêm một chân đá vào hắn trên đùi, làm hắn lột bột một chút quỳ rạp xuống đất. Có chút hận sát không thành thép nói, bạch lang, xin lỗi. Bạch lang không cam lòng dùng nắm tay lệnh ở trên mặt đất, thực xin lỗi. Tiêu mặc vỗ vỗ tay, nói, ta liền bán người một cái mặt mũi, không cùng hắn so đo. Như vậy sang. Cái này liền tính, quan trọng nhất tới giải quyết một chút. Các người đem ta nữ nhân dọa tới rồi, chẳng lẽ liền không điểm tỏ vẻ. Người nữ nhân. Không sai, ta nữ nhân. Tiêu mặc đem đường tâm du ôm trong ngực chung. Đem đường tâm du bại lộ ở bọn họ trước mặt, làm nàng lập tức trở thành trong sân tiêu điểm. Lão đại, hắn nói rõ chính là tìm tra. Bạch lang rít gào, cái chán bởi vì phẫn nộ gân xanh hứa ra. Tư đồ đêm ôn nhuận trên mặt cũng ngưng trọng lên. Tiêu mặc, mặc dù ngươi thức tỉnh dị năng tương đối cường đại, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối phó nhiều người như vậy? Nếu không, chúng ta thử xem. Tiêu mặc hừ lệnh, đáy mắt có thị huyết chiến ý. Đường tâm du cảm thấy chính mình cả người đều che kín hắn ý, nàng biết hắn là nói thật. Tiêu mặc khí thế làm người chung quanh đều lâm vào thiên nhân chi chiến trung. Tiêu mặc, đồng học một hồi, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Nếu ta nhớ không lầm, nơi này khu vực là từ ta phụ trách. Ngươi đến nơi đây tới, chẳng lẽ không phải đối ta khiêu khích? Ngươi nói cho ta, ngươi ở thành phố Tê Quảng Bố theo dõi, dám thị ta có ý tứ sao? Trưng 72 nếu đánh thắng hắn, tư đồ đêm trăm triệu không nghĩ tới hắn động tác nhỏ đều ở hắn trong lòng bàn tay. Đường tâm du càng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng không nghĩ tới mặc dù không có nguồn điện, thành phố tê thế nhưng còn có như vậy nhiều theo dõi phương tiện. Nàng không khỏi hồi tưởng khởi mấy ngày nay tới giờ chính mình hành động, có phải hay không có dẫn nhân chú mục địa phương. Vạn nhất bị người tìm ra sơ hở, như vậy nàng tình cảnh liền có chút nguy hiểm. Tự hồ là nhận thấy được nàng dị trạng, tiêu mặc ôm nàng bả vai, an ủi nói, yên tâm, tưởng theo dõi chúng ta, nào dễ dàng như vậy. Đường tâm du ngẩn đầu nhìn hắn, không lý do một trận tâm an, bất quá vẫn là chuẩn bị về sau không có đủ thực lực trước cẩn thận một ít. Chẳng qua, hắn nói thành phố tê là hắn khu vực, lại là có ý tứ gì. Tiêu mặc, ta không nghĩ cùng ngươi là địch. Từ đồ đêm, ta nguyên lai không biết ngươi trừ bỏ ra vẻ đảm bảo. Còn có lời nói việc làm không đồng nhất cái này tật xấu. Tiêu mặc cười lạnh, thừa nghe được cái gì thiên đại chê cười. Lão đại, còn cùng hắn vô nghĩa cái gì? Chúng ta muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Bạch lang bởi vì nghẹn cháy, ở bên cổ đậu. Tiêu mặc, ta hỏi lại một câu, chia đôi như thế nào? Tư đồ đêm tựa phát ra cuối cùng thông điệp. Ta cũng cuối cùng nói một câu, sang lưu lại, các người đi, ta đương cái gì cũng không phát sinh quá. Tiêu Mặc Kinh thường nói, Tiêu Mặc, ngươi không nên ép ta. Tư đồ đêm không nghĩ cùng Tiêu Mặc là địch, rốt cuộc hai nhà tuy có không hợp, nhưng thắng trong mấy năm nay quan hệ tương đối ổn định. Hiện giờ mặt thế tới, nếu bọn họ hai người ai ra điểm cái gì sai lầm, nói vậy đại giới cũng là cực đại. Đạo lý này Tư đồ đêm hiểu, Tiêu Mặc tự nhiên cũng hiểu. Chẳng qua lần này thành phố T ở hắn địa bàn, nếu làm, về sau sẽ có vô số phiền toái. Tư đồ đêm. Là ngươi trước vừa rào. Đang ở rằng có không dưới khi, mấy chiếc phi cơ trực thăng từ nơi xa bay tới. Ngay sau đó mấy chiếc quân dụng xe tải cũng mở ra. Tiêu mặc ngoác mất môi, tựa hồ ngươi cũng không có cái gì ưu thế. Khi nói chuyện huyết phong đã tử phi cơ trực thăng trên dưới tới, thấy tư đổ đêm mắt đào hoa cũng chỉ là cười lạnh. Quay đầu đối mặt tiêu mặc thời điểm, mặt bộ tự nhiên thay đổi thành đáng thương bộ dáng. Tiêu mặc, thực xin lỗi, không nghĩ tới làm chuột tiến đến ra. Chuột. Tư đồ đêm đám người sắc mặt lập tức chầm xuống dưới, hắn kia phương người lập tức canh gác lên. Tiêu mặc một phen đẩy ra hắn mặt, đi đến tư đồ đêm trước mặt, lạnh lùng nói, ta cũng không vì khó ngươi, hiện tại cho ngươi một cơ hội, đánh thắng ta, đồ vật ngươi mang đi. Nếu thua, ngượng ngủng, các ngươi đồ vật liền đều cho ta lưu lại. Lão đại, không thể đáp ứng, mấy thứ này đều là chúng ta huynh đệ liều chết sưu tập đến. Bạch lang ở bên cạnh kích động tê Huyết phong, tiêu mặc lạnh giọng hô, huyết phong nhanh chóng ra tay, động tác nhanh như tia chớp, bạch lang không kịp phản ứng bị thẳng tắp đặng đi ra ngoài thật xa. Tư đồ đêm khỏe mắt hơi co lại, đứng ở nơi đó, như lâm đại địch. Tư đồ đêm, ngươi xem người ánh mắt cùng ngươi làm người giống nhau kém. Như thế nào, không dám đánh cuộc. Tiêu mặc dù bận vẫn ung dung nói. Tư đồ đêm đã cưới lên lưng cọt khó leo xuống, hắn biết mặc dù hắn không đánh cuộc. Mấy thứ này hắn cũng mơ tưởng mang đi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thực hảo. Tiêu Mặc xoay người hướng về phía đường tâm du tế hạ đôi mắt, hôn ta một ngụm, ta nhất định thắng. Hắn nói làm ở hắn phía sau người đều vẻ mặt hát tuyến. Này vẫn là tiêu Mặc sao? Nhất định không phải đâu. Huyết phong trong gió hôn đột, trường hợp này, hắn chẳng lẽ không nên nghiêm túc một chút? Vẫn là nói, hắn như vậy chơi xoái, chẳng qua là vì bác hồng nhàng cười. Chương bảy mươi ba buộc, tấu hắn. Đường tâm du nhìn hắn, lại nhìn nhìn tư đồ đêm kia phương vật tư xe, không thể nghi ngờ cũng là động tâm. Thật sự sẽ thắng. Nhất định sẽ. Đường tâm du lớn mật đưa lên chính mình ngôi, ở mọi người hút không khí trong tiếng kết thúc cái này nhợt nhạt hôn. Người nói, không được thua Nga. Tiêu mặc ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, luôn luôn sắc bén hai tròng mắt giờ phút này bị mừng như điên chiếm lĩnh. Tâm thình thịch loạn nhảy. Nàng chủ động làm hắn mừng rỡ như điên. Chờ ta. Hắn thấy mắt nóng rực cơ hồ thiêu lúc nàng, đường tâm du chớp chớp mắt, nàng chỉ là không nghĩ lãng phí như vậy nhiều vật tư hào sao. Huyết phong ở phía sau hảo muốn tìm cái địa phương trốn vào đi, nay tuyệt bức không phải bọn họ bờ ép. Nay tê sống sờ sờ một cái tình đậu sơ khai thiếu nên A, có hay không? Nữ nhân này, thật là không đơn giản. Có thể làm thái sơn áp với đỉnh mà sắc bất biến tiêu mặc trở nên như thế không bình tĩnh, nàng tuyệt bức là cái thứ nhất. Tư đồ đêm hiển nhiên cũng không thói quen bộ dáng này tiêu mặc, ôn nhuận trên mặt lộ ra tò mỏ thần sắc, không khỏi nhìn nhiều đường tâm du vài lần. Khoảng thần gian tiêu mặc đã tới đến hắn bên người, nắm tay mang theo một tầng quang ảnh đã đến trước mắt, ngươi xem làm sao. Hai người có qua có lại, quyền cước dưới kích khởi bụi đất phi dương. Ở đây mọi người đều xem mùi ngon. Cao thủ đối chiêu, đối với bọn họ thực chiến kỹ xảo chính là rất có trợ rút. Hai người đấu trong chốc lát, vốn là thực lực tương đương, lúc này hai tay chạm vào nhau, hai người từng người thối lui hai ba mễ. Tư đồ đêm thở hồn hện, ở trong mắt người ngoài có lẽ hai người đánh ngang tay, chính là chỉ có hắn biết tiêu mặc đáng sợ. Chiến lâu như vậy, tiêu mặc thế nhưng hơi thở không loạn, dơ tay nhấc chân chi gian thành thạo. Hắn cầm đã là tê dại cánh tay. Ôn nhuận con ngươi dâng lên một kia không cam lòng. Rõ ràng phía trước ở trường học thời điểm hai người lực lượng ngang nhau. Hắn là có kỳ ngộ sao. Hảo, gân cốt đã tùng. Khiến cho ta nhìn xem ngươi dị năng là cái gì. Tiêu mặc lạnh lùng trên mặt gợi lên một mặt tà mị mỉm cười, khí phách bắn ra bốn phía. Đường tâm du cười cười, chỉ là tùng gân cốt sao. Hắn nói vẫn là như vậy tự đại, nhưng là làm lên lại không có nửa điểm không khỏe cảm. Hắn liền thích hợp như vậy một loại nhân vật đi. Là một cái trời sinh vương giả. Cùng tiêu mặc này phương người hưng phấn bất đồng, hắn kia phương người trên mặt đều mang theo xúc động phẫn nộ. Tư đồ đêm đứng ở nơi đó, đột nhiên cảm thấy đối diện tiêu mặc mạc danh đáng sợ. Hắn cắn hạ đầu lưới, cả người giật mình kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi thế nhưng ở tiêu mặc uy thế hạ cơ hồ cong chân. Đây là người dị năng. Không sai. Thật không nghĩ tới người ý chí cũng không tệ lắm, chẳng qua chỉ là không tồi mà thôi, còn chưa đủ. Tiêu mặc khi nói chuyện thân mình đã động. Tư đồ đêm chỉ cảm thấy tầm mắt mơ hồ, tiêu mặc thân ảnh thế nhưng biến thành ba bốn. Giật mình rất nhiều, nhanh chóng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng hắn tới phương vị. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, tựa hồ trong sân hai người một trong số đó là chính bọn họ. Tư đồ đêm đã xúc nổi lên dị năng, cả người đều che kín du xả tiểu địa lưu. Hô hấp gian, hắn vươn tay cánh tay chắn phía trước, cùng tiêu mặc nắm tay chạm vào nhau ở bên nhau, kích khởi một tầng hỏa hoa. Lao đại vi vũ, Lao đại vi vũ. B.S. Tấu hắn. Đường tâm du vỗ chán thở dài, quả nhiên là người nào mang cái dạng gì bộ đội. Này thỏa thỏa chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tầu tử, đừng lo lắng, tiêu mặc sẽ không như vậy vô dụng. Huyết phong dù bận vận ung dung đứng ở nàng bên người, tựa hồ cho rằng nàng ở lo lắng. Ta không phải ngươi tẩu tử, còn có ta không lo lắng. Huyết phong xám xịt vướt cái mũi, này tính cách, tấm tắc, chẳng lẽ tiêu mặc là cái run. Chương bảy mươi tư thu hoạch vật tư. Tiêu mặc trên mặt treo cười, nhất phái nhẹ nhàng tự tại. Mà trái lại tư đồ đêm, trên chán đã toát ra mồ hôi như hạt đậu, chống đỡ rất là cố hết sức. Bốn phía hò hét trợ uy thanh từng trận, mọi người chú ý điểm đều ở bọn họ trên người. Cũng chỉ có như vậy. Tư đồ đêm. Ngươi là hầu." Tiêu Mặc đột nhiên phát lực, một đạo chói mắt quang đem hai người bao vây ở bên nhau. "Bss." "Lão đại." Thật lâu sau, chỉ thấy tư đồ đêm bị bắn đi ra ngoài, ngạnh sinh sinh đốn vài bước mới dừng lại. "Lão đại, ngươi không sao chứ?" Bạch Lang nhanh chóng chạy tới đem hắn đỡ lấy, nhìn đến nhà mình lão đại sắc mặt sám trắng, lại vừa thấy đối diện Tiêu Mặc, tức giận khó làm. "Nga, nga, bss thắng, bss thắng." Tiếng hoan hô cơ hồ là thương mảnh. Tư đồ đêm nuốt vào một trong cổ họng thượng phản ngọt lành, đạm nhiên nói, các người đi thôi. Thực hảo, huyết phong, còn đang đợi cái gì? Là, huyết phong lập tức làm người bắt đầu dọn vật tư. Tiêu mặc dường như không có việc gì đi đến đường tâm du bên người, nói, lão công có phải hay không lợi hại. Kia bộ dáng giống như muốn đường ăn tiểu hải tử, đường tâm du gật gật đầu. Hắn đích xác rất mạnh hơn nữa dị năng tăng trưởng tốc độ làm người giận xôi lão đại đây là chúng ta vật tư dựa vào cái gì bạch lang không phục chớ mắt nhìn bọn họ bạch bạch lấy đi liền cùng cắt thịt dường như tư đồ đêm làm sao không đau chẳng qua hắn nghiêng nghiêng nơi xa tiêu mặc liếc mắt một cái tên kia thực lực hiện tại so với hắn cao hơn một bậc hơn nữa lần này hắn tới thành phố tê chẳng qua là thuận tiện tưởng vớt một bút không nghĩ tới sẽ cho người khác làm áo cưới lão đại Nếu không chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Bạch lang trung quy là xem bất quá huyết phong bọn họ trên mặt khoe khoang. Hôn trưởng mau phái người đi tìm phòng, rời đi nơi này. Là. Bạch lang đem hắn buông ra, làm người đi tìm tư đồ phòng. Nếu là muốn tìm ngươi đệ đệ, có thể đi cách vách phố trung tâm thương mại. Tiêu mặc hảo tâm nhắc nhở nói. Người gặp qua hắn. Không sai, ta còn giáo dục hắn làm người đạo lý. Tư đồ đem ánh mắt lập lòe. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, vì cái gì hắn tổng cảm thấy tiêu mặc lời nói có ẩn ý. Đa tạ. Không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tiêu mặc tùy ý vây vây tay. Phúc. Đường tâm du ở phía sau nhịn không được cười lên tiếng. Này tư đồ đêm thật là thân ca, đệ đệ bị tấu còn muốn cảm tạ đối phương chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tư đồ đêm không rõ nguyên do nhìn về phía đường tâm du, lại thấy nàng một sửa vừa rồi lạnh nhạt. Cười rộ lên bộ dáng rất là đáng yêu, đặc biệt là khỏe môi hai cái má lún đồng tiền phá lệ mê người. Tiêu mặc không vui chặn hắn tầm mắt, đến gần hắn thấp giọng nói, xem ra nhà các ngươi người đều có một cái đặc điểm. Ân, Thiếu tấu! Ngươi! Tư đồ đêm giật mình, ngực trốn một trận đau đớn. Địa bàn của ta mặt trên, không hy vọng lại nhìn đến các ngươi tư đổ ra người, hiểu không? Còn có ta nữ nhân, ngươi thiếu xem, ta thực không thích. Hắn thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhưng hung ác nham hiểm trong ánh mắt sát khí từ phía. Nói xong hắn xoay người đi vào đường tâm du bên người, ôm lấy nàng bả vai nói, không được cười, chỉ có ở trước mặt ta mới có thể cười, biết không? Đường tâm du ngẩng đầu, này bá đạo nam nhân, liền cười đều không chuẩn. Nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, tư đồ đêm trầm mặt thật lâu sau, trong ánh mắt hiện lên một kia phức tạp cảm xúc. Ha ha, thế nhưng như vậy để ý nữ nhân kia. Chẳng lẽ hắn không biết, một khi có tình, chính là một cái chí mạng nút điểm. Hắn thực chờ mong ở mạt thế tái kiến Tiêu Mặc, khi đó hắn định sẽ không giống như bây giờ ở vào hạ phong. Chương 75 quái vật lui tới. Tiêu Mặc mang theo Đường Tâm Du đi vào phi cơ trực thăng phía dưới, đi lên sau, hơi dùng sức đem nàng xả đến chính mình trong lòng ngực. "Tiêu Mặc, ta đâu?" Huyết Phong thấy bọn họ phải đi, vội vàng ở phía dưới cao rộng hò hét. Người đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Tiêu mặc chứng hắn, như vậy không có ánh mắt, xem ra muốn rèn luyện rèn luyện đi. Huyết phong còn muốn nói cái gì, nhưng tiếp thu đến hắn trong ánh mắt cảnh cáo, nháy mắt im miệng không nói lên. Này trọng sắc khinh hữu ra hỏa. Phi cơ trực thăng khai đi lên, đường tâm du ngồi ở trong lòng ngực hắn có chút không được tự nhiên. Ta có thể hay không chính mình ngồi một bên. Ta liền muốn ôm ngươi. Tiêu mặc thưởng thức nàng một sợi tóc. Ta không phải tiểu hài tử." Đường Tâm Du nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước phi công, cái dạng này rất kỳ quái hảo sao? "Yên tâm, hắn sẽ không nhìn lén." Tiêu Mặc Gan Vị đem nàng mặt xoay qua tới, nữ nhân này chẳng lẽ không cảm thấy hắn càng có xem đầu sao? Hắn thích từ nàng đôi mắt thấy thuộc về bóng dáng của hắn, cái loại này chuyên chú bộ dáng làm hắn nhịn không được tưởng đem nàng hủy đi chi nhập bụng. "Ngươi vừa mới hôn ta." Ân Cho nên ta có phải hay không phải về hôn một chút đâu. Hắn thanh âm ám ách, lòng bàn tay ở nàng cánh ngôi thượng bút ve. Không. Nô. No. Đường tâm du môi răng chi gian tất cả đều là thuộc về hắn đặc có nam tính hơi thở. Người nam nhân này tổng suy nghĩ biện pháp chiếm nàng tiện nghi. Trở lại tạm thời nơi làm tổ sau, đường tâm du trở về chính mình phòng, mà tiêu mặc tắc đi xử lý một ít vấn đề. Nàng không hỏi là cái gì vấn đề bởi vì hai người quan hệ cũng không có như vậy thân mật khăng khít. Hơn nữa, nàng hiện tại nhất quan tâm chính là nhẫn bên trong vật tư. Đóng cửa lại, kéo lên bức màn, nàng khắp nơi lục soát lục soát trong phòng tùy ý góc, cũng không có cái gì khả nghi chỗ. Lúc này mới vào nhẫn bên trong, trước đem các loại sửa sang lại một phen. Cũng may bên trong có thể dùng ý niệm, cũng không cố sức. Thu thập thỏa đáng về sau, nàng lại phao vào nước suối bên trong thấm lệnh cảm giác làm nàng thoải mái trường thở hát ra nàng nằm ở bên trong hồi tưởng hôm nay phát sinh sự tình mới phát hiện đời trước nàng thế giới trừ bỏ mộ dung hân tô nguyệt nhi thế nhưng không có một cái chân chính chi tâm bằng hữu thật sự hảo bi ai bởi vì một cái cha nam mất đi tự mình tự do hiện tại sinh hoạt làm nàng có loại không chân thật cảm giác cũng không biết ba mẹ thế nào có hay không nghe nàng lời nói thành thật ngốc tại trong nhà mặt bằng không vẫn là trước tiên xuất phát trở về đi. Chẳng qua nên như thế nào đối tiêu mặc nói đi. Hắn sẽ lý giải nàng sao. Thở dài, nàng phóng xuất ra dị năng, làm tiểu hắc lá cây hấp thu khởi nước suối tới. Hắc lá cây cùng bình thường cũng không có cái gì bất đồng, hấp thu nước suối về sau chỉ là có vẻ thủy nộn một ít. Xem ra, nàng dị năng nếu tưởng nhanh chóng đề cao, cần thiết thông qua trị liệu người bị thương thu hoạch năng lượng. Mặc tốt quần áo. Nàng trở lại trong phòng thời điểm, liền nghe được bên ngoài táo tạp thanh âm. Nàng kéo ra bức màn, liền nhìn đến một chiếc xe tải mặt trên, một người bị nâng tiến vào. hán trạng thái thực không xong. Người nọ không phải người khác, đúng là huyết phong. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Đường tâm du bước nhanh đi xuống dưới đi, tới rồi thang lầu thượng, liền nhìn đến tiêu mặc chính thần sắc ngưng trọng đứng ở nơi đó. Huyết phong nửa khuôn mặt đã không biết bị thứ gì cắn rớt, Nguyên bản lười biếng mắt đào hoa giờ phút này một con bị hủy. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu mặc lạnh lùng nói. Bs các ngươi đi rồi, đột nhiên vụt ra tới một thứ tập kích chúng ta. Huyết phong thiếu ra liều chết bảo hộ chúng ta lui lại, tuy rằng tạm thời đánh lui cái kia quái vật, nhưng... Được rồi. Tiêu mặc sắc mặt trầm trọng, ngôi xổm xuống thân mình nắm lấy huyết phong tay, ngươi tê cho ta hảo hảo tồn tại, bằng không ta làm thịt ngươi. A. Khu khu huyết phong muốn cười lại bị trên người đau nhức chọc nhẹ giọng cụ lên. chương 76 còn có bộ thực giả. Đường tâm du đi lên trước nhẹ giọng nói, ta tới thử xem. Làm ơn ngươi. Tiêu mặc trên mặt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, xoay người hướng canh dự ở huyết phong bên người mấy người nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Là, mấy người không có phát biểu ý kiến, chỉnh tề có tự rời đi. Đường tâm du đi vào huyết phong trước mặt. Hán miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Bất quá này giống răng cưa lưu lại dấu vết như thế nào như vậy giống bộ thực giả. Chẳng lẽ nói thành phố Tê còn có bộ thực giả sao? Không kịp nghĩ lại, nàng vươn tay đi, màu đen lá cây trồi lên tới, tản ra kim quang đem huyết phong vây quanh lên. Huyết phong nhắm mắt lại, trên mặt thứ đau dần dần bị Tê ngứa sở thay thế. Theo trị liệu gia tăng, màu đen lá cây phía dưới dần dần trường ra tới một cái cái vổ. Hơn nữa phía trước đã có ba cái. Quả nhiên, này đó tăng thi cùng quái vật độc tố có thể tăng lên nàng dị năng. Huyết phong trên người độc tố bị hấp thu sạch sẽ, trên mặt miệng vết thương cũng dần dần khôi phục lên. Bởi vì dị năng tiêu hao quá lớn, đường tâm du ở trị liệu xong liền ngã xuống tiêu mặc trong lòng lực. Tiêu mặc đem đường tâm du ôm đến trên lầu, ở cái chán của nàng thượng ôn nhu in lại một nụ hôn. Đãi lại đi ra ngoài cửa khi, vẻ mặt túc sát chi khí. Dưới lầu huyết phong đã rất tốt, hắn chính không thể tưởng tượng chiếu gương, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ tàn, không nghĩ tới tiểu tẩu tử sẽ mang cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Hoàn hảo không tổn hao gì có hay không? Một chút vết sẹo đều tìm không thấy, quả thực chính là thần. Nguyên bản có lẽ ở trong lòng đối đường tâm du còn có chút ý kiến, giờ phút này toàn bộ tan thành mây khói. Hắn nhìn đến tiêu mặc xuống dưới, lập tức mặt mày hớn hở nên qua đi. Tiêu mặc! Ngươi ở nơi nào tìm được như vậy nhân vật lợi hại, quả thực chính là tuyệt. Ngươi thiếu hảo vết xẻo đã quên đau, gặp được nguy hiểm sẽ không chạy sao. Nhìn ngươi trở về như vậy, tiêu mặc một cái tắt phiến hướng đầu của hắn. Kia không phải ngươi thật vất vả được đến vật tư sao. Ta tổng không thể ném trở về, ta nhưng ném không dậy nổi người nọ. Tiêu mặc nhìn không được tưởng lại cho hắn bàn tay, người không còn nữa, muốn mặc gì dùng. Nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tên kia hình thể rất lớn, ám màu nâu làn da, đôi mắt đỏ như máu, tốc độ thực mau. Thế nhưng còn có bộ thực giả. Tiêu mặc trầm ngâm nói. Chính là tuyết lang lần trước tao ngộ kia ngoạn ý. Ngươi lần này có thể nhặt về cái mạng thật đúng là mạng lớn. Về sau ngươi lại lô mạng hành sự, cũng đừng trở về gặp ta. Đúng vậy huyết phong biết hắn là quan tâm chính mình, không có nhiều làm cách cọ. Hiện tại phía dưới người có bao nhiêu là thức tỉnh rồi dị năng. Đại khái hơn 10 người. Đủ rồi, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút, tùy thời xuất phát đối phó bộ thực giả. Được rồi. Tưởng tượng đến muốn đi vì chính mình rửa mối nhục xưa, huyết phong xoay người liền hướng bên ngoài đi đến. Tiêu mặc ở phía sau đem hắn gọi lại, cho ngươi trị liệu miệng vết thương chuyện này, ta không nghĩ mặt khác không tương quan người biết. Yên tâm đi, giao cho ta. Tiêu mặc ánh mắt nặng nề nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi xa hoàng hôn đang ở đi xuống vững vàng. Khắp thành thị đều bị nhuộm đẫm một mảnh đỏ như máu. Nếu không kịp thời tìm được nó, như vậy thành phố T người sống sót liền phải xong đời. Không biết tư đồ đêm bọn họ đã đi chưa? Dựa theo huyết phong bị tập kích thời gian, lúc ấy bọn họ tất nhiên đi không ra thành phố T. Nói cách khác, hắn cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái. Hắn tầm mắt rời về phía trên lầu, nàng nhất định mệnh muốn chết rồi đi. Nàng lòng bàn tay tiểu hắc lá cây rất là cổ quái, ngày đó nàng dùng tới mặt hạt giống chói buộc bộ thực giả, cũng liền không phải đơn thuần chưa khỏi buộc lại. Đặc biệt, lần này hắn cũng chú ý tới, chỉ liệu huyết phong khi, tiểu hắc lá cây rõ ràng lớn, hơn nữa cái vổ mặt trên lại trường ra hạt giống. chương 77 muốn đi tìm hắn. Đây là làm sao vậy? Bốn phía trống chảy đáng sợ, khắp nơi đều là vật kiến trúc sập đá vụn. Nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau đường tâm du chậm rãi đi qua, tiêu mặc tay cầm đường đao, ngạch tế máu tươi hình thành từng viên huyết châu ở không trung rơi. nơi xa một cái thân thể cao lớn chiếm cứ ở đất gây rất cột điện tử mặt trên, mở ra miệng rộng bên trong răng cưa giữ tận ra bên ngoài dương, điểm điểm mang theo huyết hồng mảnh vỡ cùng với nước miếng ra bên ngoài rớt. trên mặt đất nơi nơi đều là người hài cốt, lão nhân, hài tử, nam nhân, nữ nhân, không này từng đống đều thành tiểu sơn bộ dáng. Tiêu Mặc trở về, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nàng không tiếng động hó hét, lại nửa điểm thanh âm đều phát không ra. Nàng rãy rửa suy nghĩ muốn rửa trước, lại tựa hồ bị cái gì chặn. Bộ thực giả động, huyết hồng con ngươi hưng phấn. Tiêu Mặc đón đi lên, Đường Đao bị bắt thực giả đã đến một bên, hắn bị hung hăng đè ở trên mặt đất. Không. Đường Tâm Du mồm to thở hổn hển, trên chán mồ hôi lạnh dày đặc. Tay nàng đè lại ngược vị trí. Nơi đó ẩn ẩn làm đau. Khoe mắt ướp rát làm nàng hoàn hồn. Nàng đây là, khóc sao. Trong phòng mặt đen như mực, cửa sổ còn mở ra, có thể nghe thấy bên ngoài nói chuyện với nhau thanh âm. Con hảo chỉ là giấc mộng, nàng nhẹ nhàng thở ra. Đường tiểu thư, ngươi tỉnh sao? Tỉnh. Tuyết hồ cầm đèn tin đi đến, trong tay còn cầm chút ăn. Ngươi tỉnh thì tốt rồi, ngươi đều ngủ năm cái nhiều giờ. Nga, đã lâu như vậy sao? Đường tâm du xuống giường, mặc vào giày ngồi vào cái bàn phía trước cho chính mình đổ chén nước. Giống như lơ đắng hỏi, tiêu mặc đâu? Hi hi, ta liền biết ngươi cũng quan tâm bờ ế có phải hay không? Tuyết hồ đem đèn tin đặt lên bàn, đem ăn đưa cho đường tâm du. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi không nói cũng không có quan hệ. Đường tâm du cầm lấy ăn, che giấu chính mình không được tự nhiên, vừa rồi cái kia cảnh trong mơ quá mức chân thật. Đến bây giờ còn làm nàng có loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Hi hi, B.S.S. mang theo huyết phong bọn họ đi bắt bộ thực giả. Tuyết hồ nói làm nàng cả kinh, trong tay bánh mì cũng rơi xuống đất. B.S.S. nói, làm người nào đều không cần đi, ở chỗ này ngoan ngoan chờ hắn. Bọn họ đi đã bao lâu? Đường tâm du lấy lại tinh thần, dùng sức bắt lấy tay nàng. Đại khái ba cái giờ đi. Đáng chết. Đường tâm du đột nhiên đứng lên chạy ra khỏi môn. Căn cứ huyết phong miệng vết thương phán đoán, đó là chỉ thành thuộc nhị cấp bộ thực giả, so ngầm bãi đỗ xe cái kia thực lực cao không ngừng một thành. Nàng tìm được cùng tiêu mặc dùng chiếc xe kia, lập tức khai đi ra ngoài. Trong mộng hắn mặt không ngừng ở trước mắt bồi hồi, nàng không thể làm hắn sẽ ra chuyện. Bên kia, tiêu mặc bọn họ vòng đi vòng lại, rốt cuộc tìm được rồi kia chỉ bộ thực giả. Nó con ngươi trong bóng đêm lượng kinh người. Hình thể so lần trước còn muốn lớn hơn một ít. Ở bọn họ mặt đối lập, tư đồ đêm cũng bị vây ở chỗ này thật lâu. Nay quái vật tập kích bọn họ, làm cho bọn họ mất đi rất nhiều huynh đệ. Bọn họ bi phấn vạn phần rồi lại sợ hãi, nếu không phải tư đồ đêm đau khổ chống đỡ. Nói vậy tất cả đều muốn hẳng mất. Cùng bọn họ cùng nhau bị nốt, còn có mộ dung hơn đám người. Bọn họ nguyên bản chuẩn bị xuất phát đến sông đào bảo vệ thành, đi theo bộ đội đi. Không nghĩ tới bọn họ sở làm xe buýt bị cái này quái vật cấp chặn ngang gầm chặt đứt. Bọn họ tránh ở phụ cận nhà lầu hàng hiên trung, hoàng tình tình vẻ mặt tuyệt vọng, dựa vào mộ dung hân trên vai, nói, hân, đều do đường tâm du đem hắn mã khai đi rồi, bằng không chúng ta hà tất cùng bọn họ tệ xe buýt. Được rồi. Mộ dung hân không kiên nhẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ, sợ có cái gì biến cố. chương 78 yêu cầu cứu viện. Tuyệt Lang không phải lần đầu tiên đối mặt bộ thực giả, chính là đối với nó sợ hãi lại không có nửa điểm rơi trầm lại. Liên ở vừa rồi, bộ thực giả sống sờ sờ nuốt một người đầu, kia huyết tinh trường hợp làm hắn khắc cốt minh tâm. "Boss, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, gia hỏa này các ngươi không đối phó được." Tiêu Mặc tay chặt chẽ nắm lấy đường đao, đôi mắt nhìn quanh bốn phía, này hai đống trong lâu người sống sót hẳn là còn tương đối nhiều. Nó thủ tại chỗ này mục đích đơn giản là tưởng ăn nhiều một ít huyết nục bổ dưỡng. Đang nghĩ người tới, đột nhiên tựa như một trận gió tốc độ, một cái bóng đen từ đối diện chạy tới. Liên ở hắn di động thời điểm, bộ thực giả đuổi theo hắn tàn ảnh manh phát. Cuối cùng truy đến tiêu mặc bọn họ nơi địa phương, đánh vào lâu trên tường mặt. Cục đá vỡ vụn thanh âm làm cho bọn họ sau này rụt rụt. Bởi vì hình thể thật lớn, nó căn bản là vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Ngươi nọ tiến vào đồng thời đã bị tiêu mặc khống chế được. Ta là tư Đồ phong. Nghe được hắn thanh âm, tiêu mặc đem hắn bung ra, lại do xét hạ bên ngoài, nó phun khí thanh âm thổi khai trên mặt đất hòn đá nhỏ. Ngươi tới làm cái gì? Đại ca để cho ta tới hỏi ngươi làm sao bây giờ? Tư Đồ phong đối tiêu mặc vẫn là sợ hãi, căng ra đầu nói. Gia hỏa này kêu bộ thực giả, cũng không tốt đối phó, năng lực hẳn là ở nhị cấp cuối cùng. Tình huống lần này nghiêm trọng, tốc độ của ngươi không tồi, ta hy vọng ngươi đi ra ngoài truyền lại tin tức, làm tổng bộ phái người tới chi viện. Hảo, Tư Đổ Phong biết vấn đề này nghiêm túc, Tiêu Mặc cũng sẽ không lược nói vậy. Nhìn bên ngoài cái kia quái vật khổng lồ, mặc dù tốc độ kiêu ngạo, khả đối thượng người này cũng là tám lạng nửa cân. Hắn chân không khỏi run rẩy lên, Tiêu Mặc đem tay đáp ở trên vai hắn, ta điểm hộ ngươi. Tư Đổ Phong hít sâu một chút, lúc sau. Không hề bị chúng quanh hết thể sở quấy dày, chiều bên kia chạy đi ra ngoài. Bộ thực giả móng bút đạp trên mặt đất, liền phải phi phát chạy đến. Tiêu mặc dẫn theo đường đau ở trong đêm tối lệ ra một đạo quang, thẳng sinh xôi thiết tới rồi nó trên người. Kéo kẹt. Bộ thực giả bị chọc giận, quay người lại tử nhe răng nhết miệng gào giống. Đỏ như máu hai tròng mắt chặt chẽ tỏa định ở tiêu mặc phương vị. Cùng lúc đó, tư đồ đêm cũng từ một bên khác đi ra ngoài lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái thật lớn lôi cầu, nện ở nó trên người. kéo kẹt, nó bị lôi điện cầu đánh trúng, toàn bộ thân mình đều bị du xả điện quang tràn đầy. ở đại gia còn không có tới kịp hương phấn thời điểm, nó quỳ dạp trên mặt đất trong nháy mắt công phu liền đứng lên hướng về phía tư đồ đem vương vị phóng đi. nay nhất cử động làm tất cả mọi người kinh trắng mặt. tư đồ đem cái kia vị trí môn khá lớn, nếu này bộ thực giả vọt vào đi, không biết lại muốn cắn chết mấy cái. Tiêu Mặc thấy thế, vội vàng hạ lệnh nổ súng, hấp dẫn nó lực chú ý. Huyết Phong đám người ở phía sau Minh khởi thương tới, tiếng súng cùng ánh lửa nổi lên bốn phía, quấy nhiễu hai đống lâu người, thường thường truyền ra trẻ con khóc tiếng la. Bộ thực giả phần lương bị tập kích, tuy rằng viên đạn đối nó lực sát thương cũng không chí mạng, bất quá vẫn là có thể cho nó chịu điểm bị thương ngoài ra. Kéo kẹt, nó ngóng đứt bắt lấy mặt trên hướng về phía trước leo lên, không ngừng biến hóa vị trí. Đại gia chạy nhanh trốn đi. Tiêu mặc trầm giọng nói. Bộ thực giả bò đến mặt trên, đột nhiên nghe được kịch liệt tiếng đánh cùng pha lê vỡ vụn thanh âm. Chỉ nghe thấy A hét thảm một tiếng lúc sau, ngã xuống một cái chỉ còn nửa thanh nhân thân tử. Tiếng súng. Đường tâm du lái xe tử, vội vàng thay đổi phương vị chiều tiếng súng phương hướng khai đi. Tiêu mặc, ngươi nhất định không cần có việc mới được. chương 79 còn không chết được. Tiêu mặc hướng lên trên tập trung nhìn vào một đoàn hắc ảnh nhào vào trên tường. Vị trí vị trí đúng là lầu 3 cửa sổ, không có an phòng hộ cửa sổ, nơi đó đã bị đâm ra một cái thật lớn hắc động. Nói vậy vừa rồi rơi xuống kia nửa cổ thi thể chính là đứng ở nơi đó bị ăn luôn đi. Tựa hồ là nhấm nuốt xong rồi, bộ thực giả đột nhiên đập xuống tới, đem mặt khác nửa cổ thi thể cấp nuốt đi xuống. Nhấm nuốt thanh âm ở yên tĩnh trong không gian bị phá lệ phóng đại, lộ ra âm trầm khủng bố. Tựa hồ là sợ không đủ loạn. Có người thấy nó chính ăn, không màng đồng hành người ngăn trở, giải khai chân chạy đi ra ngoài. Chi? Kém giác đã có người chạy ra, bộ thực giả buông miệng hạ đồ ăn, nhanh chóng hướng về phía người nọ phương hướng đi. Người nọ vừa chạy vừa sau này nhìn, kinh hoàng thất thổ dưới, kẽ lăn quay trên mặt đất. Cứu, cứu mạng A. Hán gân cổ lên biên đi phía trước bò, biên tê ơ. Ngu xuẩn. Tiêu mặc nhịn không được gầm nhẹ một tiếng không thể lại làm bộ thực giả cắn nuốt huyết đủ. Hắn chạy mau đi ra ngoài, dùng tinh thần lực tạm thời ở bộ thực giả cùng người nọ chi gian thiết trí cái chán. Bộ thực giả dẫm lên móng nuốt, không ngừng thổi mạnh mặt đất, rõ ràng sắp đến miệng con ngồi không có, nó rất là buồn bực. Nó xoay người lại, trong miệng phun ra nhiệt khí, một cổ thanh tin đồn tới. Người nhanh lên trở về. Tiêu mặc hô. Người nọ không nghe, hắn thấy bộ thực giả không hề truy hắn. Nhanh chóng chạy tới gần nhất ô tô bên trong. Tiêu mặc thấy hắn hành động, tức giận càng sâu, này ngu xuẩn chẳng lẽ cho rằng hắn thật sự có thể chạy đi sao? Hắn không thể lãng phí quá nhiều tinh thần lực, bằng không chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Hắn đôi mắt buồn bã, tinh thần lực biến mất, bộ thực giả lấy phong lôi điện xế tốc độ nhảy lên tới rồi trên nóc xe. Tạp thoái pha lê thanh âm cùng nam nhân tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, nước nở thanh nổi lên bốn phía. Loại tình huống này rất lớn trình độ thượng kinh sợ tới rồi còn lại người, làm cho bọn họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu mặc lùi về đến cửa thang lầu, lại lần nữa mất đi mục tiêu bộ thực giả, bắt đầu cuồng táo va chạm phía dưới mặt tường. Vốn chính là nhà cũ, căn bản là kinh không được như vậy va chạm. Một cái thật lớn khe hở bắt đầu dạn nước, tiêu mặc như mày, không thể lại làm nó như vậy đâm đi lên. Tiêu mặc thẳng tắp lấy đường đao thứ hướng nó bụng, đem nó đỉnh đi ra ngoài. Bên kia tư đổ đêm cũng đứng ra, hai người quay chúng quanh bộ thực giả, ai đều không có động. Kia phương mộ dung hân nhìn đến cái này tình cảnh, không có động. Hân, người nói này hai cái nam nhân có thể đem bộ thực giả vây không sao? Hoàng tình tình có chút sầu lo, nhưng lại không nghĩ mộ dung hân đi ra ngoài mạo hiểm, vạn nhất có cái gì biến cố, nàng liền không có một chút nghi thức. Ít nói nhảm, quan sát trong chốc lát lại nói. Mộ dung hân thức tỉnh rồi băng hệ dị năng. Nhưng cũng không tưởng giúp tiêu mặc. Bộ thực giả qua lại đi dạo bước chân, tựa hồ ở suy xét đối ai động thủ. Thực mau nó liền động, nhanh chóng chiều tư đồ đêm phương hướng đánh tới, nó tốc độ cực nhanh. Tư đồ đêm lăn đến một bên, bộ thực giả ngay sau đó đổi theo. Tiêu mặc huy đường đao so nó càng mau một bước, chặn nó. Ai ngờ nó mục tiêu căn bản là không phải tư đồ đêm, dùng hai chỉ móng bước gắt gao cố định ở đường đao. Khác hai chỉ tắt trộm tới tiêu mặc ngược chỗ. Tiêu mặc như người, trên người bị nó trảo ra một đạo thật dài khẩu tử. Trong tay đường đao bóc ra, hắn bị nó phản đặng đi ra ngoài. Hắn lăn xuống đến một bên, nửa quỳ trên mặt đất. Mất đi vũ khí, đối hắn mà nói không thể nghi ngờ tương đương với mất đi phụ tá đắc lực. Người không sao chứ. Tư đồ đêm cũng treo màu, nửa ngồi xổm một khắc chỗ. Còn không chết được. Tiêu mặc nhàn nhạt nói, nơi này ly hàng hiên còn có 10 mấy mét, nếu lui về, cũng là tử lộ. Bộ thực giả đem đường đao đá đến bên kia, này nhất cử động làm cho bọn họ tầm nháy mắt rớt xuống đáy cốc. Nó thế nhưng tiến hóa như thế thông minh. chương 80 sao ngươi lại tới đây. Bộ thực giả thở hồn hển, móng vuốt dùng sức đặng mà, nhảy dựng lên chiều tiêu mặc phương hướng đánh tới. Tiêu mặc dùng tinh thần lực tụ tập một tầng màn hào quang đem nó ngăn ở bên ngoài. Tư đồ đêm nhân cơ hội ngưng tụ ra lôi điện cầu, mà huyết phong bọn họ cũng sôi nổi ra tới. Dùng từng người dị năng công kích bộ thực giả. Trường hợp nhất thời cực kỳ hỗn loạn, bộ thực giả bởi vì đã chịu công kích, một đầu đánh vào màn hào quang phía trên. Chỉ nghe soạt một tiếng, màn hào quang vỡ vụn mở ra, tiêu mặc bị phản tác dụng lực bắn ra rất xa mới dừng lại. Bộ thực giả đi tới đi phía trước nhảy tiêu mặc dơ lên nắm tay hẩn hẩn ẩn chứa một tầng vầng sáng hung hăng tạp vào bộ thực giả bụng. Kéo kẹt bộ thực giả bị đánh trúng. Trong miệng tiêu ra không ít còn chưa tới kịp tiêu hóa huyết đủ, phun ra đầy đất. Nó phần lưng đánh vào cột điện thượng, đâm chặt đứt một nửa xuống dưới. Còn lại dị năng giả sôi nổi lại trốn vào hàng hiên trong vòng. Tiêu mặc cũng không hảo đi nơi nào, bộ thực giả thân thể cứng rắn, vừa mới kia một quyền tạp cánh tay hắn tê dại. Tư đồ đêm chiều đường đao phương hướng đi đến, bộ thực giả tựa hồ có điều phát hiện, nhanh chóng tia chớp nhào qua đi một chảo đem tư đồ đêm đánh bay đi ra ngoài thật xa Hắn đứng yên sau phun ra một búng mau tới. Nguyên bản cùng tiêu mặc đấu thời điểm liền đã bị thương, lập tức dạ dày cũng là sông cuộn biển gầm giống nhau, khó chịu khẩn. Quả nhiên, là sinh ra nhất định linh trí sao. Tiêu mặc, mau trở lại trốn một trốn. Huyết phong đứng ở bên trong có chút nôn nóng nói. Các người mau đi trên lầu, đem người sống sót tụ tập lên, chờ cứu viện bộ đội tới nhanh chóng rút lui. Tiêu mặc lạnh lùng nói. Tiêu mặc, ngươi không muốn sống nữa. Đây là mệnh lệ. tiêu mạc lệnh." Tiêu Mặc quát lạnh nói. Đúng vậy, huyết Phong không tình nguyện dẫn người đi lên, bắt đầu trục tầng tụ tập người sống sót. Bên kia tư đồ đem thấy, lập tức mệnh lệnh thủ hạ người cũng đi làm theo. Bộ thực giả qua lại đi dạo bước chân, tựa hồ vừa rồi Tiêu Mặc công kích làm nó có một ít sợ hãi. "Tiêu Mặc, không nghĩ tới chúng ta còn có kẻ vai chiến đấu thời khắc. Đây là phúc khí của ngươi." Tiêu Mặc lãnh đảm nói. Bộ thực giả tùy thời mà động, Tư đồ đêm ngưng tụ lôi cầu còn chưa thành hình, cả người đã bị bộ thực giả cấp chuột bay đi ra ngoài. Tiêu mặc bước nhanh di động tới rồi đường đao vị trí, dùng chân đem đao đá khởi, cầm ở trong tay liền mạch lưu loát. Ở bộ thực giả phản công ngay mắt, tinh thần lực mở rộng ra, đường đao nên diện mà thượng, chém vào nó bụng. Kéo kẹt, bộ thực giả bạo nộ, múa may móng bước liền đem tiêu mặc đẻ ở dưới thân. đương đường tâm du lái xe tới rồi thời điểm. Nhìn đến chính là hiện tại cái này cảnh tượng. Có trong nháy mắt nàng thậm chí cảm thấy chính mình tim đập đều mau đình chỉ. Nàng nhanh chóng cột kỹ đai an toàn, mở ra đại đèn, trói mắt ánh đèn làm bộ thực giả có trong nháy mắt ngủ. Nàng tính toán hảo tiêu mặc phương vị, hướng về phía bộ thực giả liền khai qua đi. phanh, thật lớn tiếng đánh văng lên. Kéo kẹt, bộ thực giả bởi vì ô tô bánh xe nghiền áp, tả chân trước hơi hơi có chút đứt gãy đường tâm du bởi vì thật lớn ba chạm có chút choáng vắng đầu nàng nhìn đến bộ thực giả định ở nơi xa đỏ như máu con người gắt gao tỏa định ở nàng tiêu mặc ở xe đế lăn ra tới đứng lên phát hiện lại là nàng tới trong giọng nói mang theo trách cứ ai làm ngươi đã đến, đến rồi nơi này rất nguy hiểm ngươi không biết sao vừa dứt lời bộ thực giả động tiêu mặc che ở phía trước vì đường tâm du tranh thủ thời gian xuống xe bộ thực giả lực lượng quá mức thật lớn Đem tiêu mặc liền đao dẫn người đánh vào trên thân xe, tập ra tới một cái hố. Đường tâm du thi triển dị năng, hạt giống ném tại không trung hình thành một cái đại võng gắn vào bộ thực giả trên người. Đại vong tự giúp mình hấp thụ ở bộ thực giả trên người, làm nó không thể động đậy. chương 81 tái sinh hai tay. Tiêu mặc nhân cơ hội từ bộ thực giả không chê chung lăn ra tới, hắn nhìn mắt đường tâm du trên người, xác định nàng không có chuyện sau, chuyển hướng bộ thực giả. Nhặt lên trên mặt đất đường đao, đang muốn hành động. Bộ thực giả bốn chảo dùng sức, đã đem dây đằng xé rách một cái khẩu tử, đem buồn máu mồm to lộ ra tới. Không tốt, chạy mau. Tiêu mặc xoay người giữ chặt đường tâm du tay chiều hàng hiên chạy tới. Bộ thực giả thực mau đi phía trước phác, lập tức đưa bọn họ hai người vỗ vào trên mặt đất. Đường tâm du xoay người, rút ra trủy thủ đâm vào nó móng nuốt thượng. Tiêu mặc dùng đường đao ngăn cản một chút lúc sau. Rút ra chân tới sau một đao bổ về phía nó bị đường tâm du cố định chủ kia chỉ. Kéo kẹt. Thật dài tả cảng tay bị chặt đứt, màu xanh thấm máu bắn đầy đất. Tư đồ đêm vứt tới một cái lôi điện cầu, tập đến nó trên người. Kéo kẹt, bộ thực giả lui về phía sau hai bước, bò ngã trên mặt đất. Thật tốt quá. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua. Còn chưa tới kịp cao hứng, bộ thực giả đứng lên, đứt gãy nơi đó đột nhiên lại trưởng ra hai cái móng vuốt. Bọn họ hai cái không cấm đại kinh thất sắc, bước nhanh chiều mặt sau chạy tới. Kéo kẹt, bộ thực giả bởi vì nhiều một móng bước sức bật lại cường một ít, tốc độ cũng càng thêm nhanh. Tiêu mặc ôm đường tâm du lăn hướng một bên, dùng tinh thần lực ngăn cách bọn họ cùng bộ thực giả chi gian liên hệ. Hai người duy trì tiêu mặc tại thượng, đường tâm du tại hạ trạng thái, không dám nhiều động mảy may. Bộ thực giả đột nhiên mất đi hai người hơi thở, bực bội dẫm lên nền bước, khắp nơi người Tư đổ đêm đã bị dọa mềm chân, giờ phút này đôi trên mặt đất, không dám lộn sột. Tiêu mặc bổn dị năng tiêu hao đã lớn, giờ phút này đậu đại mồ hôi treo ở ngạch tế. Đường tâm du vươn tay đi, thế hắn lau sạch. Nữ nhân, tư đồ phong đã đi tìm cứu viện bộ đội, đợi lát nữa ta đem nó bám trụ, ngươi liền chạy nhanh đào tẩu, không được quay đầu lại. Nghe được sao? Hắn thanh âm khàn khàn, tựa hồ ôm một loại thấy chết không sờn quyết tâm. Lại làm nàng tâm thần kích động thật lâu không thể bình phục. Nghe được sao? Tiêu mặc không có nghe được hồi phục, trong giọng nói có chút nôn nóng. Không, nhất định có mặt khác biện pháp. Đường tâm du nhìn nơi xa bộ thực giả. Bộ thực giả bởi vì tìm không thấy người, khắp nơi thoán, kích khởi bùi đất phi dương. Thế nhưng là đường tâm du nữ nhân kia. Hoàng tình tình bọn họ tránh ở một bên, nhìn nàng làm việc này, này quái vật khẳng định bị nàng cấp chọc giận. Đủ rồi. Mộ Dung Vân gầm nhẹ, tay dùng sức khảm ở trên tường bẻ hạ một hối. Đường tâm du chẳng lẽ vì người nam nhân này mệnh đều từ bỏ sao? Bên này người bởi vì tinh thần thời gian dài ở vào căng chặt trạng thái, có bởi vì này một dọa, bắt đầu nôn mửa lên. Hương vị ở chỗ này lan tràn mở ra, mỗi người trên mặt đều mang theo màu xám trắng, không hề sinh khí. Mãi mãi, người làm sao vậy? Tròn tròn phát hiện chính mình mãi mãi hô hấp đột nhiên rồn dập lên. Nàng có chút sốt ruột. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng đứng lên chạy hướng về phía hàng hiên khẩu. Tỷ tỷ, cầu ngươi cứu cứu ta nai nãi. Nàng đôi mắt sung màu xanh thấm, cả người tản ra ám hát sắc hơi thở. Từ nàng phía trước xuất hiện một cái màu đen có chất khí thể, thẳng tóc đánh về phía bộ thực giả, làm ra hết thảy sau, tròn tròn té xỉu ở trên mặt đất. Bộ thực giả gầm nhẹ một tiếng, bị màu đen xương khói lượn lở ở bên nhau. Thừa dịp cái này lỗ hồng. Đường Tâm Du bọn họ mấy hướng hướng tròn tròn nơi địa phương. Tiêu Mặc đem tròn tròn vứt lên nhanh chóng trốn rồi đi vào. Đường Tâm Du đem tròn tròn trị liệu thỏa đáng, tròn tròn chỉ chỉ cách đó không xa nãi nãi, nói, "Tỷ tỷ, giúp ta trị tan nãi nãi hảo sao?" Đường Tâm Du dịch qua đi, tay ngừng ở nàng nãi nãi cái môi phía dưới, đã đình chỉ hô hấp. Chương 82 thập phần ngu xuẩn. "Thực xin lỗi, người nãi nãi nàng đã đi rồi." Đường Tâm Du đạm nhiên nói. Chỉ là vì tiểu nữ hài đau lòng. Mặc dù khi đó chính mình là thật sự muốn giết nàng, nhưng hiện tại nàng vì bọn họ giải vây, cái này làm cho nàng tâm sinh ấy náy. Không có quan hệ, là ta không có thể bảo vệ tốt mãi mãi. Tại đây loại thế giới, người mãi mãi đi rồi, chưa chắc không phải loại giải thoát. Nàng vươn tay đi vô vô nàng bả vai. Ở mặt thế, một cái không có thức tỉnh dị năng người thường, đặc biệt vẫn là hành động không tiện lão nhân tử vong lại không phải đáng sợ nhất cái loại này phương thức bị người vứt bỏ bị người đẩy mạnh tang thi đôi, nguyên bản dựa vào thân nhân vì bảo mệnh lựa chọn vứt bỏ kia có thể so tử vong càng thống khổ gấp trăm lần a tiêu mặc ôm thượng nàng vai nàng trong giọng nói mang theo đối mặt thế phỉ nhổ cùng chán ghét như vậy nàng luôn là làm người đau lòng nha nói nói gì vậy a cái gì kêu giải thoát nghe như thế nào liền như vậy làm người không thoải mái a Hoàng Tình Tình chào Phong nói, "Đường Tâm Du không có triệu bọn họ nơi đó xem một cái, đối với tiện, người, làm lơ có lẽ là tốt nhất phản kích." "Ngươi vô nghĩa nhiều như vậy, xem ra lần trước giáo huấn ngươi cũng không có để bụng a." Tiêu Mặc trầm thấp tiếng nói mang theo cảnh cáo, làm Hoàng Tình Tình nháy mắt thay đổi sắc mặt, "Lần trước là ngươi." "Đúng vậy, là ta." "Ngươi lại ổn nào? Tin hay không ta đem ngươi quăng ra ngoài?" Hoàng tình tình sợ hãi xúc ở mộ dung hân phía sau, ủy khuất nói, hân. Tiêu mặc, quan sẽ khi dễ nữ nhân tính cái gì. Mộ dung huân dương mắt nói, trong mắt tràn ngập ghê tuông, Quan ngươi thí sự. Tiêu mặc câu môi, bên miệng trào phúng càng sâu. Mộ dung hân không có nói tiếp, đôi mắt nhưng vẫn đuổi theo đường tâm du thân ảnh. Tiêu mặc, phong là đi cầu cứu rồi sao. Tư đồ đêm trên người bị thương, có chút hưu khí vô lực. Không sai. Chúng ta còn cần chống đỡ trong chốc lát. Tiêu mặc ánh mắt nặng nề nhìn về phía bên ngoài, cẩn thận nghe bên ngoài động tính. Ta tới thế ngươi trị liệu một chút. Đường tâm du tiến lên, thế tư đồ đêm kiểm tra miệng vết thương. Bởi vì miệng vết thương ở ngực, tư đồ đêm bản năng cự tuyệt. Tiêu mặc gáp xuống trong lòng không vui, nói, ma kỷ cái gì. Nay chỉ là đặc thù tình huống. Tư đồ đêm trắng non trên mặt thêm một ít hồng nhuận, đem áo trên cởi. Đường tâm du tay trong bóng đêm sinh ra kim sắc quang mang, chiếu sáng kia khu vực. Mộ dung hân nghẹn một bụng hỏa, nhìn đường tâm du sườn mặt, âm thầm sinh khí. Tư đồ đêm nhìn chầm chầm trước mắt nữ nhân này, có chút minh bạch tiêu mặc vì cái gì hồi đối nàng như vậy bất đồng. Hắn chịu thương cũng không phải thực trọng, cho nên thực mau liền trị liệu xong Cho đến kết thúc, cái vô mặt trên vẫn là không có thể phát ra hạt giống tới. Xem ra, còn cần một ít. Bộ thực giả đã thoát khỏi xương đen quay nhiễu, kịch liệt tiếng đánh, làm chỉnh đống lâu đều run rẩy lên. Mỗi người đều áp chế suy nghĩ thét trói thai xúc động, ôm đoàn sưởi ấm. Ta đi ra ngoài, kiềm chế nó. Tiêu mặc muốn đi ra đi, lại bị đường tâm du kéo lại tay háo. Cẩn thận, ta sẽ. Tiêu mặc đi rồi, tư đồ đêm cũng đi theo đi ra ngoài. Mộ Dung hân đứng lên, đi vào nàng bên người, nếu người đáp ứng trở lại ta bên người. Ta cũng có thể hỗ trợ. Đường tâm du ngẩn đầu xem hắn, dẫn cực phản cười, ta nguyên bản cho rằng ngươi chỉ là đê tiện, nguyên lai là ta coi khinh ngươi, so với đê tiện, ngươi còn thập phần ngu xuẩn. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy vân? Hoàng tinh tình, có thể đem ngược đại ngốc nết thuyết minh vô cùng nhuẩn nhuyễn, trừ bỏ ngươi cũng không ai đi. Đường tâm du cảm thấy mạc danh châm trọng, chẳng lẽ bọn họ cho rằng, tiêu mặc bọn họ sẽ ra chuyện. Bọn họ là có thể may mắn thoát nạn sao. Chương 83 nước suối tác dụng. Hoàng tình tình trong lòng sợ hãi đường tâm du, nhưng ỉ vào mộ dung hân tại đây, tránh ở hắn phía sau kêu gạo, đường tâm du, ngươi nói cái gì đâu. Ngươi cái này là lơi hong bướm nữ nhân, đứng núi này trông núi nọ, còn không biết xấu hổ nói ta. Các ngươi có thể không hỗ trợ, nhưng là thỉnh đem kia trương xú miệng nhắm lại. Đường tâm du khinh miệt nhìn thoáng qua mộ dung hân liền hướng ra phía ngoài đi đến. Mộ Dung Hân hưu mà đứng lên liền phải đi ra ngoài, hoàng tình Tỉnh từ phía sau đem hắn giữ chặt, Hân không cần đi. Cốt ngay. Mộ Dung Hân từ nàng bên người sẽ qua, đường tâm du, ta mộ Dung Hân sẽ không làm ngươi nhìn bẹp. Đường tâm du ở trong bóng tối khỏe môi hơi kiểu, quả nhiên nếu nói giải, còn có ai so nàng càng hiểu biết mộ Dung Hân đâu. Như vậy tự đại nam nhân, là sẽ không cho phép người khác nghi ngờ. Bên ngoài tiêu mặc cùng tư đồ đêm cùng nó chu toàn, dị năng tiêu hao làm cho bọn họ có vẻ đều có chút chật vật. Mộ dung huân liền ở ngay lúc này gia nhập chiến cuộc, hắn xuất hiện hiển nhiên làm tiêu mặc bọn họ đều thực ngoài ý muốn. Hắn gia nhập chia sẻ một bộ phận bộ thực giả lược chú ý. Hình thành một cái thiết tam giác hình dạng, bộ thực giả bị bọn họ vây quanh ở trung gian. Nằm trên mặt đất chiếc xe kia tử đèn còn chưa tắt, mặt trên mạo một chút khói đen. Ánh đèn ở một bên chiếu. Xua tan không ít hắc ám, ba người mặt phá lệ tốc ngủ. Đường tâm du trong lòng run sợ nhìn bộ thực giả, nó chỉ cần vừa động, tâm liền đi theo gia tốc. Nàng sợ hãi nhìn đến tiêu mặc đã chịu thương tổn, loại cảm giác này làm nàng như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Ngươi như vậy vui vẻ, nếu hơn có chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bang, vang rội cái tắt thanh ở yên tĩnh không gian có vẻ phá lệ lành lót, hoàng tình tình bị này một cái tắt vứt ra thật xa. Ta nói rồi, ngươi thiếu cho ta. Đường tâm du không hề lý nàng, chiều thang lầu thượng đi đến. Kia nước suối nếu đối thể năng khôi phục hữu dụng, nàng lớn mật suy đoán, có lẽ uống lên có thể khôi phục dị năng. Lên cầu thang tìm được một cái an tĩnh địa phương, lắc mình vào không gian. Nàng không biết chính là, ở nàng rời đi thời điểm, hoàng tình tỉnh tưởng đi theo qua đi. Không chuẩn đi lên. chon tron đứng ở cửa thang lầu chặn nàng đường đi. Ngươi tránh ra. Ta không chuẩn ngươi đi lên, nhanh lên trở về. Tránh ra, ta sợ đường tâm du chẳng lẽ còn sợ ngươi cái này tiểu hài từ sao. Không chuẩn chính là không chuẩn, tỷ tỷ không thích ngươi đi theo nàng. Tròn tròn màu xanh thấm đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng, hoàng tình tình không biết như thế nào liền tinh thần hoảng hốt trở về ngồi song. Tròn tròn thở hát ra, nhìn thoáng qua cửa thang lầu, trở về ngồi song canh giữ ở nãi mãi thi thể bên người. Bên ngoài chiến đấu càng ngày càng liệt. Ba người đều treo màu, đặc biệt là tư đồ đêm, lúc này bụng bị trảo khai một cái khẩu tử, máu chạy không ngừng. Bộ thực giả ngửi được mùi máu tươi, càng thêm hướng về phía hắn công kích lên. Mộ dung hơn nguyên bản ra tới chỉ là xính nhất thời chi khí, cho nên vẫn chưa dùng hết toàn lực, mà là âm thầm bảo tồn thực sự lực. Tiêu mặc dị năng rất cao, hơn nữa có đặc thù tính, xảo diệu tất quá bộ thực giả công kích. Bộ thực giả cũng có điều phát hiện. Cho nên chủ yếu công kích liền nhắm ngay tư đồ đêm. Bạch lang siêu tập xong rồi người sống sót, mang theo bọn họ sôi nổi từ thang lầu mặt trên đi xuống tới. Nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, sôi nổi vì nhà mình lao đại nhéo đem mồ hôi lạnh. Đường tâm du rót hào thủy, lại lấy ra một ít chân chính nước khoáng làm ngụy trang. Bạch lang thấy nàng xuống dưới, hoang mang nói, ngươi đi lên làm cái gì? Ta vừa rồi như thế nào không thấy được ngươi? Ta đi tìm thủy. Mau làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi trong chốc lát. Đường tâm du làm bộ giường như không có việc gì bộ dáng. Nơi này người sôi nổi nhấp nhấp khô nước khỏe môi, bọn họ cũng thật lâu không có uống nước. Chẳng qua, chỉ có như vậy mới bình, không cần tưởng cũng biết cũng không có bọn họ phân. chương 84 hắn là bất đồng. Bạch lang không nghi ngờ có hắn, vừa rồi chỉ lo cứu hộ, đích xác quên mất thủy lần này sự. Tiêu mặc chém ra một đao. Ở bộ thực giả phía sau lưng vẽ ra một đạo thật dài khẩu tử. Tư đồ đêm, ngươi trở về trị liệu một chút. Các ngươi có thể chứ? Nẽ qua bộ thực giả công kích, tư đồ đêm cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Ta chính mình có thể ứng phó. tiêu hảo. Tư đồ đêm biên đánh biên lui. Bên kia mộ dung hân lạnh như băng đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm tiêu mặc, hiện tại cũng chỉ dư lại bọn họ hai cái. Nếu bộ thực giả ở ngay lúc này đem hắn giết chết, Như vậy nàng có thể hay không hồi tâm chuyển ý trở lại chính mình bên người. Đường tâm du lạnh nhạt ánh mắt đột nhiên ở trong đầu hiện lên. Liên tại đây ngây người thời điểm, bộ thực giả đem hắn mánh nhào vào trên mặt đất, buồn máu mồm to hung hăng mà cắn ở bờ vai của hắn phía trên. A, Hắn kêu thảm thiết một tiếng, bộ thực giả đã cắn hạ một khối huyết đủ, lộ ra bên trong nhiệm huyết sát xương cốt tới. Tiêu mặc đi vào bộ thực giả phía sau, đường đao thượng che kín bạch sắc quang mang. Toàn bộ bổ vào nó phía sau lưng phía trên, thân đao về phía trước vào một ít lúc sau đụng phải tùy sống. Kéo kẹt. Bộ thực giả đã chịu bị thương nặng, buông ra mộ dung hơn sau, nhảy tới nơi xa. Tiêu mặc nâng dậy hắn tới, hai người không thể không một lần nữa trả về hàng hiên khẩu. Tư đồ đêm đã đem miệng vết thương Lý Hảo, nhìn đến bọn họ tiến vào, vội vàng làm vị trí. Tiêu mặc đem mộ dung hơn ném tới nơi đó, đứng lên, hắn bị thương. Đường tâm du ẩn ở nơi tối tăm nét mặt biểu lộ một mặt quỷ dị cười tới, mặc dù nhìn không tới miệng vết thương, liền như vậy một cổ tử mùi máu tươi cũng có thể cảm giác được thương không nhẹ. Mộ dung hân cũng có bị thương thời điểm đâu. Cái loại này bị thương bị chưa khỏi, lại bị thương, lại chưa khỏi. Giống như là kiếp trước chính mình giống nhau, ở vô tận thống khổ bên trong, không chiếm được giải thoát. Ngắm lại, thật đúng là không tồi đâu. Tư đồ đêm nhìn đến trên ghế thủy, Đích xác có chút khác, liền tùy ý cầm lấy một lọ, không được uống. Nhận thấy được hắn hành động, đường tâm du đột nhiên đi qua đi đem thủy đoạt lại đây, có lẽ là chính mình hành vi quá mức khó có thể lý giải, giải thích nói, này bình ta uống qua. Tư đồ đêm nhún nhún vai, cầm lấy mặt khác một lọ uống lên lên. Đường tâm du đi hướng tiêu mặc vị trí, đem trong tay kia nửa bình thủy đưa qua, ngươi uống, ta uống không được. Tiêu mặc đôi mắt ở trong bóng tối nhìn không ra cảm xúc, Ở đường tâm du thu hồi kia một cái chớp mắt nắm tay nàng, cảm ơn. Nô, no, đau. Mộ dung hân ở nơi đó buồn còn có thể chịu đựng đau đớn trà tấn, tại đây một khắc hoàn toàn sụp đổ. Đường tâm du thế nhưng cùng tiêu mặc uống cùng bình thủy. Người mau cấp vân trị liệu A. Hoàng tình tình đi qua đi, chất vấn nàng vì cái gì còn chưa động thủ trị liệu. Hoàng cái gì. Đường tâm du hiện tại yêu cầu đại lượng độc tố tới gia tăng dị năng. Chúng độc càng sâu hiệu quả càng tốt. Đặc biệt là, nhìn đến hắn như vậy thống khổ, nàng bị chịu dày vò tâm mới có thể thư giải một ít. Người cái này tuyệt tình nữ nhân. Hoàng tình tình khóc tang dường như bổ nhào vào mộ dung hơn bên cạnh, lại không cẩn thận áp tới rồi miệng vết thương, thiếu chút nữa đau hôn mê hắn. Tiêu mặc uống xong để nhất nước miếng lúc sau, nhíu mày. Nay thủy không giống ngày thường uống kia một loại. Xuống bụng lúc sau hắn thế nhưng cảm giác có cổ thật nhỏ lực lượng ở hướng quanh thân truyền tống. Ngay cả đã nửa ma cánh tay cũng đã được đến thư hoãn. Chẳng lẽ này thủy cùng mặt khác thủy cũng không tương đồng, cho nên nàng mới như vậy khẩn trương. Tiêu mặc khỏe môi độ cung dần dần lớn lên, này có phải hay không đại biểu, hắn ở nàng trong lòng là cùng người khác bất đồng. Nàng đã làm tốt chuẩn bị cùng hắn chia sẻ một ít cái gì. Chỉ thuộc về hai người. chương 85 nó biến dị. Mộ Dung hơn toàn bộ thân mình đều cứng đờ, trên mặt phiếm thanh, không được run rẩy. Hoàng tình tình ngây người trong chốc lát, cảm thấy có chút không ổn, nàng đứng lên ra bên ngoài một chút dịch, uy, ngươi thật sự không xem hắn sao. Ngươi liền ở nơi đó nhìn hắn, mau không được nói cho ta một tiếng. Đường tâm du lánh miệt cười, nàng là sẽ không làm hắn chết. Ngươi cái này bệnh tâm thần, nếu hắn biến thành quái vật làm sao bây giờ. Hoàng tình tình rời đi bước chân không có tạm dừng. Thậm chí đi mau tới rồi cửa thang lầu. Đường tâm du đi qua đi, dùng đèn tin chiếu vào hắn trên mặt. Hắn ý thức đã hỗn loạn, trên người mặt khác hảo thịt ở đều phim đen. Hẳn là có thể. Ta hiện tại giúp hắn trị liệu. Không hề chậm trễ, thi triển khởi dị năng tới. Mọi người bị một màn này cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Chỉ thấy một trận lóa mắt kim quang đem mộ dung hơn bao phủ trụ, đem hắn mặt làm nổi bật cực kỳ đáng sợ. Hoang tình Tinh đến gần rồi cửa thang lầu vị trí, đỡ lấy vách tường, có chút sợ hãi nhìn về phía nơi này. Nàng vừa rồi đều nghe được mộ Dung hân nghiến răng thanh âm, có phải hay không đã cứu bất quá tới. Kéo kẹt. Một chương bùn máu mồm to tệ tiến vào, thật dài đầu lưới mang theo một ít mềm thứ. Chơi ạ. Đây là cái quỷ gì đồ vật. Ở kim quang chiếu xuống, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến nó đầu lưới thượng nhỏ giọt màu xanh thấm chất lỏng. Đỏ như máu đôi mắt phía dưới tựa hồ trường ra cùng loại lân giống nhau đổ vật. Hoàng Tình Tình quay đầu, dưới chân cứng đờ, lớn tiếng hét lên, "A! A!" Thật dài đầu lươi vối vào tới đem Hoàng Tình Tình bọc một cái kín mít, theo sau ở trước mắt bao người rụt trở về. Đại gia mau tránh đến bên trong tới. Tiêu Mặc phản ứng lại đây trầm giọng làm cửa thang lầu miêu mấy người nhanh lên hướng bên trong đi. Mọi người xám trắng trên mặt giờ phút này đều đã là hỏng mất. Tiếng khóc Mang thanh từng mảnh truyền đến, làm cho cả không gian đều có vẻ phá lệ đê mê. Hoàng tình tình thanh âm tự đi ra ngoài thực mau liền biến mất. Tiêu mặc sắc mặt trầm trọng, cái này quái vật rõ ràng chính là phía trước bộ thực giả, chẳng qua nó biến dị cực kỳ quỷ dị, giờ phút này bộ dáng đã đại sửa lại. Hắn quay đầu nhìn mắt đang ở chuyên tâm trị liệu đường tâm du, không biết nàng hay không biết đây là tình huống như thế nào. Bị trị liệu qua đi mộ dung hơn sắc mặt so phía trước hảo không ít. Mà nàng bàn tay chung lá cây tựa hồ lại ra tăng rồi một mảnh lá cây, kia viên màu đen hạt giống cũng đã lại dài quá ra tới. Âm vang một tiếng, phía trên trên vách tường mặt đột nhiên hỏng rồi một cái động lớn, rơi xuống không ít thoái gạch xuống dưới. Hướng lên trên mặt nhìn lại, một trương đang sợ mặt chính chiếu vào trên lô rách mặt, huyết mắt bên trong toàn là thị huyết điên cuồng. Gặp quỷ, nó sau lưng cánh là cái quỷ gì? Lại một lần va chạm lúc sau. Trên tường đã phá ra lớn hơn nữa một cái động tới. Xuyên thấu qua động khe hở, tiêu mặc rõ ràng nhìn đến nó sau lưng trưởng ra một đôi tựa hồ nhiễm huyết cánh. Nga, trời ạ! Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy tử thần tựa hồ ở đối bọn họ vây tay, cái này làm cho bọn họ trong ánh mắt rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Tiếng thét trói hai từng mảnh nối góp tới. Tiêu mặc ước lượng đường đao hướng bên ngoài đi đến, tư đổ đem theo ở phía sau hai người là bọn họ cuối cùng cận tồn hy vọng. Lão đại, bạch lang cũng muốn cùng qua đi. Ngươi thành thật ở chỗ này nhìn bọn họ, nếu thật sự không được, mang theo bọn họ khắp nơi chạy trốn đi. Tư đồ đêm thanh âm khe run, nhìn tiêu mặc bóng dáng, nếu không phải tiêu mặc, có lẽ hắn đã lùi bước. Đường tâm du tâm tựa hồ đi theo tiêu mặc cũng bị mang đi, gia tốc dị năng tiến triển. Mộ dung hân, ngươi cần thiết hảo lên, nhanh lên đi giúp tiêu mặc mới hảo a. Trường 80 sau nó mục tiêu. Tiêu mặc đứng ở giữa sân, cảm ứng thuộc về bộ thực giả hơi thở. Quả nhiên lại cường đại rồi vài phần, hai tròng mắt hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy nó thân thể cao lớn chính nhận nút ở nhà lầu phòng hộ lan thượng. Kéo kẹt. Nhìn đến bọn họ, bộ thực giả tựa hồ rất là hứng phấn, một đống huyết cánh ở không trung run dậy. Tiêu mặc, nếu ta ra chuyện gì, bọn họ liền làm ơn ngươi. Đối mặt như vậy bộ thực giả. Tư đồ đêm tâm không thể tái giống như phía trước như vậy bình tĩnh. Hừ, như vậy liền túng. Tiêu mặc lánh mắt nhìn chầm chầm trên tường bộ thực giả. Ta so bất luận kẻ nào đều sợ chết, nhưng là không phải chết ở này quái trong tay. Hắn nữ nhân yêu cầu hắn. Hắn bằng hưu yêu cầu hắn. Cho nên, hắn không thể lùi bước. Bộ thực giả động tác bởi vì có huyết cánh có vẻ càng thêm nhanh nhẹn. Chỉ thấy không trung hiện lên từng đạo tàn ảnh lúc sau. Nó liền đi tới tiêu mặc trước mặt. Cùng lúc đó, Tiêu mặc đã dùng tinh thần lực bám vào đường đao phía trên. Phá không đánh ra một đạo bạch quang. Tư đồ đem định ra tâm thần, ngưng tụ ra lôi cầu cơ hồ ở trong nháy mắt đồng thời đánh chúng nó. Bị đánh chúng bộ thực giả gầm nhẹ một tiếng, nhào hướng Tiêu mặc. Tiêu mặc sau này lui lại mấy bước, chiều bên cạnh trở mình, xảo diệu tránh thoát nó công kích. Bộ thực giả phát cái không, toàn bộ thân mình chiếm cư trên mặt đất, chặn đối diện xe. Đèn xe đem nó thân ảnh kéo trường, nhọn nhọn răng nanh bởi vì thả xuống càng có vẻ dữ thợn. Nó phun ra tới đám xương, đem mặt đất thổi đến văng lên. Tiêu mặc đứng ở tại chỗ, đem đường đao dựng trong người trước, lúc này không nên quá nhiều di động, lãng phí thể lực. Tư đồ đêm cũng không có uống nước suối, tuy rằng trải qua trị liệu, nhưng hành động lại không bằng tiêu mặc nhanh nhẹn. Mà bộ thực giả tựa hồ cũng nhìn ra tới điểm này, bắt đầu rời đi mục tiêu. Tư đồ đêm nuốt xuống một ngụm nước miếng, nương tụ lôi điện cầu tay hơi hơi một đốn. Liên nhìn đến bộ thực giả gào thét tới. Đối thủ của ngươi là ta. Tiêu mặc vung lên đường đao, bạch Quang kích khởi một đạo đuối đất, thẳng tắp hướng bộ thực giả công tới. Tư đồ đêm thừa dịp cái này không đương, ngưng kết ra lôi điện cầu công kích cũng hướng bên cạnh tranh né, Lại vẫn là làm bộ thực giả cấp quát tới rồi cánh tay. Hắn trên mặt đất đánh mấy cái lăn, đầu váng mắt hoa. Hai người công kích ở nó trên người, phá hai cái khẩu tử, bắn ra một ít màu xanh lục chất lỏng tới. Này đối nó tựa hồ cũng không có quá lớn lực sát thương. Đường tâm du thấy mộ dung hân dần dần chuyển tỉnh, đôi mắt hiện ra vui sướng. Mộ dung hân bị nàng ánh mắt nhìn chằm chằm, như tắm mình trong gió xuân, có phải hay không này đại biểu cho nàng vẫn là quan tâm chính mình. Từ từ, hắn vươn tay suy nghĩ đem tay nàng giữ chặt. Đường tâm du không giấu vết tránh thoát. Vẻ mặt toàn là lãnh đạm, mộ dung hân, bộ thực giả biến đến dị, mau đi ra hỗ trợ, bằng không chúng ta mọi người đều muốn xong đời. Mộ dung hân ngồi trong chốc lát, chỉnh trái tim lạnh léo một mảnh, nếu hắn không có thức tỉnh dị năng, có phải hay không nàng liền sẽ không cứu hắn. Đường tâm du đứng ở cửa thang lầu, nhìn màn đêm hạ hai người một quái. Thượng một lần bộ thực giả tổng đuổi theo nàng, nhưng lần này cũng không có, sao lại thế này đâu. Nàng trị liệu mộ dung hân dùng hết đại bộ phận dị năng giờ phút này còn thực suy yếu. Thấy không ai chú ý nơi này, nàng từ không gian lấy ra một lọ nước suối. Vừa rồi nàng nhiều trang một ít, vừa lúc dùng tới. Bên kia bộ thực giả đang ở di động thân thể, đột nhiên dừng lại, gào giống nhìn về phía đường tầm du bọn họ phương vị. Ở nó di động nháy mắt, tiêu mặc la lên một tiếng, không tốt. ầm vang. Trên vách tường phương bị nó đâm ra một cái động lớn. Nó trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới người. Mới vừa bổ sung một ít năng lượng đường tâm du bị hoảng sợ, ngay sau đó liền phát hiện một cái kinh người sự thật. Nó mục tiêu, là nàng. Chương 87 không thể làm nàng mạo hiểm. Bộ thực giả từ đại động chui vào đi, thật dài đầu lươi chiều đường tâm du cuốn đi. Nàng không kịp né tránh đã bị cuốn lên, bộ thực giả tế thứ chắc nàng sinh đau, nó đầu lươi thượng trong suốt nước bọt thấm vào nàng trong quần. Nàng đem trong tay nước khoáng bình trực tiếp ném tới trên mặt đất, giải đầy đất. Sau đó lấy ra trùy thủ hung hăng mà đâm vào nó đầu lưỡi, màu xanh thấm chất lỏng bắn nàng vẻ mặt. Ngay sau đó nàng bị quăng đi ra ngoài, phía sau lưng hung hăng mà va chạm ở vách tường mặt trên. Đường tâm du bỏ dậy thời điểm, liền nhìn đến bộ thực giả đã ở mọi người tiếng thét trói tai chung rớt xuống, bắt đầu liếm trên mặt đất tàn lưu nước suối. Nguyên lai, nó mục tiêu là nước suối. Kia như vậy liền nói thông, thường một lần nàng ở nước suối xâm nhiễm quá, cho nên cái kia bộ thực giả mới có thể đối nàng theo đuổi không bỏ. Mà cái này đại gia hỏa hiển nhiên cũng thích nước suối. Nàng nhanh chóng chạy đi ra ngoài, tiêu mặc thấy nàng không có việc gì, ngảy ra kia trái tim mới lại an trở về. ngươi đi mau, nơi này ta ứng phó. Tiêu mặc, nước suối đối nó có lực hấp dẫn, hiện tại nếu không đem nó làm ra tới, bên trong người liền toàn xong rồi. Người đem nước suối cho ta, có xa lắm không đi bao xa, mau. Tiêu mặc biểu tình thực ngưng trọng. Nhưng đường tâm du lại không thể đem thủy cho hắn, cái kia bộ thực giả không biết cái gì nguyên nhân đã đột phá tam cấp. Tuy rằng thực lực của hắn cao, đối mặt cái này bộ thực giả, vẫn là vô lực kháng cự. Nếu nàng thật sự lui, chờ đợi hắn hậu quả chỉ có một. Nàng bất đồng, nàng còn có không gian có thể trốn. A. Thống khổ tiếng thét trói hai nổi lên bốn phía. Nói vậy bộ thực giả đã bắt đầu săn thực đi. Cấp bách, đường tâm du từ trong không gian lấy ra một lọ thủy tới, bước nhanh chiều đất chống thượng đi qua. Không cần. Tiêu mặc trầm một bước. Nàng vặn ra cái nắp, ở bộ thực giả gào thét tới đồng thời đem thủy ngã xuống trên mặt đất. Nàng động tác ở bộ thực giả xem ra hoàn toàn đó là khiêu khích, ở rất lớn trình độ thượng trọc giận nó. Đường tâm du, nếu ngươi có nửa điểm sai lầm, ta sẽ không buông tha ngươi. Tiêu mặc có loại thật sâu cảm giác vô lực, nàng luôn là như vậy, không ở hắn trong khống chế. Mộ Dung huân đứng ở chỗ tối nhìn một màn này, nắm tay hung hăng mà nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm vào thịt. Đường tâm du nữ nhân này, thế nhưng đều nguyện ý thế nam nhân kia đi tìm chết sao. Điên cuồng ghen ghét làm hắn nội tâm đều bắt đầu âm u lên. Bộ thực giả gạo giống, đầu lươi bông chốc dối trường, chiều đường tâm du con đi. Tiêu mặc múa may đường đao, lại lần nữa đánh ra bạch quang. Bộ thực giả ăn qua mệt, đem đầu lưỡi lùi về, tránh thoát. Đường tâm du nhìn đến tiêu mặc đứng ở nàng phía trước, mặc dù lúc này bộ dáng của hắn cực kỳ chật vật, quần áo cũng bởi vì cỏ sắt mà phá một cái lại một cái phá động. Nhưng dù vậy, lại không tổn hao gì hắn tuấn Mỹ. Tiêu mặc, mau mang theo những người khác rời đi nơi này. Chê cười, ta tiêu mặc còn cần nữ nhân tới bảo hộ. Ta sẽ không có việc gì. Đường tâm du vội la lên. Vạn nhất có việc đâu. Tiêu mặc thanh âm mang theo run rẩy, hắn không thể lấy nàng đi mạo hiểm. Hàng hiên người, tráng lá gan sôi nổi chạy ra tới. Bộ thực giả thấy, nhanh chóng đứng dậy, đầu lươi cuốn lấy một cái hướng trong miệng mặt đưa. Tiêu mặc ngưng tụ khởi tinh thần lực, cách trở rớt hàng hiên cùng bọn họ chi gian không gian. Đều dọc theo ven tường chạy. Tiêu mặc lớn tiếng hò hét, hắn cũng duy trì không được bao lâu. Chỉ có thể nghe thiên mệnh tẫn nhân sự. Nhưng vào lúc này, không chung đột nhiên xuất hiện mấy chiếc phi cơ chữ thăng. Âm vang thanh tựa hồ làm mọi người nghe được hy vọng tiếng bước chân. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Tư đồ đêm ở bên kia cao rộng hô to lên. Bộ thực giả đình chỉ tập kích nhân loại bình thường, bình tĩnh nhìn về phía mặt trên không rõ vật thể. chương 88 sơ tán người sống sót. Bọn họ còn không có cao hứng lâu lắm, bộ thực giả nhảy lên đến dây điện đuổi kịp cuốn lên đầu lưỡi liền trói chặt một cái phi cơ trực thăng. Mặt trên nhảy xuống một người, còn lại phi cơ trực thăng thấy thế đều khai cao cao. Kia chiếc bị nhốt chủ phi cơ trực thăng bị quăng ra ngoài thật xa, ở hắc ám trong trời đêm tuôn ra lửa đỏ an quang, đem mọi người trên mặt kinh tủng biểu tình chiếu sáng trong. Phía dưới một mảnh hỗn loạn, những người sống sót đã bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Tiêu mặc, chúng ta cũng triệt đi. Huyết phong bước nhanh đi vào bọn họ bên người. Bên này người sống sót cũng đã chịu kinh hách, đã rối loạn trật tự. Tiêu Mặc nhìn quanh bốn phía, trước mắt cục diện đã mất đi khống chế. Tư Đỗ Phong, đại bộ đội khi nào đến? Đại bộ đội vừa lúc ở phụ cận chấp hành nhiệm vụ, bất quá tới nơi này ít nhất hảo muốn 10 phút. Tư đổ Phong từ nơi xa chạy tới, mồ hôi đã đem hắn quần áo tất cả đều ướt Các ngươi trước đem người đều mang đi ra ngoài, ta ở chỗ này thủ thẳng đến các ngươi lui lại. Tiêu mặc nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Ngươi điên rồi, tiêu mặc, ngươi không muốn sống nữa. Ta không có điên. Tình huống nơi này các ngươi cũng thấy được, nếu không có người bám trụ nó, ai đều đừng nghĩ đào tẩu. Huyết phong, chấp hành mệnh lệnh. Tiêu mặc lạnh lùng nói. Không sai, ta lưu lại giúp ngươi. Bạch lang, phối hợp bọn họ đem người sống sót mang đi ra ngoài. Tư đồ đem phân phò nói. Lão đại. Này căn bản là không phải chúng ta sở phụ trách khu vực. Bạch lang còn ở vì vật tư bị cướp đi sự tình canh cánh trong lòng. Bạch lang, mang theo phòng thiếu ra đi mau. Chấp hành mệnh lệ. Là. Tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, Bạch lang vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Ca, ta muốn bồi ngươi. Tư đổ phong màu đỏ sẩm đôi mắt lóe chấp nhất. Phong, chúng ta hai cái chi gian cần thiết lưu một cái. Tư đổ đêm vô vô bở vai của hắn. Có lẽ là đã chịu bọn họ ảnh hưởng, đường tâm du cũng đi theo khẩn trưng lên. Mặt thế vừa mới bắt đầu mà thôi, nay đột nhiên xuất hiện bộ thực giả khẳng định có sở miêu nị. Không biết cùng ám giả tổ chức có hay không quan hệ. Tiêu mặc thiên đầu nhìn thoáng qua đường tâm du, biết nàng khẳng định sẽ không rời đi, liền không có tốn nhiều miệng lưỡi. Trên thực tế, hắn biết nàng nhất định có cái gì lén gạt đi nàng. Tiêu mặc, người tê nhất định phải tồn tại trở về. Huyết phong nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Bạch lang theo ở phía sau, tiểu tâm tránh né giúp đỡ sơ tán đám người. Bộ thực giả toàn bộ lực chú ý bị bầu trời kia mấy cái đại gia hỏa hấp dẫn, này cấp mặt khác người sống sót có thở dốc cơ hội. Phía dưới người ở huyết phong bọn họ phối hợp hạ, đều nhất trí chiều cứu viện bộ đội phương hướng chạy tới. Tiêu mặc đem nàng kéo lại góc tường vị trí, bình tĩnh nhìn về phía nàng. Nữ nhân, nghe ta nói mặc kệ ta đã xảy ra cái gì. Chỉ cần ngươi có thể chạy thoát liền chạy nhanh trốn biết không. Đường tâm du nhìn chằm chằm hắn mặt, ở hắn đen như mực sắc trong mắt, không thể không gật gật đầu. Tiêu mặc ôm lấy nàng đầu, hung hăng mà hôn đi lên. Hắn môi cực nóng, làm nàng tâm đều đi theo run rẩy lên. Có lẽ cảm thấy lần này khả năng giữ nhiều lãnh ít, có lẽ là bởi vì hắn cảm tình quá mức nướng liệt. Nàng thế nhưng không đành lòng lại cự tuyệt hắn, nàng vòng lấy hắn eo, đáp lại hắn đoạt lấy. Tư đồ đêm nhìn trầm trầm góc đường triền miên hai người, lại liếc liếc mắt một cái ở tầng lầu mặt trên không ngừng bồi hồi bộ thực giả, trong lòng sinh ra vô hạn hâm mộ ghen tị hận. Nếu có thể đi ra ngoài, có lẽ tìm cái nữ nhân yêu đương cũng là tốt. Mà ẩn ở nơi tối tâm mộ dung hân cũng không có rời đi, hắn đôi mắt ở tấm màn đen ánh hương quang. Ghen ghét đôi đầy hắn toàn bộ tâm thần, hắn nhất định phải đem tiêu mặc diệt trừ. Đường tâm du chỉ có thể là của hắn. Trưng tám mươi chín bốn viên hạt giống. Tư đồ đêm nhìn chầm chầm tung tăng nhảy nhót bộ thực giả, liền tiêu mặc đi tới hắn bên người đều không tự biết. Thế nào? Bộ thực giả tạm thời cũng không có cái gì dị thường, người sống sót hẳn là đã đều đào tẩu. Tư đồ đêm nói. Đường tâm du sửa sửa quần áo, trên môi bởi vì hắn nhiệt tình, xưng lên chút. Các ngươi thật đúng là hảo hứng thú đâu. Mộ dung hân từ chỗ tối đi tới, từ đại thật xa liền nghe ra một cổ tử toan bị. Đường tâm du đến là không nghĩ tới hắn còn không có đi, đôi hắn nhìn nhiều hai mắt. Giờ phút này hắn trên mặt không có gì vãng bất cần đời, đôi mắt bên trong cũng bị hát ám ăn mòn có vẻ âm trầm. Tiêu mặc không thích nàng nhìn chăm chầm mộ dung hơn xem, kiềm chế nội tâm không mau, hắn xoay người chặn hai người tầm mắt, nữ nhân, người tránh ở nơi đó không cần ra tới. Đường tâm du biết mặc dù nàng cự tuyệt cũng là không làm nên chuyện gì, nàng yên lặng lui đến chân tường chỗ. Nhìn bọn họ ba người thương nghị như thế nào đối phó bộ thực giả. Bộ thực giả đã có chút nóng nảy, mặt trên phi cơ trực thăng nó căn bản bắt không được, bởi vì người sống sót rút lui, phi cơ trực thăng đã ở mặt trên dùng vũ khí ở công kích nó. Viên đạn xuyên thấu làn da trầm đục thanh nổi lên bốn phía, có thể nghe được mặt trên bộ thực giả gầm nhẹ thanh, kéo kẹt thanh âm làm người nghe xong ra đầu tê dại. Thực mau, bộ thực giả học ngoan, nó đột nhiên bay xuống dưới, một đầu chát ở trên mặt đất. Mấy cái phập phồng lúc sau nhanh chóng chiều người sống sót chạy trốn phương hướng đuổi theo. Không tốt. Tiêu mặc hô to một tiếng, tinh thần lực toàn bộ khai hỏa. Chỉ thấy bộ thực giả lại một lần rơi xuống đất lại bay lên thời điểm, tựa như đánh vào pha lê thượng giống nhau bị chặt lại. Bộ thực giả nhe răng nhết miệng lộ ra răng nanh tới biểu hiện nó phẫn nộ, dịch chuyển bước chân chiều bọn họ phương hướng đánh tới. Từ đồ đêm, mộ dung hân ngưng tụ ra lôi điện cầu cùng băng thứ ném hương nó. Kéo kẹt. Bộ thực giả trên người lập tức phá khai rồi một lớn một nhỏ hai cái khẩu tử. Đường tâm du tập trung nhìn vào, mộ dung hân dị năng gia tăng rồi. Chẳng lẽ nói, bị bị thương nặng về sau bị chưa khỏi liền sẽ gia tăng dị năng sao? Kiếp trước cũng không có loại này hiện tượng, nói cách khác gần giới hạn trong nàng năng lực. Tiêu mặc ngăn trở bộ thực giả đi tới, vừa rồi kia một kích tiêu hao hắn đại bộ phận tinh thần lực, hắn thỉnh thoảng thở hồn hển Bình phục trong chốc lát, hắn gia nhập chiến cuộc. Ba người hợp tác còn có thể, ít nhất không có cấp bộ thực giả thở dốc cơ hội. Bộ thực giả cả người đều là lớn lớn bé bé miệng vết thương, huyết cánh run lên lại phi phát tới rồi mặt trên. Quan sát bọn họ ba người, đỏ như máu con ngươi toàn là bị trọc giận sau thị huyết hung tàn. Kéo kẹt, nó thê lương gầm nhẹ, cuối cùng nhào hướng xúc ở góc tường đường tâm du. Tiêu mặc cái thứ nhất phản ứng lại đây, phá không liên kích hai hạ, bộ thực giả huyết cánh bị gọt bỏ một tiểu khối. Bộ thực giả nhanh chóng xoay người, đem còn chưa thu đao tiêu mặc nhào vào dưới thân. Tiêu mặc dùng chân chống lại nó bụng, không cho nó tới gần. Mộ Dung hân đứng ở tại chỗ, không có động. Tư đồ đêm thực mau liền cũng đuổi lại đây, liên kích hai cái lôi điện cầu, ước chế ở nó hành động. Tận dụng thời cơ, giờ phút này nó đưa lưng về phía đường tâm du, nàng tiến lên vài bước, thi triển dị năng, bốn viên hạt giống đồng thời bị ném đi ra ngoài. Một cái không được. Nàng không tin bốn cái cũng không thể. Hạt giống ở không trung tung ra một cái đường họa dạ tổn, nhanh chóng sinh ra thon dài dây đằng đem bộ thực giả bao quanh bao bọc lấy. Tứ huyết cánh đến bụng, lại đến móng nướt, cơ hồ không có một kia khe hở. Tiêu mặc từ trên mặt đất đứng lên, chính thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, bộ thực giả trên người dây đằng đàng tử từ ở bị tránh đoạn. Chẳng lẽ còn là không được sao? Tiêu mặc dơ lên đường đao hung hăng thứ hướng nó bụng. Nó bụng dạn nứt ra một cái thật lớn cầu tử, nhưng đại giới lại là đường tâm du một viên hạt giống mất đi hiệu lực. Chương 90 nghe lời được không? Ở hạt giống mất đi hiệu lực đồng thời, đường tâm du trong lòng đột nhiên giống như là nhảy rớt một cây huyền, tựa hồ là mất đi cảm ứng giống nhau. Bộ thực giả thân thể cao lớn lập tức hướng tiêu mặc trên người đánh tới. Không cần. Đường tâm du tâm giống như là yên lặng giống nhau, chương vũ trên tay. Hác lá cây đột nhiên hóa thân thành từng cây dây đằng lôi kéo ở hẳn giống, đem bộ thực giả cấp chặt chẽ mà cố định ở trên mặt đất. Tiêu mặc cùng tư đồ đêm phát động dị năng, gần gui bắt đầu công kích bị nốt trụ bộ thực giả. Cùng lúc đó, mộ Dung hân cầm trong tay băng thứ, bước nhanh vọt lại đây. Màu xanh thấm máu cùng với bộ thực giả tiếng kêu thảm thiết thấm đầy đất. Đường tâm du đầy mặt mồ hôi lạnh, môi sắc trắng bệnh, không chế được cái này đại gia hỏa thật sự là quá tiêu hao dị năng. Mộ Dung Hân đã tới đến bọn họ trước mặt, sấn người chưa chuẩn bị, trên tay băng thứ hung hăng mà đâm vào tiêu mặc phía sau lưng. Không. Đường tâm du không dám tin tưởng trước mắt nhìn đến hết thảy, ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt tâm ngoan mộ Dung Hân, cuối cùng đỉnh chú ở tiêu mặc nhiễu chặt mày trên mặt. Tư đồ đêm cũng bị một màn này sợ ngây người, toại khởi sướng một đạo lôi điện cầu hung hăng mà đánh trúng mộ Dung Hân. Tiêu mặc hư lạnh một tiếng, nương tụ tinh thần lực hung hăng mà đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Mộ Dung Hân bị trấn ra rất xa, quỳ dạp trên mặt đất, trên mặt ngâng lên thời điểm đã huyết nhục mơ hồ. Mộ Dung Hân, ngươi cái này để tiện tiểu nhân. Tư đồ đêm vội vàng đem tiêu mặc đỡ lấy. Đường tâm du giờ phút này hận không thể tiến lên thọc mộ Dung Hân mấy đau, nàng hào hối hận lúc ấy không có nhổ cỏ tận gốc. Tiêu mặc, ngươi không sao chứ. Tiêu mặc môi trở nên trắng, vừa rồi mộ Dung Hân băng thứ đã đâm thủng hắn ngực, giờ phút này máu chạy không ngừng. Đường tâm du đẳng ra tay tới, giúp hắn ngừng đổ máu. Mà vừa lúc gặp lúc này bộ thực giả bạo động lên. Đi phía trước một phát, tiêu mặc cùng tư đồ đêm bị phát ra rất xa. Đường tâm du vội vàng thu liễm tâm thần, cẩn thận khống chế khởi bộ thực giả tới. Mộ dung hân đứng ở ánh lửa bên trong, chiếu dọi hắn mặt phá lệ dữ thợn. Ha ha ha, đường tâm du, ta nói rồi ngươi sẽ hối hận, mau cùng ta đi. Mộ dung hân, ngươi làm ta ghê tởm. Đường tâm du hảo hận trở về không có trực tiếp đem hắn giết rớt, nếu lại đến một lần, nàng nhất định cái thứ nhất chấm dứt thánh mạng của hắn. Nhưng vào lúc này, đại bộ đội cứu viện tới, chỉnh tề đoàn xe thanh âm lái qua đây. Mộ Dung hơn thấy, lặng lẽ ẩn nấp ở trong bóng tối. Đường tâm du thấy hắn đi xa, cơ hồ cắn hàm răng. Nàng nhìn về phía bên kia tiêu mặc, trong lòng cơ hồ tích xuất huyết tới. Mà đang ở lúc này, bộ thực giả dễ rùa càng thêm mãnh liệt. Lại có không ít dây đằng bắt đầu tránh đoạn Huyết phong từ nơi xa chạy tới Tiêu mặc, tư đồ đêm Đại bộ đội mang theo vũ khí hạt nhân liền định ở 300 km ngoại trên núi Tùy thời có thể đem nơi này phá hủy Tiêu mặc trắng bệnh mặt Ngạnh sinh sinh xả ra một mạt cười tới Mau, đem đường tâm du mang đi Hắn thanh âm làm đường tâm du trong lòng run lên Nàng có tài đức gì làm hắn như thế nhớ mong Bộ thực giả một khi thoát vây Mặc dù có vũ khí hạt nhân cũng rất khó đem nó tiêu diệt đi. Huyết phong, mang các ngươi bở SSD, ta đem bộ thực giả vây khốn. Đường tâm du, ngươi là muốn chết sao? Tiêu mặc tránh thoát tư đồ đêm nâng, ngay sau đó rồi lại một lần nữa té ngã. Ta có biện pháp thoát thân, các ngươi phóng ra thời điểm, thỉnh nổ súng nhắc nhở ta một chút. Đường tâm du lạnh lùng nói. Đường tâm du, ngươi cần thiết theo ta đi. Nhanh lên, nghe lời được không? Tiêu Mặc nói xong lời cuối cùng cơ hồ là khẩn cầu ngữ khí, ánh lửa chiếu vào hắn trên mặt lại như vậy tái nhận vô lực. Huyết Phong chưa từng có gặp qua như vậy Tiêu Mặc, như vậy ăn nói khép nép, chỉ là sợ trước mắt nữ nhân không cùng hắn đi. Nhanh lên, ta chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Đường tâm du cắn răng kiên trì. Chương 91 nếu tồn tại. Huyết Phong, mang nàng đi. Mang nàng rời đi. Tiêu Mặc thanh âm suy yếu mà lại kiên định dễ rùa suy nghĩ đứng lên, nhưng trên người vô cùng đau đớn. Huyết Phong đứng ở tại trô nâng hắn, giờ phút này nhìn đường tâm du ánh mắt toàn là kính nể Người nghe được sao? Còn đang đợi cái gì? Mau mang nàng. Huyết Phong vung tay lên, dùng sức chiều tiêu mặc sau cổ ném tới. Đường tâm du không dám đi nhìn thẳng hắn cuối cùng tuyệt vọng ánh mắt, mang theo trách móc nặng nghề, tựa hồ còn đang trách nàng vì cái gì không nghe lời. Huyết Phong cong lên tiêu mặc. Xoay người nháy mắt, nước mắt chảy xuống. Ta thế bờ SS cảm ơn người. Tư đồ đêm dài thâm mà nhìn thoáng qua đường tâm du, quật cường mà sáng ngời ánh mắt làm hắn cả đời khó quên. Chẳng lẽ, đây là tình yêu lực lượng. Bọn họ đều đi rồi, thế giới phản phất ở trong nháy mắt liền an tinh xuống dưới. Bộ thực giả còn ở dãy rua, dây đằng chậm rãi bị tránh đoạn. Nhưng đường tâm du trong lòng lại tựa hồ bị cái gì đôi đầy dường như. Kỳ thật. Là nàng hẳn là cảm ơn tiêu mặc, người nam nhân này làm nàng một lần nữa học xong giống nhau kêu đồ vật. Đã từng bị nghiến áp dập nát tâm, bị hắn cứ như vậy từng mảnh khâu lên. Trước mắt bộ thực giả, đỏ như máu con ngươi toàn là bạo ngược, nó không ngừng phụ phục đi tới. Đường tâm du bị nó lôi kéo dịch chuyển vài bước, nàng cắn răng nhìn phi cơ trực thăng bay lên phương hướng. Tuy rằng có nhẫn làm nghi thức, nhưng nếu nói nội tâm không thấp thỏm đó là không có khả năng. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, tiêu mặc nhất định sẽ thay nàng chiếu cố ba ba mụ mụ đi. Ý chí tinh thần xa suốt làm bộ thực giả dễ rủa càng vi kịch liệt, đường tâm du cắn môi, nàng sẽ không có việc gì. Nếu trời cao cho nàng cơ hội lại đến một lần, nàng còn không có giết mộ dung huân cùng tâu nguyệt nhì kia hai cái tiện, người. Nàng nhất định sẽ không chết. Nàng từ trong không gian lấy ra nước suối tới, lộc cọc uống lên mấy khẩu, cảm giác thoải mái chút. Bộ thực giả ngửi được nước suối hương vị hoàn toàn táo bạo lên. Đường tâm du kinh tủng phát hiện nó đã điều chỉnh phương hướng chiều nàng đánh tới. Một tay vươn một cái dây đằng đem còn thừa mấy khẩu nước suối cái chai điếu lên, rồi tới rồi nó sau lưng. Bộ thực giả tựa như tiểu cẩu tới rồi xương cốt giống nhau, đuổi theo cái chai thẳng đảo quanh. Đường tâm du khôi phục một ít khí lực, buộc chặt một ít dây đằng, đem bộ thực giả gắt gao thiết chặt. Nó ngửa đầu gầm nhẹ, thanh âm đinh thai nhức ốc chấn nàng đầu ầm ầm vang lên. Nàng không biết chính mình có thể kiên trì đến bao lâu, cũng không biết bọn họ có phải hay không rút lui xa một ít. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một người một thú lẫn nhau lôi kéo, là một hồi đánh giằng co. Dây đằng bị tránh chặt đứt không ít, nó móng nuốt đã từ giữa lộ ra tới, không ngừng chảo lôi kéo còn lại. Đường Tâm Du bất an nhìn nhìn phương xa, vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Nếu nói ở nó chạy ra tới thời điểm còn không có có thể hoàn thành phóng ra, như vậy nàng kiên trì lâu như vậy chẳng phải là một chút ý nghĩa đều không có. Kéo kẹt, bộ thực giả toàn bộ miệng đều lộ ra tới. Này ra tốc dây đằng đứt gãy, liền ở nàng sắp tuyệt vọng thời điểm, một đạo mang theo ánh sáng đèn tín hiệu ở phương xa ám dạ chậm rãi dâng lên, để lại một thốc khói đen. Âm vang một tiếng vang lớn, hạch đạn đạo phóng ra thành công, ở không trung tới lui tuần tra. Sở hưu quân nhân ở kia một khắc toàn bộ hướng tới thành phố Tê phương hướng cưới trào. Huyết Phong, nếu thiêu mặc tỉnh lại sợ là sẽ điên đi. Tư đồ đêm đột nhiên thế nữ hải tử kia cảm thấy đau lòng, thật là đáng tiếc. Hán ngăn sẽ điên, ta liền sợ hắn luẩn quẩn trong lòng. Đây là bờ SS lần đầu tiên động tình, chỉ sợ cũng là cuối cùng một lần đi. Ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi. Tư đồ đêm vô vô bở vai của hắn. Huyết Phong nhìn thành phố Tê vị trí. Nàng nói qua nàng có thoát vây biện pháp. Chỉ cần nàng tồn tại, hắn huyết phong mệnh trừ bỏ tiêu mặc, chính là nàng. chương 92 hắn riêng gì? Ba ngày sau, cơ hồ tất cả mọi người khó có thể quên, kia buổi tối nổ mạnh khi hương quang. Đem hết thể hủy diệt sau khói trăng thật lâu đều không có tiêu tán. Kia đổ sộ bộ dáng đủ để phá hủy hết thể đồ vật, cũng dần dần làm huyết phong trong lòng khó an. Có lẽ đường tâm du chẳng qua là chấn an bọn họ mà thôi. Như vậy lực lượng hạ, còn có cái gì có thể tàn lưu xuống dưới đâu. Đặc biệt ngày hôm sau đi dò xét thời điểm, liền mặt đất đều tạc ra tới một trăm nhiều mẹ thâm đại động, Trung quanh càng là một mảnh hoang vu, tựa hồ nơi này nguyên bản chính là một cái hô to, không có bất luận cái gì vật kiến trúc. Huyết phong ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm trên giường bệnh tiêu mặc, hắn đã hôn mê ba ngày. Cơ hồ mỗi lần nói mớ đều có đường tâm du tên, lông mày nhăn thành một đoàn, chính là không chịu tỉnh lại. Có lẽ hắn cũng là sợ hãi đối mặt hiện thực đi. Đường tâm du, chạy mau, chạy mau. Tiêu mặc đột nhiên rõ ràng hô lên tên nàng, lo lắng mà bị thống. Tuyết hồ ngốc tại một bên leo nước mắt, đương nàng biết đường tâm du vì hiểm hộ bọn họ hy sinh lúc sau. Liền thế bờ ết đau lòng, ta liền nói cái gì tới, bờ ết hắn đối đường tiểu thư là không giống nhau, ô ô. Tuyết lang ở một bên nhìn, vòng lấy nàng bả vai thở dài một tiếng nói đường tiểu thư là người tốt, huyết phong đứng ở cửa sổ trước, lười biếng mắt đào hoa toàn là yêu thương, hắn lần đầu tiên cảm thấy lần này khả năng thật sự làm sai, không, không cần, tiêu mặc đột nhiên kích động cả người run rẩy lên, bs, ngươi mau tỉnh lại đi, tuyết hồ rơi lệ càng hung, cơ hồ là ở tiêu mặc mở to mắt đồng thời, bốn phía cửa kính hộ đột nhiên tạc vỡ ra tới, phanh phanh phanh, huyết phong dùng cánh tay ngăn trở mảnh vỡ thủy tinh tuấn mị trên mặt vẫn là bị mảnh vụn cấp cắt một đạo. Mọi người trong óc đột nhiên như là bị cái gì công kích một chút, tựa như nhỏ nhặt dường như cái gì cũng không biết, chỉ có cùng loại điện lưu và chạm thanh âm ở bên thai vang. Tiêu mặc, tiêu mặc ngươi tỉnh tỉnh. Huyết phong nhẫn mại không khỏe đi vào hắn bên người. Hắn hai mắt một mảnh màu xám bạc, cả người trên người lệ khí bắn ra bốn phía. Huyết phong một cái bàn tay quăng qua đi, tiêu mặc như ở trong ngậu mới tỉnh, đôi mắt dần dần biến sắc. Lại nhìn đến huyết phong mặt khi, đột nhiên nắm khởi hắn cổ ào hướng trước người lôi kéo, trong mắt toàn là sắc ý, đường tâm du đâu. Nàng, có lẽ không còn nữa. Ta kêu ngươi mang nàng rời đi, ngươi nghe không được sao. Tiêu mặc đỏ đôi mắt, đáy mắt toàn là thực cốt thương tâm. Ta không thể mặc kệ ngươi chết sống. Nàng không ở, ta tê còn sống có ích lợi gì. Tiêu mặc nghẹn nào, đem hắn hung hăng mà tấu một quyền. Huyết phong bị ném tới pha lê đôi trùng Bỏ lên, thực xin lỗi, lúc ấy ta chỉ có thể như vậy lựa chọn. Nếu giết ta có thể làm ngươi dễ chịu một ít, liền động thủ đi. B.S. Đường tiểu thư cũng là hy vọng ngươi hảo hảo sống sót, mới có thể làm cái này lựa chọn, thỉnh không cần trách cứ huyết phong thiếu ra. B.S. Lần này không có điều tra rõ ràng cũng là ta sai lầm, muốn trách thì trách ta đi. Tuyết lang đi theo tuyết hồ cùng nhau quỳ xuống cầu tình. Lan, đều cút cho ta. Tiêu mặc đưa lưng về phía bọn họ, hai tròng mắt màu đỏ tươi. Đãi bọn họ đi xa chút, lúc này mới như là một cái tiết khí khí cầu nằm liệt trên mặt đất. Đường tâm du, ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là đã cứu ta sao? Trên thực tế ngươi là hại ta a, Hại ta rốt cuộc nhìn không thấy ngươi, hại ta rốt cuộc hôn không đến ngươi, hại ta rốt cuộc ôm không được ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết, như vậy so chết còn khó chịu sao? A. Tiêu mặc giống lên một tiếng rất xa truyền đi ra ngoài, giống như là bị thương dạ thú ở dên dỉ. Chương 93 xử lý tốt hết thảy. Huyết phong đứng ở bên ngoài nghe bên trong thanh âm, ánh mắt lóe lóe, hắn rốt cuộc làm sai sao. Tuyết hổ cầm băng gạc muốn thay hắn xử lý trên mặt miệng vết thương, hắn thiên đầu trốn rồi qua đi. Tuyết lang, nơi đó có tin tức sao? Tuyết lang lắc đầu, ba người tâm tình đều không tốt lắm, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này một người đột nhiên đi đến, hắn thúi chào nói, báo cáo, đã điều tra rõ bộ thực giả là từ vùng ngoại thành 30 km ngoại ngầm phòng nghiên cứu chạy trốn ra tới. Hảo, huyết phong kích động đứng lên, lại phát hiện cửa phòng không biết khi nào bị người từ bên trong mở ra. Tiêu mặc mặc chỉnh tề, phục tùng quân trang làm hắn dáng người phá lệ đính bản, khỏe mắt màu đỏ tươi, vẻ mặt sát khi không giận tự uy. Mang ta đi. Hắn tay trái gắt gao nắm chặt đường đao. Nhiều xem một cái đều làm ở đây người lưng lạnh cả người. Đúng vậy. Đoàn người trên đường đều không có nói chuyện, không khí ráng đến băng điểm. Tới rồi mục đích địa, tiêu mặc không nói một lời xuống xe, huyết phong khẩn tiếp sau đó. Đừng cử động, các ngươi đều ngốc tại nơi này. Tiêu mặc, nơi này còn có đại lượng tăng thi, cũng không biết hay không còn có bộ thực giả, chính ngươi không thể đi vào. Huyết phong kích động nói, đây là mệnh lệnh. Tiêu Mặc nói xong, nắm chặt đường đao hướng bên trong đi đến. Ngầm phòng nghiên cứu môn đã bị phá hư, phụ cận che tránh vật đã bị phá hư, toàn bộ cửa động đều bại lộ ra tới. Huyết Phong thiếu gia, ngươi mau khuyên đủ bờ ép, hắn không thể đi vào mạo hiểm. Đúng vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, muốn như thế nào hướng lao ra tử công đạo a. Tuyết Lang Tuyết Hồ thần sắc hoảng loạn, khẩn trương tay chân đều run run lên.